Đại! Nếu nàng thật sự có như vậy tư chất, vì sao lại ở trường nguyện kiếm tông nội có được như vậy khó nghe thanh danh? Đối với kiếm tu tới nói, không thích luyện kiếm mấy chữ này không thể nghi ngờ chẳng khác nào bị phán tử hình. Vì sao nhất định phải có danh tiếng? Dịch dư huyền nhìn mấy người này, tựa hồ đối chính mình cũng không có ý, vì thế bình tĩnh hỏi ngược lại. Này! Người có như vậy bản lĩnh, đương nhiên là hẳn là bị trường nguyện kiếm tông coi trọng, thanh danh bên ngoài. Một cái hỏi chuyện đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ bị dịch dư huyền hỏi lại, trả lời đều có chút lấp bắp. Ta bị coi trọng, thanh danh bên ngoài, ta tu vi liền sẽ biến cao sao. Tông môn coi trọng, cho ngươi càng nhiều tài nguyên, ngươi tự nhiên là có thể trở nên càng cường a. Ngọc Thanh kiếm tông người đương nhiên trả lời nói, bằng không đại gia vì cái gì đều phải nỗ lực tiến vào đại tông môn. Bởi vì chỉ có ở đại tông môn mới có thể thu hoạch đến càng nhiều tài nguyên. Trở nên càng cường, liền nhất định được chứ. Dịch dư huyền tiếp tục hỏi, trở nên càng cường, là có thể phi thăng? Không nhất định đi. Dịch dư huyền lắc đầu nói, trở nên càng cường người liền nhất định có thể phi thăng sao? Hoặc là nói, có thể phi thăng người liền nhất định là mạnh nhất sao? Như vậy từ xưa đến nay, trước nay đều là kiếm tu nhất có thể đánh, kia sở hữu phi thăng người đều hẳn là kiếm tu mới đúng. Nhưng trên thực tế, 3.000 đại đạo, liền tính là nhất không có sức chiến đấu đan tu thực tu nho tu, cũng không thiếu phi thăng người. Thiên đạo nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá mạnh nhất nhân tài có thể phi thăng A. Phi thăng càng như là một loại kỳ ngộ, một loại bị thiên đạo thừa nhận lúc sau cấp cho bằng chứng. Có như vậy nhiều đại thừa kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ, chẳng lẽ bọn họ không cần sao? Chính là bọn họ bên trong, cũng chỉ có như vậy ít ỏi mấy người mới có thể có được phi thăng cơ hội. Nếu ấn tỷ lệ tới tính, phi thăng thành công khả năng tính đại khái liền cùng một người dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến thế giới nhà giàu số một khả năng tính giống nhau đi. Rốt cuộc một cái tu chân đại thế giới còn có vô số trung tiểu thế giới đâu, thật sự ấn nhân số tính, khả năng tỷ lệ còn muốn càng thấp. Khi còn nhỏ, nhiều ít nhi đồng đã làm mộng tưởng muốn trở thành nhà giàu số một, tổng thống, người đoạt giải nô đâu. Nhưng trên cơ bản chờ bọn họ thượng sơ cao trung, điều kiện liền sẽ biến thành có thể khảo một cái đại học liền không tồi. Hiện thực chính là như vậy tăng khốc. Ở dịch dư huyền xem ra. Phi thăng hoàn, hoàn toàn toàn chính là một cái xem vận khí xem cá nhân cơ hồ không có khả năng phát sinh tiểu sát xuất sự kiện. Hơn nữa phi thăng lúc sau, cũng chưa chắc liền thật sự có thể thực hiện cá nhân tự do. Giai đoạn trước tông môn cho ngươi tài nguyên, ân huệ, nhân quả, đều chú định phi thăng lúc sau ngươi cũng muốn vì tông môn sáng lên nóng lên, không ngừng phụng hiến chính mình, đây là một cái lẫn nhau đòi lấy quá trình. Cho nên dịch dư huyền trước nay liền không có đem tông môn trở thành là chính mình ra, mà là trở thành công ty. Cha mẹ đối hải tử ái còn còn mang theo ý chí của mình, thí dụ như ngày lễ ngày Tết liền thúc giục hôn gì đó, thống chi là tông môn đâu. Dịch dư huyền đều đã là lớn như vậy người, nàng đối chính mình yêu cầu là có thể vui vui vẻ vẻ sống cái mấy trăm năm thì tốt rồi, đến lúc đó nàng khả năng cảm thấy không muốn sống nữa, liền trực tiếp tự tán tu vì trở về thiên địa là được, cũng không muốn vĩnh vĩnh viên viên sống sót. Nàng cảm thấy chính mình sống cái mấy trăm năm cũng không sai biệt lắm hẳn là cảm thấy phiên chán. Đó là bởi vì đạo thống bất đồng, kiếm tu đạo thống trên cơ bản chính là mạnh nhất cái kia phi thăng. Ngọc Thanh kiếm tông một cái khác đệ tử hỗ trợ tiếp lời. Không nhất định đi, ta xem qua gần ngàn năm tới phi thăng ký lục, này đó phi thăng người, chưa chắc đều là cùng đại mạnh nhất. Có chút bị công nhận vì mạnh nhất ngược lại sớm ngã xuống. Dịch dư huyền lắc đầu, nếu ta lựa chọn đương kiếm tu, như vậy nỗ lực luyện kiếm, hoặc là không nỗ lực luyện kiếm đều là ta chính mình sự tình, ta đều không phải là bạch chiếm tông môn tài nguyên. Tông môn muốn ta đạt tới điều kiện ta cũng đạt tới, như vậy dư lại liền xem ta ý chí của mình. Ta không muốn ở ta công tác thời gian ở ngoài tiếp tục luyện kiếm, có cái gì vấn đề sao? Hảo, giống như cũng không có gì vấn đề lớn. Ngọc Thanh Kiếm Tông người có chút ốc, chủ yếu là bọn họ còn không có gặp được quá dịch dư huyền loại này không ấn lẽ thường ra bài người. Chính là kiếm tu nỗ lực tu hành đều là vì chính mình, đều không phải là chỉ là đơn thuần hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lại có một cái Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử xông ra. Nếu là không nỗ lực để cao tu vi, dễ dàng ngã xuống. Liên tính ta hiện tại là nguyên anh kỳ, cũng còn có suất khiếu kỳ tu vi so với ta cường. Ta hiện tại là suất khiếu kỳ, cũng có hóa thần kỳ tu sĩ so với ta càng cường. Vĩnh viên chỉ là theo đuổi mạnh nhất nói là không có chừng mực. Dịch dư huyền nhàn nhạt bật cười, cái gì tuổi tác liền làm cái đó thời gian sự tình. Ta hiện tại bất quá 20 tuổi, kim đan kỳ tu vi hẳn là đã so không ít người cường đi. Tuổi này cái này tu vi. Mặc kệ đặt ở nơi nào đều không thể nói là kém. Ngọc Thanh kiếm tông người có chút giá khẩu không trả lời được. Giống như mặc kệ bọn họ nói cái gì lời nói, đối phương đều có thể còn nguyên đem lời nói cho bọn hắn dối trở về. Chính là, tu hành dù sao cũng là chính mình sự. Bọn họ cũng không phải cái gì miệng lươi sắp bén, nói đến nói đi vẫn là kiểu cũ. Sinh hoạt cũng là chính mình a. Dịch dư huyền dối tay sờ sờ chính mình trên đầu châm cài, các ngươi chẳng lẽ ở các ngươi sư tỷ sư muội trên đầu. Gặp qua ta trên đầu mang này căn cây châm sao. Nga, không đúng, các ngươi hẳn là trước nay liền không có chú ý quá. Ngọc Thanh kiếm tông người không hiểu, vì cái gì hiện tại đề tài lại xả tới rồi cây châm thượng. Các ngươi ngày đêm không thôi luyện kiếm, có hay không đi thưởng thức Thái Dương sơ thăng thời điểm cảnh đẹp. Các ngươi có hay không đi chú ý quá các ngươi bên người đồng môn sư huynh đệ bọn tỷ muội xuyên cái gì, mang cái gì. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi hiện tại đã phi thăng thành công. Ngươi sinh hoạt trừ bỏ tu luyện cùng luyện kiếm ở ngoài, còn có cái gì những thứ khác dư lại sao? Dịch dư huyền mới là không hiểu người kia, vì cái gì có thể vì tu hành từ bỏ hết thể đồ vật? Nhưng tu hành bản thân, không phải vì làm chính mình đạt được tự do, có thể không bị sinh lão bệnh tử bối rối, có thể bay lượn với thiên địa, làm một cái tự do tự tại thần tiên sao? Nhưng bọn hắn vì tu hành, từ bỏ hết thể hỉ nộ ai nhạ, từ bỏ thất tình lục dục, huyết mạch thân thích thỉnh có thể đặt ở một bên làm như không thấy. Thiếu niên ái mộ cũng có thể bị áp lực ở trong lòng, trở thành phải bị chém tới tâm ma. Rất nhiều tiểu hài tử ở mười mấy tuổi thời điểm cũng đã tiến vào tông môn tu hành, bọn họ còn không hiểu đến cái gì là sinh hoạt, cái gì là tu hành thời điểm, cũng đã bị ôm ở đẩy lên con đường này. Bọn họ có cơ hội làm lựa chọn khác sao? Ngươi là kiếm tu đệ tử, làm sao có thể nói nói như vậy? Đừng hiểu lầm, nay chỉ là chúng ta lý niệm bất đồng mà thôi. Con người của ta liền một cái nguyên tắc, tu hành là chuyện của ta cho nên ta mỗi ngày một phần ba thời gian đều ở tu hành. Nghỉ ngơi là ta bản thân quyền lợi, mỗi người sinh ra liền phải ngủ ăn cơm, cho nên ta để lại một phần ba thời gian cho chúng nó. Giữ lại bốn cái canh giờ, ta muốn theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Nếu các ngươi thật sự không hiểu, liền đem nó trở thành là ta ở rèn luyện ta đạo tâm đi. Rèn luyện đạo tâm. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ giống như minh bạch. Rèn luyện đạo tâm phương pháp nhiều mặt. Liên tính dịch dư huyền phương pháp kỳ ba một chút giống như cũng không có gì không đúng. Dù sao cũng là vì tu hành sao, có thể lý giải. Ngọc Thanh kiếm tông người như suy tư gì. Dịch dư huyền không có nói thêm gì nữa. Nhiều lời vô ích. Bởi vì tu chân giới chính là cái này không khí. Nàng trước kia cũng còn đếm thử qua đi cùng người khác thuyết mình ý nghĩ của chính mình. Nhưng là mọi người đều không cảm thấy nàng nói có đạo lý, ngược lại cảm thấy nàng ly kinh phản đạo. Muốn đem chính mình tư tưởng giáo huấn đến người khác trong góc đi có thể so tu hành cùng phi thăng khó hơn nhiều. Dịch dư huyền lần đầu tiên minh bạch những cái đó bị viết ở sách sử thượng nhà tư tưởng nhóm là cỡ nào vĩ đại nhân vật. Thật sự quá khó khăn. Thay đổi tư tưởng. Nếu không thể thay đổi người khác, vậy chỉ có thể làm tốt chính mình. Nếu mặt trên kia hai cái tiền bối đánh xong, nhớ rõ cùng bọn họ nói rõ ràng chúng ta hướng đi, miễn cho bọn họ hiểu lầm, ta có việc muốn trước rời đi nơi này. Dịch dư huyền lại đây cũng chỉ là muốn xác nhận một phen mà thôi, công tác nếu hoàn thành. Nàng tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dịch đạo hữu, về sau nếu là có duyên gặp lại, còn thỉnh ngươi lại chỉ giáo một phen. Chỉ giáo không dám nhận, các ngươi chỉ cần không đến chỗ đi tuyên dương ta thanh danh thì tốt rồi, con người của ta thích điệu thấp, cho nên hy vọng các ngươi có thể không cần đem chuyện của ta nói ra đi, có thể sao. Dịch dư huyền nhân cơ hội đưa ra chính mình yêu cầu. Có thể. Vậy là tốt rồi. Dịch dư huyền vẫn là thực tin tưởng những người này nhân phẩm. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy sẽ không có một chút tiếng gió tiết lộ đi ra ngoài, bất quá có thể vãn một chút chính là một chút đi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không hồi tông môn đi. Dịch dư huyền sảng khoái rời đi, chỉ cấp ngọc thanh kiếm tông người để lại một cái tiêu sái bóng dáng mà thôi. Tới rồi ban đêm, khổng lộ lực, Nga, không đối bảng tú cùng vương bất khả hai người cuối cùng ngừng lại, không hề tiếp tục đánh. Bọn họ đã đánh một ngày một đêm đều không có phân ra thắng bại, lại đánh tiếp ý nghĩa cũng không lớn chờ đến bọn họ xuống dưới thời điểm mới phát hiện người đều phải chạy không ảnh. Bang tú mở ra chính mình đưa tin phủ cùng lôn văn tây liên hệ thượng xác định hắn thật sự không có gì vấn đề lúc sau tính toán nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đuổi theo đi. các ngươi mấy cái thời gian này điểm như thế nào còn không có đi luyện kiếm? vương bất khả ngồi xếp bằng một thời gian thấy chính mình mấy cái sư đệ còn ở chỗ cũ nghỉ ngơi nhịn không được nhíu mày hỏi sư minh chúng ta suy nghĩ muốn hay không đi rèn luyện một chút đạo tâm. rèn luyện đạo tâm. Vương bất khả sửng sốt một chút, các ngươi tuổi này tạm thời còn không đến rèn luyện đạo tâm thời điểm, các ngươi chính mình tâm tính đều không có định đâu. Chính là, chúng ta phía trước thấy cái kia Trường Nguyên Kiếm Tông dịch sư muội, cũng đã ở rèn luyện đạo tâm Ngọc Thanh Kiếm Tông đệ tử đơn giản đem dịch Dư Huyền nói một lần. Bọn họ không có đem dịch Dư Huyền sự tình tiết lộ đi ra ngoài, chỉ là cùng nhà mình sư huynh nói nói hẳn là không tính vi phạm hứa hẹn. Ở dịch Dư Huyền đi rồi bọn họ cũng nghiêm túc thảo luận một chút giống như bọn họ trừ bỏ luyện kiếm ở ngoài thật sự không có gì khác yêu thích nhân ra là người ta các ngươi là các ngươi vương bất khả sắc mặt phức tạp nhìn nhà mình này đó tiểu sư đệ nhóm các ngươi không cần bị người ta dăm ba câu liền nói động này rõ ràng chính là trường nguyền kiếm tông âm lưu cố ý ở nhiễu loạn các ngươi nỗi lòng các ngươi ngọc thanh kiếm tông nhưng thật ra rất biết trả lừa ta cảm thấy ta dịch sư muội nói không có sai bang tú như thế nào có thể chịu đựng bọn họ tông môn người bị người bôi nhọ dịch sư muội đánh bại người này đó các sư đệ Như vậy nàng lời nói chính là đối. Ta xem ngươi là rõ ràng còn muốn tiếp tục cùng ta đánh một hồi. Đánh liền đánh, ai sợ ai. bang tú cười lạnh liên tục, đạo của ta, chính là đánh tới ngươi phục Ngươi phía trước lời nói, cũng có như vậy vài phần đạo lý. quý nhất kiếm linh khó được tán đồng dịch dư huyền nói. Vốn dĩ chính là có đạo lý. Dịch dư huyền hừ hừ hai tiếng, là các ngươi quá mức một cây gân. Trên thế giới này vốn dĩ liền có ngàn vạn loại phương pháp, luyện kiếm luyện càng nhiều không đại biểu kiếm thuật liền càng lợi hại. Chỉ là đơn giản đem chính mình thất bại về với không đủ nỗ lực, cũng có chút quá mức lười biếng. Lười biếng? Quý nhất kiếm linh không nghĩ tới Dịch Dư Huyền còn có chỉ trích người khác lười biếng một ngày. Vốn dĩ chính là Dịch Dư Huyền nhịn không được mắt trợn trắng, đồng dạng hai người tu hành cùng loại công pháp, có người tiến độ sắp có người tiến độ chậm. Cũng không phải nói tiến độ chậm người kia liền nhất định không đủ nỗ lực, có lẽ chỉ là bởi vì công pháp không thích hợp hắn mà thôi. Người thiên phú có tốt có xấu, Công tác cũng có am hiểu cùng không am hiểu, làm không am hiểu công tác người kia tiêu tốn vài lần thời gian đi làm người khác chỉ cần hoa một nửa thời gian là có thể hoàn thành công tác, không phải lười biếng là cái gì đâu. Giống như là ở trong công ty, một cái đồng sự ỉ vào tư cách lão không nghĩ muốn đi làm hắn đã làm thói quen công tác, mà là đem công tác đẩy cho mới tới người trẻ tuổi. Lãnh đạo không muốn phí thời gian đi làm lão công nhân làm việc, mà là đơn giản nói hai câu lời nói công phu khiến cho tân nhân đi làm. Ngoài miệng còn muốn nói điểm người trẻ tuổi học thêm chút đồ vật có thể để cao chính mình lấy cớ tới lừa dối người, bản chất chính là vì lười biếng cùng phương tiện mà thôi. Bởi vì tân nhân càng tốt khi dễ, lao nhân sai xử bất động. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Giống như người nói rất đúng. Quy nhất kiếm linh nghiêm túc tự hỏi một chút, giống như đích xác như thế. Nếu một người hảo sai xử, một người không hảo sai xử, liền tính không hảo sai xử người cái kia năng lực càng cường, nhưng vì sự tình có thể càng tốt hoàn thành. Vẫn là sẽ đem sự tình cấp cái kia hảo sai sử người đi làm. Có đôi khi, người thành thật chính là dễ dàng như vậy bị khi dễ. Chỉ là rất nhiều thời điểm, loại này bí ẩn tâm lý ngay cả chính mình đều không rõ ràng lắm. Bị dịch dư huyền như vậy vừa nói, mới phát hiện chính mình ở rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng tồn loại này lười biếng ý tưởng, lại đem nó quang minh chính đại xem nhẹ. Dịch dư huyền thật là một cái kỳ quái người. Trước kia xem nàng, cảm giác nàng nào nào đều không tốt. Người lại lười lại sẽ cho chính mình tìm lấy cớ Nhưng cùng nàng ở bên nhau lâu rồi, mới phát hiện nàng có điểm như là cái loại này nhìn thấu rất nhiều chuyện lão quái vật giống nhau. Nhưng nàng rất nhiều thời điểm đích xác lại chỉ là một người tuổi trẻ tiểu cô nương mà thôi. Thật sự không phải cái gì đại năng chuyển thế sao. Nhưng lại có cái dạng nào đại năng, sẽ chuyển thế thành như vậy một người đâu. Quy nhất kiếm linh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩ không ra thứ gì tới. Dù sao. Chính mình như thế nào sống vui vẻ liền như thế nào tới thì tốt rồi. Dịch dư huyền rối dối người, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi làm. Chúng ta tìm một chỗ, luyện luyện kia bộ kinh thần kiếm đi. Lập tức liền phải hạ bí cảnh, đi làm thời gian vẫn là muốn để cao một chút hiệu suất mới được. Hảo, quý nhất kiếm linh chưa từng có kích động như vậy quá, hắn cảm thấy chính mình kiếm sinh đều phải viên mãn. Có lẽ như vậy vui sướng, chỉ có chờ đến chính mình tìm về toàn bộ ký ức lúc sau mới có thể cùng chi bằng được. Quá không dễ dàng. Ta cư nhiên thật sự chờ tới ngày này. Chỉ cần dịch dư huyền về sau mỗi ngày đều có thể nghĩ luyện kiếm, liên tính một ngày thật sự chỉ luyện 4 cái canh giờ cũng không sao. chương 24 đệ 24 chương. Trường Nguyên Kiếm Tông Nôn Văn Tây mang theo la giao trở về tin tức đã chuyển tới bổ tổn đường. Bổ tổn đường bên này vừa lúc có đệ tử ở phụ cận, cũng sẽ đưa bọn họ cùng tiếp trở về. Bất quá làm Nôn Văn Tây để ý đều không phải là mang theo la giao hồi tông môn chuyện này mà là về dịch dư huyền tin tức. Hắn nhờ người cấp đang ở bế quan Trần Mục Vân mang đi chính mình đưa tin phủ, liền dịch dư huyền vấn đề hảo hảo dò hỏi một phen Trần Mục Vân. Chính là như vậy A Nôn Sư Minh, trước kia ta ra nhiệm vụ thời điểm, thật sự chính là dịch sư muội đã cứu ta, nàng là thật sự rất mạnh, chỉ là nàng quá mức điệu thấp mà thôi. Nếu nàng nguyện ý, ta cho rằng nàng đủ để cùng phong hà tử sư huynh ganh đua cao thấp. Trần Mục Vân nguyên bản là tính toán bế quan đánh sâu vào một chút tu vi. Không nghĩ tới đột nhiên nhận được nôn văn Tây đưa tin, cư nhiên vẫn là về dịch dư huyền sư muội, tựa như tìm tổ chức giống nhau, nỗ lực ở cùng nôn văn Tây nói dịch dư huyền sự tình. Dịch sư muội nàng vẫn luôn ở làm tông môn nhiệm vụ sao? Ở A, nội môn đệ tử đều là có nhiệm vụ phải làm. Trần Mục Vân cảm thấy vấn đề này hỏi thật hay giống đều không phải nôn sư huynh bình thường trình độ. Sư muội tuy rằng không phải đặc biệt nỗ lực luyện kiếm, nhưng là nên nàng làm nàng đều không chút cầu thả hoàn thành. Chỉ là nàng ở hoàn thành tông môn yêu cầu sự tình lúc sau liền không hề làm việc, cho nên mới sẽ dẫn người lên án mà thôi. Trần Mục Vân cũng có nghĩ tới làm dịch dư huyền nhiều ít cũng trang trang bộ dáng lửa một lửa trong môn người, nhưng nàng không có cái này ý tưởng, hắn cũng không có cách nào. Thì ra là thế. Nôn văn tây đại khái trong lòng có điểm đếm. Phía trước cùng hắn cùng tiếp cái kia ma tu nhiệm vụ, cuối cùng đem ma tu tận diệt người hẳn là chính là dịch dư huyền. Nàng kia thanh kiếm, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Luân Văn Tây tưởng muốn càng nhiều một chút, nếu nói dịch dư huyền đều không phải là như vậy xui xẻo như vậy vô dụng người, như vậy kiếm chủng kia đem thịnh thế kiếm, có phải hay không thật sự liền lựa cho nàng? Chính là, thật sự sẽ có người bỏ được từ bỏ thịnh thế kiếm sao? Trần Sư Đệ, ngươi cảm thấy dịch sư Muội muốn như thế nào mới có thể nguyện ý đối với tông môn bày ra chính mình toàn bộ thực lực sao? Luân Văn Tây tổng cảm thấy dịch dư huyền không nên thừa nhận này đó trong môn người thành kiến, nàng hẳn là sống càng thêm tiêu xái tự do mới đúng. Sư Minh, Ngươi suy nghĩ nhiều, không có khả năng. Nàng đối thắng bại căn bản không đệ bụng, trừ phi kia một lần thắng bại quan hệ đến nàng có thể hay không tiếp tục đương nội môn đệ tử. Trần Mục Vân trong lòng trang một bụng tâm sự, trước kia nàng liền cùng ta nói cái gì thắng bại là binh ra chuyện thường, chỉ cần ở thời điểm mấu chốt không làm hỏng việc là được. Còn có cái gì khảo thí thi đấu chỉ cần có thể quá quan là được, nhiều một chút đều là lãng phí gì đó. Nếu không phải Trần Mục Vân tâm tính kiên định, thiếu chút nữa đều bị dịch dư huyền cấp mang theo đi rồi. Hào đi, từ từ, bổ tổn đường người cho ta tới tin tức. Luân Văn Tây chặt đứt cùng Trần Mục Vân liên lạc, lấy ra bổ tổn đường cái này đưa tin phủ. Ta là lộ danh. Đưa tin phủ một khác đầu người trực tiếp tự bạo thân phận, ngươi là gặp phải dịch dư huyền sao. Là là là. Luân Văn Tây vội vàng gật đầu. Nguyên lai dịch sư muội thật sự cùng bổ tổn đường lộ danh quan hệ phỉ thiền A. Kia thanh kiếm thật sự rất lợi hại, lộ sư huynh là ngươi tu bổ sao. Luân Văn Tây nhịn không được khen lên lúc ấy luyện khí sư đại tái vô số luyện khí sư đều không có biện pháp tiếp tục tu bổ thanh kiếm này thật sự quá lợi hại lúc này đây là giao là cô nương cũng là muốn cùng ngài tới học tập một chút cái này luyện khí tài nghệ ta cũng không có cách nào tiếp tục tu bổ lộ danh đánh gậy nuôn văn tây nói ân đây là có ý tứ gì lộ sư huynh nói hắn không có cách nào tiếp tục tu bổ dịch dư huyền kiếm đây chính là lộ danh a sao có thể sẽ không có cách nào tiếp tục tu bổ một phen tàn kiếm đâu vẫn là nói Bởi vì kia thanh kiếm thật sự quá phá, cho nên tu không được. Chính là xem dịch dư huyền dùng kiếm bộ dáng, cũng không giống A. Ngươi cùng ta nói một chút dịch dư huyền dùng như thế nào kiếm đi, đặc biệt là kia thanh kiếm sự tình. Lộ danh nghiêm túc nói, nếu nói không rõ, ngươi liền tới bổ tổn đường cùng ta giáp mặt nói. Nôn văn Tây có điểm há hốc mồm. Lộ sư huynh này phản ứng có điểm đại A. Nôn văn Tây đương nhiên không biết lộ danh bên này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà là lộ danh chính mình phát hiện không đúng. Nghe nói Dịch Dư Huyền trong tay kia một phen tàn kiếm là bởi vì sai thất thịnh thế kiếm lúc sau mà khế ước đến. Ngày hôm qua liền bọn họ bổ tổn đường đường chủ, cũng chính là lộ danh sư phụ phụng trưởng môn chi mệnh tiến đến kiếm trùng bái kiến thịnh thế kiếm kiếm linh tiền bối. Kết quả phát hiện thịnh thế kiếm kiếm linh đã một lần nữa lâm vào ngủ say, mà thịnh thế kiếm phạm vi ba dặm trong vòng, đừng nói là tàn kiếm, một phen kiếm bóng dáng cũng không. Dịch Dư Huyền luyện kiếm phương pháp cùng những người khác hơi chút có điểm không giống nhau. Nàng đầu tiên sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem kiếm pháp từ đầu tới đuôi luyện một lần, hơn nữa dùng lưu ảnh thạch đem chính mình luyện kiếm trường hợp hoàn thành ký lục xuống dưới, luyện kiếm thời điểm trong đầu tưởng đồ vật cũng sẽ ký lục xuống dưới. Liên tính trên đường kiếm chiêu ra sai lầm, nàng cũng sẽ không dừng lại. Chờ đến toàn bộ luyện xong một lần lúc sau, lại lôi kéo quy nhất kiếm linh cùng nhau quan khán chính mình lưu ảnh thạch. Cái nào địa phương sai rồi, cái nào địa phương phát lực điểm sai rồi. Ở luyện kiếm thời điểm vì cảm nhận được kiếm ý hẳn là nếu muốn cái gì mới tương đối thích hợp từ từ, hỏi sự vô toàn diện, nhưng sắp đem quý nhất kiếm linh cấp hỏi đi rồi. Này rốt cuộc là luyện kiếm vẫn là niệm kinh. Hắn từ nhỏ học chính là luyện một lần kiếm không thể cảm nhận được kiếm ý nói, vậy luyện trăm lần ngàn lần. Hắn có thể giúp dịch dư huyền sửa đúng nàng luyện kiếm tư thế cùng chiêu số thượng không đúng, nhưng không thể giúp nàng suy xét muốn liên tưởng cái gì mới có thể cảm nhận được kiếm ý a. Thứ này hẳn là không quan trọng đi. Đương nhiên rất quan trọng A. Dịch dư huyền đúng lý hợp tình trả lời nói, ta đầu tiên phải biết này, bộ kiếm pháp mỗi nhất chiêu là như thế nào, ta mới có thể biết ta muốn như thế nào mới có thể sử dụng nó. Luyện kiếm chiêu dễ dàng, luyện kiếm ý rất khó, muốn để cao hiệu suất nói, đương nhiên muốn tìm ra một cái chính xác lộ, mà không phải sai rồi ngàn vạn thứ lúc sau lại thành công. Bài trừ pháp cùng phương pháp ý nú mẹ giả tỉ hòn là nhất lãng phí thời gian, nếu không phải không có lựa chọn, ta tuyệt đối không cần dùng này hai loại phương pháp. Cái gì pháp? Quý Nhất Kiếm Linh không phải thực hiểu. Vẫn là ta hỏi ngươi đáp. Liên Lấy này Nhất Chiêu một tái thiên thu tới nói, ngươi nói ta dùng không tồi, là bởi vì ta từ tên là có thể biết, ngươi này Nhất Chiêu là bởi vì cảm thán thời gian cực nhanh chi ý, cho nên kiếm chiêu liền tương đối tới nói càng chậm, đúng hay không? Đối. Kia này Nhất Chiêu tháng đổi năm rồi, nghe tên cùng này Nhất Chiêu không sai biệt lắm a, nhưng là kiếm chiêu liền hoàn toàn không giống nhau, này lại là như thế nào tới? Dịch Dư Huyền do hỏi. Cái này không phải ta đặt tên, ta cũng không biết. Quý nhất kiếm linh thành thành thật thật nói. Hắn đặt tên trình độ cũng chính là cái gì kinh thiên động địa đồ thần giết ma nhiều ít kiếm linh tinh. Vậy ngươi là như thế nào lấy được? Năm đó ở nhân gian thời điểm đi ngang qua mua một quyển thoại bản, thật sự không biết đặt tên liền từ bên trong tùy cơ chọn một cái, này đó phạm nhân dùng từ ngữ còn rất dễ nghe, cho nên liền liền dùng. Nay thật đúng là đặt tên quỷ tài có quỷ tài biện pháp A. Ta liền nói. Này kiếm chiêu tên cùng kiếm pháp tên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Dịch dư huyền hít sâu một hơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Kia này nhất chiêu rốt cuộc là như thế nào sáng tạo ra. Hoặc là nói, người ở sử dụng này nhất chiêu thời điểm, trong đầu nghĩ đến cái gì. Không nhớ rõ, cái gì cũng không có tưởng. Quý nhất kiếm linh tổng cảm thấy có chút trộn dạ. Rõ ràng hắn là dạy dỗ kiếm pháp cái kia, vì cái gì dịch dư huyền học không hảo kiếm pháp ngược lại cảm giác thành hắn sai rồi. Hảo đi, kia tiếp theo chiêu. Cái này ta nhớ rõ. Quý nhất kiếm linh hưng thú bừng bừng nói, này nhất chiêu lúc ấy hình như là giết một cái ma tu lúc sau sáng tạo ra tới. Cái kia ma tu thực am hiểu dùng song kiếm, này nhất chiêu chính là vì khắc chế song kiếm, ở cùng ma tu đấu pháp quá trình dùng đến, lúc sau liền chạy nhanh nhớ kỹ. Khắc chế song kiếm kiếm chiêu sao? Dịch dư huyền ở bên cạnh ngồi cái phê chuẩn, cái này nhớ kỹ, về sau ta một trọn nhị thời điểm dùng đến. Dịch dư huyền liền như vậy nhất chiêu nhất chiêu cùng quy nhất kiếm linh đem này một bộ kiếm pháp từ đầu tới đuôi đều bàn một lần sắp tan tầm thời điểm, Dịch dư huyền tại chỗ minh tưởng một nén nhang tả hữu thời gian, mới một lần nữa rút kiếm đem này bộ kiếm pháp toàn bộ luyện một lần. Lúc này đây luyện được so lần đầu tiên cường vài lần không ngừng. Nói như vậy, không luyện cái ngàn tám trăm biến là không có khả năng có loại này hiệu quả. Quý nhất kiếm linh có chút vượng vượng hồ hồ, chẳng lẽ thật là bọn họ kiếm tu phương pháp tu luyện sai rồi? cũng không có à, loại này luyện kiếm phương pháp đã trải qua vô số tiền bối thực tiễn quá, là rất có hiệu quả. Như thế nào tới rồi dịch dư huyền như vậy, liền hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên là bởi vì các ngươi không đem thời gian khi thời gian a. Dịch dư huyền mắt trợn trắng, đối mặt quy nhất kiếm linh vấn đề chỉ cảm thấy đối phương có điểm ngu ngốc, tu sĩ tùy tùy tiện tiện là có thể sống cái ngàn năm và năm, còn có các loại kéo dài thọ mệnh thiên tài địa bảo có thể ăn, ngày thường các ngươi lại không có khác giải trí, luyện kiếm chính là các ngươi toàn bộ Cho nên các người đương nhiên sẽ không nghĩ như thế nào đi để cao hiệu suất, chỉ cần luyện kiếm, cỡ nào đơn giản a Chỉ nhớ việc cùng thể lực việc nhưng hoàn toàn không giống nhau. Không sai biệt lắm, ta hôm nay có điểm mệt mỏi, ta phía trước thấy nơi này phụ cận trên núi có cái không tồi suối nước nóng, đợi chút ta liền đi mua điểm linh thú trứng, chạy đến suối nước nóng bên kia đi phao phao. Dịch dư huyền dãn ra một chút thân thể, miễn cho đến lúc đó sẽ mệt nhọc. Suối nước nóng đối rèn luyện thân thể còn tính hữu dụng. Bất quá nếu có thể đủ dùng thượng mấy cái tụ linh trận, thêm chút nước thuốc đi vào sẽ càng tốt. Hành hành hành, mua là được. Dịch dư huyền nhưng thật ra không phản đối loại chuyện này, có thể dùng linh thạch giải quyết, đều không gọi chuyện này, ai làm nàng hiện tại có tiền đâu. Dịch dư huyền mang theo quý nhất kiếm thực mau liền đến suối nước nóng địa điểm. Các tu sĩ đối loại này tiểu suối nước nóng không có hứng thú, trông coi suối nước nóng cũng chỉ là một hộ bình thường nông hộ nhân gia. Dịch dư huyền còn cố ý cho bọn hắn đổi một chút thế gian bạc. Thành công bắt lấy suối nước nóng nửa tháng sử dụng quyền. Tân tử y thì bên này tin tức, nói nửa tháng lúc sau lại xuất phát, kia nàng liền ở chỗ này ngốc bái. Nàng quan sát một chút bốn phía, này suối nước nóng phụ cận cũng có một khối rộng lớn không người nơi, cũng đủ nàng một người luyện kiếm. Cái này độ ấm không tồi, này viên năm tức chứng hẳn là có thể nấu chín. Dịch dư huyền từ nhẫn chữa vật móc ra hai viên nắm tay lớn nhỏ trứng chim tới. Này trứng chim vẫn là nàng từ ngự thú sĩ môn phái kỳ hạ cửa hàng mua đầu Một viên trứng chim muốn 10 khối trung phẩm linh thạch. Loại này trứng chim nếu không phải thụ tinh trứng, nam tước một ngày là có thể hạ vài cái, nửa điểm cũng không có trứng mùi tanh không nói, hơn nữa ăn lên còn có một loại thịt bò hương thơm, tương đương được hoan nên. Bởi vậy, liền tính nó sản lượng cao, giá cả cũng vẫn là không thể đi xuống. Dịch dư huyền trước kia cũng chỉ có một tháng ăn một lần, hiện tại nàng bắt được tân tử y thư giới thiệu đi mua loại này trứng chim, là có thể dùng bên trong giới mua sắm, một quả trứng chỉ cần một khối trung phẩm linh thạch. Nàng một hơi mua hơn 100, đều ở túi chữ vật tích có đâu. Ai, chắc không được ngự thú sĩ nhóm có tiền. Một viên trứng chim là có thể bị bọn họ bán ra gấp 10 lần lợi nhuận. Đợi chút tiểu nhất ngươi muốn hay không cũng đi vào phao phao. Bất quá ngươi thân kiếm phao suối nước nóng, hẳn là sẽ không gì sát đi. Dịch dư huyền có điểm lo lắng chọc chọc thân kiếm. Sẽ không. Quý nhất kiếm linh trả lời nói. kia phao suối nước nóng ngươi hẳn là có thể cảm giác được nhiệt độ đi. Hẳn là có thể đi. Nhưng ta cũng không xác định. Hắn đều ở kiếm chủng như vậy nhiều năm, nơi nào còn có thể nhớ rõ chính mình phao suối nước nóng có thể hay không có cảm giác. Từ từ, ngươi làm cái gì? Quý nhất kiếm linh thanh âm đột nhiên liền cất cao lên, ngươi vì cái gì muốn cởi quần áo? Ta phao tắm không cởi quần áo. Dịch dư huyền cảm thấy cái này liền rất xả, chẳng lẽ phao suối nước nóng còn một thân hoàn chỉnh quần áo đi xuống? Nàng này một bộ quần áo cũng không tiện nghi có được không? Tu sĩ có thể không thoát? này đó đều là pháp ý hệ một cái pháp quyết là có thể biến làm Quý nhất kiếm linh nghiêm túc trả lời nói vạn nhất đến lúc đó có đang đổ tử xuống tới ngươi chẳng phải là còn muốn một lần nữa mặc quần áo yên tâm đến lúc đó hắn còn không có tới gần liền sẽ bị ngươi chém thành trọng thương ngươi phải đối chúng ta thực lực có tin tưởng nếu chúng ta hai cái đều đánh không lại nói ta đây xuyên không xuyên quần áo lại có quan hệ gì dịch dư huyền vẫn là bỏ đi áo ngoài nói nữa ta ở bên ngoài thiết trí phòng ngự trận pháp đừng nói là người Liền tính là một con rồi bỏ đều phi không tiến bảo. Không được. Quý nhất kiếm linh thân thể cơ hồ muốn cùng này suối nước nóng hơi nước dung hợp ở bên nhau, thanh âm đều có chút phát run, ta đây đi ra ngoài cho ngươi thủ, ngươi phao xong lại nói. Tiểu nhất ta, ngươi đều phụ quá thân thể của ta, ngươi còn sợ xem. Dịch dư huyền trầm mặc trong chốc lát nói. gì giống như cũng có chút đạo lý. Hơn nữa nếu không phải chúng ta đều cảm thấy kỳ quái nói, ngươi hiện tại hẳn là ở tại ta trong thân thể. Dịch dư huyền tiếp tục nói. Ngạch, cái này cách nói cũng không có sai. Cho nên, ngươi tại đây rồi dăm cái gì? Vậy ngươi cuối cùng này một kiện áo trong tuyệt đối không thể cởi. Hành đi hành đi. Dịch dư huyền cũng lười đến cùng hắn xảo, nhìn không ra tới, ngươi tuổi không nhỏ, nhưng tựa hồ còn rất ngây thơ. Các ngươi kiếm linh sẽ thành hôn sao. Ngươi thích nam kiếm linh vẫn là nữ kiếm linh, ta thực khai sáng, ngươi thích cái gì đều được. Dịch dư huyền hạ thủy, đem thân thể ngâm ở suối nước nóng phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Nếu là hiện tại có mấy cái xinh đẹp tiểu ca ca bồi ta cùng nhau phao suối nước nóng trả lại cho ta mát xa thì tốt rồi. Dịch dư huyền nhịn không được phát ra mặc sức tưởng tượng, tốt nhất là cái loại này làn da bạch thủy nộn, phao một chút suối nước nóng làn da liền phân phấn hồng hồng cái loại này, thật đáng yêu. Vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ nhiều nhìn xem bất đồng tiểu ca ca. Tu sĩ chính là điểm này hảo, nữ hài tử sớm là có thể chặt đứt xích long hoàn toàn có thể không sinh hài tử Hơn nữa thật sự song tu nói cũng có thể theo như nhu cầu cho nhau tăng lên tu vi, không tồn tại nói cái gì nữ sinh nhiều cùng mấy cái nam hải tử kết giao chính là không tự ái không bị kiểm chế linh tinh bình luận. Dám nói như vậy người, sẽ bị các loại nữ tu cấp đánh chết. Quý nhất kiếm linh không có lại đối dịch dư huyền hổ lang chi tử phát biểu ý kiến gì. Hắn quay người đi, không có chính diện xem dịch dư huyền. Đại khái hắn cũng có thể đủ cảm giác được suối nước nóng thủy ôn đi, cho nên mới sẽ có điểm nhiệt. Trường 25 đệ 25 chương. Dịch dư huyền một đoạn này suối nước nóng chi lữ vẫn là quá thực vui vẻ. Công tác thời gian đâu liền đi luyện kiếm, tranh thủ sớm ngày đem kinh thần kiếm liền xuất thần nhập hóa. Công tác thời gian ở ngoài liền ở phao phao suối nước nóng, ha ha mỹ thực, nhìn nhìn lại nhân gian mới nhất ra một ít thoại bản tiểu thuyết, thật sự nhàm chán còn có thể cùng kiếm linh chơi cờ uống trà vẽ tranh đánh đàn, nhật tử quá kêu kêu một cái thích ý. Lúc này mới kêu sinh hoạt ta. Dịch dư huyền đều có điểm cảm thấy chính mình từ trong tông môn ra tới quá muộn. Nếu là sớm một chút ra tới, là có thể sớm quá thượng như vậy vui vẻ sinh sống. Quy nhất kiếm linh trừ bỏ phía trước vài lần còn có thể bị dịch dư huyền chảo được đến đi phao suối nước nóng, mặt sau thời điểm mỗi ngày tới rồi suối nước nóng thời gian hắn cũng đã chạy không bóng dáng. Dung chính hắn nói, chính là ở vì hạ bí cảnh mà không ngừng nỗ lực, là một cái thành thục ổn trọng kiếm linh. Dịch dư huyền cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Liên như vậy qua gần một tháng. Tân tử y ở bên này tin tức cuối cùng tới. Đưa tin phụ thượng nói, hắn còn kéo đến hai cái đồng bạn, hẳn là cũng có thể ở bí cảnh cùng nhau đồng hành, vì lo lắng dịch dư huyền sẽ ghét bỏ bọn họ, còn trước tiên cùng nàng thuyết minh tình huống. Ngoa tàu, hóa hình không đủ hoàn toàn còn mang theo thú nhị cùng cái đôi yêu tu tỷ đệ. Dịch dư huyền thấy rõ ràng này đưa tin phụ thượng viết chính là cái gì lúc sau, cả người tựa như bị từ trên trời giáng xuống 500 vạn vẽ số cấp tập chúng. Nàng đây là muốn bắt đầu đổi vận sao. Không tiêu tiền liền có thể xem như vậy yêu tu tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ Tiểu nhất, chúng ta mau đi tập hợp. Dịch dư huyền túm lên quý nhất kiếm liền đi, kia thái độ nhiệt tình làm quý nhất kiếm linh đều có chút ăn không tiêu. Dịch dư huyền còn có như vậy nghiêm túc thời điểm. Hai vị yên tâm, ta kia đồng bạn đối yêu tu tuyệt đối không có bất luận cái gì bất mãn. Tân tử y y đang ở cùng hai cái ăn mặc áo tràng đem chính mình che kín mít người cam đoan. Xem, nàng tới. Dịch dư huyền chân đạp phi kiếm, thần thái sáng láng. Trên đầu trang sức tuy rằng không nhiều lắm nhưng mọi thứ tinh mỹ, mặt mày phi dương, nhìn chính là một cái đại khí tiêu sái kiếm tu. Kim đan kỷ kiếm tu. Không, không đúng, kim đan kỷ kiếm tu như thế nào sẽ có như vậy dày nặng linh khí. Một cái áo choàng người thấp giọng nói, nàng thanh âm còn có chút khẳng khẳng, nói chuyện ngữ điệu cũng không đủ thuần thục, Là hai cái vừa mới đến nguyên anh kỳ hóa hình yêu tu. Quý nhất kiếm linh thanh âm ở dịch dư huyền trong đầu vang lên, bọn họ tu vi đủ rồi, nhưng là huyết mạch không đủ thuần tỉnh. Hẳn là người cùng yêu tu kết hợp sau mà ra đời nửa yêu. Còn có nửa yêu như vậy thời thượng sao? Dịch dư huyền đối với nửa yêu này hai chữ duy nhất tấn tượng, chính là khi còn nhỏ xem qua một bộ nghe hồng quốc huyền yêu mảng gạ ạ nỉm. Dịch sư muội, Tân tử ý kìa đối với dịch dư huyền chắp tay, tiểu mỹ chính ghé vào tóc của hắn thượng, thoạt nhìn có điểm như là nào đó kỳ lạ phát quan. Ngươi tới thực kịp thời A, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là thực ngự linh miêu tộc nữ tu mau tiểu linh. Bên cạnh này một vị là nàng song sinh đệ đệ Mao Tiểu Đang. Tân tử ý hướng về phía dịch dư huyền trước trước mắt, đang nói tên thời điểm còn cố ý tăng thêm một chút âm độc Dịch dư huyền ngầm hiểu. Đây là tên giả đúng không? Tiểu Linh Đang, này một vị chính là ta trước kia cùng các ngươi nói qua tán tu dịch ngư, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thua những cái đó đại môn phái đệ tử. Tên của mình cũng rất tùy ý a Bất quá bởi vậy, dịch dư huyền nhưng thật ra minh bạch. Xem ra tân tử y y cũng không phải đặc biệt tín nhiệm này một đôi tỷ đệ, bằng không cũng sẽ không báo tên thời điểm liền bắt đầu cho nhau che giấu. Thực ngự linh miêu, cái này yêu thú chủng tộc giống như có điểm quân hay nhưng là nàng có điểm nghị không ra. Không có biện pháp, này cũng không phải chính mình công tác phạm vi, tu chân giới kỳ kỳ quái quái yêu thú chủng tộc nhiều không kể xiết, nàng nơi nào nhớ rõ lại đây. Chỉ cần đi chỗ nào đó phía trước trước trang một chút có hay không cái gì tính nguy hiểm đại yêu thú chú ý một chút cũng là được. không cần khách sáo Tân tử Y Y, chúng ta khi nào đi bí cảnh, ta cùng tỷ tỷ đều chờ không kịp. Một cái khác áo choàng người ở bên cạnh thuốc dục nói, đôi tỷ đệ này từ đầu tới đôi đều không có cởi chính mình áo choàng ý tứ, làm dịch dư huyền cảm thấy thập phần đáng tiếc. Ai, quả nhiên trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ cũng không phải có thể miễn phí xem. Yên tâm, thực mau là có thể đi, chúng ta đi trước huyền lãng trung thế giới đi. Tân tử Y Y nhẹ giọng cười nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Hiện giờ nơi đó tiên tu cùng ma tu đấu đến ngươi chết ta sống, chúng ta ở ngay lúc này đi rất có khả năng sẽ bị coi là tháng tử, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút hảo. Ta đã đính hảo truyền tống trận, hiện tại liền đi thôi, trên đường lại nói. Huyền lãng chung thế giới tình huống so dịch dư huyền tưởng muốn đơn giản rất nhiều. Đơn giản tôi nói, chính là ích lợi phân phối không đều. Nguyên bản huyền lãng chung trong thế giới ma tu cùng tiên tu vẫn luôn là địa vị ngang nhau, lẫn nhau chi giàn các lãnh phong tao mấy trăm năm. Dù sao bọn họ trên cơ bản cũng rất ít đi quấy rối phàm nhân, bởi vậy đại thế giới người tu chân nhóm cũng lười đến đi quản bọn họ. Nhưng vấn đề chính là, lần này Huyền Lãng chung thế giới tiên môn lãnh tụ là cái gia tâm bừng bừng người, một lòng muốn khu trục tà ma giúp đỡ chính đạo, vì thế liền phái mấy cái ô hiếm đệ tử đến ma tu bên kia chơi ở nút. Ma tu bên này cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ ma tôn cũng dứt khoát làm chính mình nữ nhi đến tiên tu bên kia đương nằm vùng. Vì thế, hai bên nằm vùng đều ở trong đó được đến tiền, ma Tu muốn nhất thống tu chân giới tin tức, vì thế bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hai bên không khí càng thêm kích thích, rốt cuộc bởi vì mô đối tiểu nhi nữ chi gian hôn sự mà hoàn toàn náo cương. ân thành hôn một cái là tiên môn đại đệ tử, một cái ma môn yêu nữ. Đại đệ tử là tiên môn lãnh tụ đích truyền nhập thất đệ tử, yêu nữ là ma tôn thân sinh nữ nhi. Hai phái nhân mã đều tính toán thừa dịp bọn họ thành thân là lúc đem đối phương giết được phiến giáp không lưu, vì thế chiến tranh liền như vậy bạo phát. không thể không thể nói Này cầu huyết mùi vị có điểm hàm lượng quá cao. Nếu lấy này đối nam nữ vì thị giác tới tự thuật nói, không được chụp một cái ngược luyến tình thâm ra tới. Trên thực tế, là bọn họ cái này trung thế giới đã hòa bình nhiều năm, mặc kệ là tiền tu vẫn là ma tu, đều đã quên mất đã từng tình phong huyết vũ, vì thế lại tính toán nháo thượng một hồi thôi. Ánh nắng dưới vô tân sự, loại chuyện này ở huyền lãng trung thế giới lịch sử đã đã xảy ra rất nhiều lần. Đương nhiên, ở hiện thực xã hội cũng phát sinh quá rất nhiều lần. Ngươi cho rằng hai cái đạo thống chi gian đấu pháp là thiết hạ thật mạnh quỷ kế, ngươi lửa ta gạt, trên thực tế cũng chính là phái phái nằm vùng, sau đó cho nhau đánh lén trình độ. Dịch dư huyền thở dài, muốn ta nói này mà tôn cùng tiên môn lãnh tụ cũng làng lốc, muốn phái nằm vùng cùng gian tế liền không thể tuyển cái loại này lớn lên tốt, lớn lên tốt dễ dàng xảy ra chuyện. Cái gì đại đệ tử, cái gì thân sinh nữ nhi, vừa nghe chính là lại có thiên phú lại đáng chú ý phái gian tế đương nhiên muốn phái cái loại này tướng mạo bình bình tu vi bình bình tư chất bình bình. Tốt nhất báo đáp thân tình thương thấp sẽ không nói, đặt ở trong đám người đều tìm không thấy cái loại này mới được a. Ngươi xem, phái tốt đi, lúc này trực tiếp làm ra ngược luyến tới đi. Vẫn là kinh nghiệm không đầy đủ. Dịch Dư Huyền cảm thấy bọn họ vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi. Nam vùng này hành cơm liền không thể cấp, cho rằng phái tốt đi là có thể càng mau tiến vào đến nhân gia trung tâm cương vị, không nghĩ tới càng là xuất chúng người liền càng là đáng chú ý. May mắn dịch sư muội không có dạ tâm. Tân tử ý thì ở bên cạnh cười nói: Bằng không sợ là này huyền lãng trung thế giới liền phải đổi chủ. Nhưng thật ra quý nhất kiếm linh có như vậy một tí xíu lo lắng. Dịch dư huyền đối loại sự tình này như vậy quen thuộc, sẽ không cũng là nằm vùng tới đi. Tưởng tượng xem, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Nhà ai có thể phái như vậy nằm vùng đi trường nguyên kiếm tông. Kia không được bị dịch dư huyền kéo lông dê kéo đến chết. Các người muốn đi huyền lãng trung thế giới. Hào đi, gần nhất đi nơi đó vây xem tu sĩ thật đúng là không ít. Các ngươi chính mình bảo vệ tốt chính mình là được. Truyền thống trận thu phí người đơn giản lầm bẩm một câu, liền đưa bọn họ đưa lên truyền thống trận. Các tu sĩ cũng thật sự quá nhàn, đặc biệt là đề cập đến loại này đạo thống chi tranh, luôn là sẽ có không ít tu sĩ tiến đến du lịch. Một phương diện là nhân cơ hội rèn luyện chính mình đạo tâm, về phương diện khác cũng là muốn nhìn xem có hay không thứ tốt cho bọn hắn nhặt của hời. Rốt cuộc chung trong thế giới cũng có không ít thiên tài địa bảo, trước kia bọn họ là cường long không áp địa đầu xa. Nhưng hiện tại địa đầu xa nhóm chính mình nội đấu, cũng không phải là tiện nghi bọn họ. Nay truyền tống trận thu phí thật sự quý, từ đại thế giới đi trước trung thế giới cư nhiên một người còn muốn thu 100 khối thượng phẩm linh thạch, Nguyên Anh Kỳ muốn 200 khối, nghe nói từ giữa thế giới hồi đại thế giới giá cả còn muốn càng quý một chút. Nguyên nhân là bởi vì truyền tống trận mở ra thời điểm hao tổn linh khí quá lớn, cho nên cần thiết tốt lấy bổ sung. Thôi đi, ai còn không biết ai a Loại này truyền tống trận cũng chính là ở lúc ban đầu khai thác trận pháp thời điểm hao phí linh khí nhiều điểm nhi, lúc sau một khi trận pháp thành hình, chỉ cần thường thường tốn chút linh thạch duy trì một chút liên hảo. Nhất định phải tính nói, mỗi người tiến truyền tống trận linh thạch phí dụng một khối thượng phẩm linh thạch là đủ rồi. Gian thương! Cũng may hiện tại không phải nàng tiêu tiền, nàng cũng lười đến nói. Gì! Lúc này đây truyền tống trận linh khí như thế nào tiêu hao nhanh như vậy? Liên ở dịch dư huyền bọn họ rời khỏi sau. Thủ trận người phát hiện này mặt trên linh khí đã sắp biến mất sạch sẽ. Không có khả năng à, vừa rồi mấy người kia thực lực cũng biểu hiện ra tới, tối cao cũng chính là nguyên anh kỳ Như thế nào sẽ tiêu hao nhiều như vậy linh khí? Chẳng lẽ, là trận pháp xuất hiện vấn đề? Trăm triệu không nghĩ tới, ta ở hiện đại xã hội đều không say xe không say máy bay, tới rồi tu chân giới cư nhiên bắt đầu vượng truyền tống trận. Nôn! Dịch dư huyền đỡ thân cây, tê tâm liệt phế phun ra. Quý nhất kiếm linh có chút sốt ruột ở bên người nàng bay tới bay lui, Ngươi nếu không uống nước. Muốn hay không đả tọa nghỉ ngơi một chút. Truyền tông trận bởi vì muốn xuyên qua hai cái thế giới, bởi vậy khẳng định sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Bất quá thói quen thì tốt rồi. Nhưng dịch dư huyền trước kia chưa từng có ngồi quá truyền tông trận, nào biết đâu rằng còn sẽ có như vậy di chứng. Tân tử Y cũng dở khóc dở cười, hắn như thế nào sẽ biết thoạt nhìn lợi hại vô cùng dịch dư huyền sẽ có như vậy tật xấu. Chỉ có phạm nhân mới có thể ở ngồi truyền tống trận thời điểm phun lợi hại như vậy, kiếm tu hẳn là không đến mức này a Đây là ngươi nói cái kia lợi hại kiếm tu. Bao tiểu linh trong giọng nói mang theo một chút ý cười, ta xem nàng tuổi rất nhỏ, không thế nào lợi hại. Trên người thanh kiếm này tuy rằng diễn sinh ra kiếm linh, nhưng ngươi xem cái này kiếm linh liền ngũ quan đều không có, rõ ràng là vừa rồi mới có linh trí. Như vậy kiếm tu đặt ở bên ngoài đích sát xem như xuất chúng nhưng muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh vẫn là có chút khó khăn. tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta đi bí cảnh muốn tìm chính là hóa hình thảo, hóa hình thảo giống nhau đều sinh hoạt ở có đại bầy yêu thú bảo hộ địa phương. nàng nếu là không đủ cường vẫn là sớm một chút làm nàng rơi đi, miễn cho bạch bạch mất đi tính mạng. mao tiểu đang cũng ở bên cạnh tiếp lời đến. các ngươi a, lo lắng người khác cũng muốn chú ý nói chuyện ngư khí, các ngươi nói như vậy thực dễ dàng làm người cho rằng các ngươi đang xem không dậy nổi nhân ra. Tân tử ý nghĩa bất đắc dĩ đỡ chán. Đôi tỷ đệ này hắn nhận thức cũng rất lâu rồi, bọn họ cũng là thiên thủ tông sinh trưởng ở địa phương, phụ thân chính là mẫu thân nuôi dưỡng yêu thú hóa hình. Chỉ tiếc bọn họ cha mẹ bên ngoài du lịch lịch thời điểm ngã xuống, bởi vậy bọn họ hai người sinh hoạt quá đều không được tốt lắm. Đã không có cha mẹ hỗ trợ bọn họ muốn hóa hình muốn trả giá trăm ngàn lần nỗ lực, cứ như vậy vẫn là không thể hoàn toàn hóa hình. Đáng tiếc bọn họ tâm phòng quá nặng, không quá dễ dàng tín nhiệm người khác. Bởi vậy tân tử y y đối bọn họ cũng đến không được chi tâm nông nỗi Bất quá bọn họ thực ngự linh miêu nhất tộc là nổi danh bệnh mù màu Căn bản phân không rõ nhan sắc khác biệt Ở bọn họ xem ra, tiểu mỹ cũng chính là một con bình thường con nện Căn bản không có nhiều xem một cái Chúng ta nói như thế nào cũng là nguyên anh kỳ hóa hình yêu tu Chỉ điểm một cái kim đan kỳ tiểu bối lại có cái gì vấn đề bao tiểu linh phản bắt nói Là là là Tân tử y y thuận miệng có lệ nói Cái này, ngươi cầm đi cho nàng Mao Tiểu Linh bị tân tử y cái này có lệ bộ dáng khí đến, nhưng thấy Dịch Dư Huyền ở bên cạnh phun thành như vậy, vẫn là từ nhẫn chữ vật lấy ra một con ống trúc, ống trúc còn trang một ông màu đỏ nhạt chất lỏng. Đây là trăm năm toan quả mọng thêm mật ong chế tác thành đồ uống, ta không thích, ngươi giúp ta ném đi. Nói xong, Mao Tiểu Linh liền lôi kéo đệ đệ đi một khắc bên đả tọa, còn không cam lòng bổ sung một câu, ta không phải ở quan tâm nàng, ta chỉ là lo lắng nàng một người sẽ chậm trễ chúng ta hạ bí cảnh tiến độ. Ta sẽ còn nguyên truyền cáo nàng. Tân tử ý gì mỉm cười nói, ngươi mao tiểu linh càng khí. Tân tử ý gì đậu xong rồi miêu, lúc này mới bưng nước trái cây đi vào dịch dư huyền trước mặt, thử xem uống một chút cái này, khả năng sẽ làm ngươi thoải mái điểm. Uống đi, thứ tốt. Quý nhất kiếm linh đều nói như vậy, dịch dư huyền không chút do dự tiếp nhận tới đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Chua chua ngọt ngọt hương vị thực mau liền ngăn chặn nàng nôn mửa cảm, tức khắc thoải mái không ít. Đây là kia đối tỷ đệ cho ngươi. Bọn họ từ nhỏ đã bị không ít người dùng ác ý đối đãi, cho nên bọn họ cũng sẽ không bình thường giao lưu nói chuyện thiếm, nói chuyện luôn là kẹp giao dấu kiếm, bất quá bọn họ bản chất là cái không tồi người, bằng không ta cũng sẽ không mang theo bọn họ cùng nhau tới. Tân tử ý, ý nho nhỏ giải thích nói, ngươi cùng bọn họ ở chung lâu rồi, lại cho nhau nói ra thân phận thật sự không mượn. Minh bạch, ngạo kiều thuộc tính. Điểm này ta nhưng quá quen thuộc. Dịch dư huyền hướng tới kia đối tỷ đệ nhìn thoáng qua, đối với tân tử ý, ý gật gật đầu. Huyền Lãng trung thế giới linh khí so với đại thế giới thật đúng là bạc nhược quá nhiều, liên quan dịch dư Huyền Kim đan hấp thu linh khí tốc độ cũng biến chậm không ít, tín hiệu đều chỉ còn 3G. Nếu là ở chỗ này nhiều ngốc 2 năm, tu vi khẳng định không dễ dàng để đi lên. Có người tới, không có hảo ý, cảnh giới. Quý nhất kiếm linh đột nhiên nói, tây bắc phương hướng, không sai biệt lắm có 50 cái tu sĩ, tu vi ở trúc cơ kỳ cùng nguyên anh kỳ không đợi, là ma tu. Ân. Dịch dư Huyền lập tức nhắc nhở tân tử Y Phòng chứng nơi này chính là ma tu địa bàn, chúng ta bị chuyển tống trận chuyển tới, khiến cho này đó đám ma tu chú ý. Tân tử Y khi đối với tiểu linh đang kêu đối tỉ để nói, chúng ta vẫn là lập tức rời đi, không cần cùng bọn họ khởi xung đột hảo. Ta còn không có nhận thấy được cái gì hơi thở. Mao tiểu linh có chút nghi hoặc, nàng hẳn là bọn họ bên trong tu vi tối cao, đến bây giờ còn không có nhận thấy được không đối đâu, như thế nào tân tử Y cùng cái kia nữ kiếm tu liền bắt đầu nhắc nhở. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Tân tử y thì ở bên cạnh thuốc dục nói. Chờ đến đám kia đám ma tu đuổi tới thời điểm, dịch dư huyền bọn họ đã biến mất vô tung vô ảnh. Lại là này đó đại thế giới tu sĩ. Bọn họ đều nhân cơ hội tới cướp đoạt chúng ta nhiều ít đồ vật, thật sự đáng giận. Một cái ma tu tức giận bất bình, này nơi nào là cái gì đại thế giới tu sĩ, rõ ràng chính là một ít cường đạo. Hảo, chính chúng ta nội đấu, người khác nhặt của hời, đây là theo lý thường hẳn là. Nếu là giờ phút này đại thế giới xuất hiện nội đấu, chúng ta cũng sẽ đi sấm sớm Cầm đầu ma tu lắp đầu, vẫn là thỉnh cái kia trận pháp đại sư chạy nhanh lại đây, đêm này chuyển tống trận nhập khẩu cấp lớp kín, tự nhiên sẽ không lại có người lại đây. Dịch dư huyền bọn họ chạy bay nhanh. Tân tử y cái trong miệng bí cảnh cách nơi này cũng không tính quá xa, nếu là toàn lực lên đường nói, không sai biệt lắm nửa tháng là có thể đến. Hơn nữa hắn còn tài đại khí thô mua một con thuyền loại nhỏ tàu bay. Làm cho bọn họ đều không cần mượn dùng chính mình tu vi lên đường Dịch dư huyền cũng phân tới rồi một cái phòng nhỏ Không có việc gì thời điểm liền ở trong phòng đã tọa luyện công tiếp tục đi làm gì Ban đêm thời điểm Tân tử y sắc mặt ngưng trọng chạy tới Có một cái rất xấu tin tức cùng các ngươi nói Tân tử y sắc mặt chưa từng có khó coi như vậy quá Dịch dư huyền cùng tiểu linh đang tỉ đệ cũng không khỏi nhìn lại đây Chúng ta muốn đi bí cảnh bị người cấp cầm Tân tử y thở dài Từ từ Cái gì gọi là bị người cấp cầm. Dịch dư huyền sửng suốt một chút, bí cảnh còn có thể bị người cấp dọn đi. Đúng vậy. Tân tử Y gật gật đầu, cũng trách ta phía trước không có nói cho các người, kỳ thật chúng ta lúc này đây muốn đi bí cảnh chính là một đóa đồ mi hoa. Hoa trung bí cảnh, tiểu thế giới. Bao tiểu linh chi thức mặt hiển nhiên so dịch dư huyền muốn rộng lớn rất nhiều, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, cư nhiên là như vậy chân quý bí cảnh sao. Dịch dư huyền chạy nhanh ở trong đầu hỏi quý nhất kiếm Linh. Hoa trung bí cảnh là thứ gì? Vì cái gì nàng ở trong tông môn tàng thư các không có thấy qua a? Hoa trung bí cảnh giống nhau rất là thưa thất chân quý, căn bản không có thứ gì đáng giá ký lục, bởi vì nó tồn tại bản thân chính là một loại nói. Quy nhất kiếm linh kỹ càng tỉ mỉ cùng Dịch Dư Huyền giải thích lên. Nói như vậy, bí cảnh hình thành đơn giản là như vậy mấy loại. Có rất nhiều đại năng phi thăng phía trước sáng lập không gian, bên trong cất giấu đều là chính mình chân quý, dưỡng đều là chính mình linh sủng. Đại năng phi thăng lúc sau cái này bí cảnh cũng sẽ để lại cho sau lại người, loại này là tương đối thường thấy hơn nữa có thể truyền thừa một loại. Đại đa số tông môn bí cảnh đều là này một loại, còn có còn lại là cổ đại trong thế giới lưu lại một tiểu khối không gian mảnh nhỏ. 3.000 thế giới, số lượng không chỉ có riêng chỉ có 3.000 cái, còn có không ít thế giới bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hủy diệt, mà hủy diệt lúc sau lại không đến mức hoàn toàn biến mất, mà là để lại một tiểu khối trở thành bí cảnh rơi dụng tới rồi cắt trong thế giới đi. Đây cũng là bí cảnh nhiều nhất một loại. Dư lại chính là những cái đó thiên nhiên bí cảnh, hoa trung bí cảnh chính là trong đó một loại. Có đồn đại nói, đây là bởi vì có người phi thăng hợp đạo lúc sau, thiên địa có điều cảm ứng, vì thế sinh ra một loại nho nhỏ bí cảnh tiến vào đến nào đó vật thể bên trong. Tỷ như một phương tiểu ngọc bội, một bóa hoa, một cây thảo, thậm chí là một viên ven đường hòn đá nhỏ, đều có khả năng. Vô số tu sĩ suốt cuộc đời đều không thể gặp được như vậy bí cảnh. Bởi vậy, Đối với loại này bí cảnh ký lục cũng là thiếu chi lại thiếu. Một cái căn bản ngộ không thấy, thậm chí có khả năng sẽ còn nghi vấn đồ vật, như thế nào sẽ bị ký lục xuống dưới đâu. Cũng chính là ngẫu nhiên đề thượng hai bút là được. Chúng ta đây sáng phái tổ sư đồ vật như thế nào sẽ tại đây loại bí cảnh. Dịch dư huyền gãi gãi đầu, chẳng lẽ là chúng ta tổ sư phi thăng thời điểm hình thành. Nay hẳn là cũng lưu tại chúng ta trường nguyên kiếm tông mới đúng, như thế nào lại muốn tới nơi này. Ta không nhớ rõ. Quý nhất Kiếm Linh cũng thật sự nghĩ không ra, bất quá hoa trung bí cảnh đồ vật vẫn là thứ tốt, Dịch Dư Huyền hẳn là có thể nho nhỏ phát thượng một bút tài. Cũng đúng, người mất trí nhớ. Dịch Dư Huyền gật gật đầu. Này đóa Đồ Mi hoa là Tiểu Mỹ ngẫu nhiên phát hiện. Lúc ấy chúng ta cũng muốn đem này đóa hoa cấp dọn đi, nhưng loại này hoa trung bí cảnh cực kỳ hiếm thấy, ta lo lắng nếu tùy tiện nhổ trồng khả năng sẽ hoàn toàn mất đi tiến vào bí cảnh cơ hội, cho nên cũng chỉ là đơn giản làm cái đánh dấu còn lặng lẽ thiết trí một cái trận pháp bảo hộ nó. Không nghĩ tới lúc này đây huyền lạng trung thế giới nội đấu, có cái tu sĩ đánh bậy đánh bạ sông vào nơi đó, thấy này đồ mi hoa còn có trận pháp bảo hộ, nghĩ lầm là cái gì thiên tài địa bảo, liền đem nó cấp đào đi rồi. Sau lại lại thấy này hoa không có gì đặc biệt liền lấy ra đi bán, dù sao hiện giờ này hoa rơi xuống yến thanh ngọc trong tay. Ta có thể cảm ứng được ta làm cái kia đánh dấu còn hoàn hảo không tổn hao gì, bí cảnh hẳn là còn không có bị phát hiện. Lúc trước phát hiện này bí cảnh thời điểm, tân tử y đi cũng là làm không ít bảo hộ thi thố, không nghĩ tới cư như vậy vẫn là bị chui chỗ trống. Biết tin tức thời điểm, hắn thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết. May mắn bí cảnh tạm thời vẫn là bị hắn cấp phong tỏa, chìa khóa còn ở trên tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc sẽ bị phát hiện. Nhưng huyền lãng chung trong thế giới cũng không thiếu đại năng, nếu là đến lúc đó bị đại năng phát hiện không đúng, này tới tay bí cảnh liền phải chắp tay làm người. Yến Thanh Ngọc lại là ai? Mao tiểu đang truy vấn nói, chúng ta đem này bí cảnh đoạt lại là được. Nó bề ngoài thượng chỉ là một đóa hoa, chúng ta muốn mua trở về hoặc là trộm trở về cũng không khó. Yến Thanh Ngọc là ma tôn tôn chủ chi nữ, cũng chính là ta phía trước cùng các ngươi nói qua, cái kia ẩn nút đến tiên môn nằm vùng, lại bị nhà mình cha mẹ cùng tông môn liên hợp phá hư song tu đại điển cái kia nữ tu. Tân tử y khô cần trả lời nói, quả nhiên, sau lưng là không thể nói nhân ra nói bậy. Nguyên bản phun tạo quá người lập tức liền phải biến thành chính mình công tác đối tượng này rốt cuộc là như thế nào vật khí? kia chỉ là một đóa nho nhỏ hoa hiện tại hẳn là cũng sẽ không bị cái kia yến thanh ngọc cỡ nào coi trọng đi dịch dư huyền còn lưu giữ một chút hy vọng chúng ta lặng lẽ đem hoa trộm trở về cũng là được này hoa chính là nàng cái kia vị hôn phu cũng chính là tiên môn đại đệ tử tống minh thần đưa cho nàng nghe nói này buồn hoa bị nàng ái du chân bảo mỗi ngày đều ở tiểu tâm hầu hạ chờ nó nở hoa tân tử y sắc mặt càng thêm khó coi Một khi nở hoa, ta phía trước thiết hạ phong ấn chỉ sợ cũng muốn buông lỏng, cho nên chúng ta nhất định phải ở nó nở hoa phía trước đêm này buồn hoa cấp đoạt lại. Dịch dư huyền trầm mặc. Nàng muốn hành hung tân tử ý Y một đốn. Quả nhiên là càng xinh đẹp, nam nhân liền càng là không đáng tin cậy. Như vậy quan trọng đồ vật, lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá đi. kia nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Quý nhất kiếm linh có chút tò mò hỏi. Kỳ thật tân tử ý Y làm còn tính cẩn thận chu toàn. Chỉ là loại này bí cảnh như thế chân quý, trời cao đại khái cũng không muốn bọn họ đơn giản như vậy là có thể đạt được này phân cơ duyên, cho nên mới thiết hạ thật mạnh chắc trở đi. Đương nhiên là tại đây đóa hoa bên cạnh loại thượng ngàn vạn đóa đồng dạng hoa A. Dịch dư huyền không cần nghĩ ngợi trả lời nói, đem này hoa trung bí cảnh giấu ở một mảnh hoa viên bên trong, mới là bảo hiểm cách làm. Chương 26 đệ 26 chương Nếu không chúng ta chính diện đánh tới cửa đi. bao tiểu linh đề nghị nói, chói. Già Yến Thanh Ngọc buộc nàng đem Hoa Dao ra đây. Yến Thanh Ngọc đã là nguyên anh kỳ, bên người nàng ít nhất còn có vài cái hóa thần kỳ hộ vệ. Nhân tiện nhắc tới, nàng phụ thân Ma Tôn đã là đại thừa kỳ tu vi, chính là này phương trung thế giới ma tu lãnh tụ. Tân tử ý y liên tục lắc đầu. Chúng ta đây trộm ẩn vào đi hảo, chúng ta thực ngự linh miêu nhất tộc am hiểu ẩn nấp." Mao tiểu đang tiếp tục nói. "Ma Tôn vì phòng ngừa tiên tu đánh tới cửa tới, ở chỗ ở phụ cận ít nhất khắc lại thượng trăm cái trận pháp." Phòng chính là mặt khác tu sĩ tiến vào, Mỗi một cái ở nơi đó trực ban người đều phải lấy lệnh bài, khẩu lệnh vì cộng đồng bằng chứng mới có thể tiến vào. hơn nữa khẩu lệnh một ngày một đuổi, phòng bị nghiêm ngặt. Tân tử y tiếp tục thở dài, đừng nói là một con mèo, liền tính là một con rồi bỏ cũng căn bản phi không đi vào. Chúng ta ra tiền mua sắm đâu. Dịch dư huyền ở bên cạnh nói, liền nói chúng ta yêu cầu kia hoa cứu mạng, giá hảo thương lượng, nếu có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề chính là tốt nhất. Thân là ma tôn chi nữ, nàng đại khái nhất không lầm chính là tiền. Tân tử y vẻ mặt bất lực nhìn dịch dư huyền, không nghĩ tới thoạt nhìn nhất có biện pháp nàng cư nhiên cũng có thể để như vậy không đáng tin cậy kiến nghị. Dịch dư huyền sờ sờ cái mũi, này không phải tự cấp ngươi song việc bổ cứu sao. Muốn thu thập cục diện rồi dám, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hiện tại ta tính tính, khoảng cách nở hoa ngày cũng cũng chỉ thừa một tháng thời gian. Tân tử y căng ra đầu, đối với ở đây ba người nói. Ta lúc ấy đều tính hảo thời gian, chờ chúng ta tìm được nó thời điểm, làm một chút chuẩn bị, hoa khai thời điểm chúng ta là có thể đi vào. Ngươi lúc ấy như thế nào liền không cẩn thận điểm đâu. Lấy chết tạ tội đi. Hoa trung bí cảnh đều có thể bị ngươi cấp ném. Con nhện tiểu Mỹ cũng múa may chính mình chân dài, sau đó hung hăng cắn tân tử y một ngụm. Tân tử y ghi đau ngao ngao kêu, lại không dám nhiều lời một chữ, thoạt nhìn quả thực ủy khuất cực kỳ. Nhưng tưởng tượng đến người này như vậy không đáng tin tuệ. Ba người liền giận sôi máu. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào mới có thể đem này đóa đồ mi hoa từ Hiến Thanh Ngọc trong tay đoạt lại đây? Cái này Hiến Thanh Ngọc, có phải hay không cùng cái kia tiên môn đại đệ tử Tống Minh thần ái chết đi sống lại? Nàng chỗ ở như vậy nghiêm mật, trừ bỏ là phòng bị người ngoài ở ngoài, hẳn là cũng là vì nàng cha muốn phòng ngừa nàng chạy trốn đi cùng tiên môn mật báo đi. Sinh song khí, dịch dư huyền lý trí thực mau liền khôi phục lại đây. Đúng vậy. Tân tử ý ghi gật đầu nói. Nàng cùng Tống Minh thần đã có phu thê chi thật, hơn nơi trải qua quá nhiều lần sinh tử, nếu không phải thân phận có khác, bọn họ cũng đích đích sát sát xương được với là trời đất tạo nên, thập phần xứng đôi. Người như thế nào liền nhân ra việc tư đều hỏi thăm như vậy rõ ràng. Dịch dư huyền nghe cảm thấy có điểm không hợp khẩu vị, này tin tức có phải hay không có điểm quá một tay. Ta có tiểu mỹ, có thể thấy không ít đồ vật. Tân tử y ghi ngượng ngùng thấp hèn chính mình đầu, hơn nữa ta đối loại này lời đồn đãi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hứng thú. Cho nên liền nhiều hỏi thăm một chút. Tiểu tử ngươi nhìn nhân mô nhân dạng, xinh xinh đẹp đẹp, nguyên lai like yêu thích là Đường Phạ Phạ Giật tỷ. Thu giáo. Dịch Dư Huyền cuối cùng minh bạch cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói cách khác, Tiên Thanh Ngọc bên này nhất coi trọng người hẳn là Tống Minh Thần. Dịch Dư Huyền khẳng định nói, kia Tống Minh Thần bên này lại là tình huống như thế nào? Hắn sư phụ cảm thấy hắn yêu ma tôn chi nữ là đại nghịch bất đạo, đem hắn đóng tiến bảo. Nhưng Tống Minh Thần dù sao cũng là hắn đích truyền đại đệ tử. Lại là đời kế tiếp trường môn, môn phái bên trong có không ít trung tâm với người của hắn, cho nên hiện tại là bị nốt ở sau núi cấm địa, làm hắn khi nào chặt đứt tỉnh căn khi nào ra tới. Nói cách khác, so với từ Yến Thanh Ngọc trên người xuống tay, Tống Minh Thần bên này càng phương tiện. Đối Yến Thanh Ngọc tới nói, Tống Minh Thần An Nguy khẳng định so nàng chính mình càng quan trọng. Muốn từ nàng trong tay lấy đồ vật, vẫn là muốn từ Tống Minh Thần trên người xuống tay. Đàm phân sao, tự nhiên muốn bắt nhân ra đau điểm. Bằng không này căn bản không chiêu. Ý của ngươi là chúng ta đi chói? Giá Tống Minh Thần, Mao Tiểu Linh lập tức hiểu ngầm, cái này ta cùng đệ đệ ra tay là được. Trừ bỏ chói, giá các ngươi có thể hay không tưởng điểm khác? Dịch Dư Huyền bất đắc dĩ đỡ chán, căn cứ giống nhau giả thiết, Tiến Thanh Ngọc không có khả năng yêu so với chính mình còn kém nam nhân, cái này Tống Minh Thần Tu Vi khẳng định so Nguyên Anh kỳ có cao vô thấp. Chúng ta lấy cái gì đánh bại nhân ra? Vậy ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Thời gian cũng chỉ thừa một tháng. Nói tới đây, bọn họ lại hung tận trừng mắt nhìn Tân Tử Y thì giống nhau. Tân Tử Y thì ôm tiểu Mỹ run bẩn bật, không dám lên tiếng. Làm ta ngẫm lại. Có, ta có biện pháp. Dịch Dư huyền ánh mắt sáng lên, chính là yêu cầu các ngươi hảo hảo phối hợp một chút. Loại này cầu hết có chuyện, ta nhưng quá sở trường. Dịch Dư huyền đem kế hoạch của chính mình cùng bọn họ đều nói một lần. Quý nhất kiếm linh trực giác có điểm không quá thích hợp. Tổng cảm giác Dịch Dư huyền sự tình gì đều có thể làm được ra tới giống nhau Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tân tử y cùng tiểu linh đang tỉ đệ cũng không có gì khác hảo biện pháp, chỉ có thể trước thử một lần dịch dư huyền biện pháp. Nghe xong lúc sau, bọn họ đều có chút không tốt. Ngươi xác định loại này biện pháp hữu dụng? Ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy đi. Ngươi không hiểu, luyến ái nam nữ chỉ số thông minh đều là số âm. Dịch dư huyền xua xua tay, nói nữa, nàng đã sớm phát hiện tu chân giới người chính là đầu góc không quá linh hoạt bất quá ngẫm lại cũng đúng này đó tu sĩ hiểu hay không liền bế quan cái vài thập niên mấy trăm năm một người như vậy buồn đã sớm buồn ra tâm lý bệnh tật tới hơn nữa tu hành lại chú trọng muốn cái gì đạo tâm thông đạt quảng đi tự tự trừ bỏ tu hành ở ngoài cái gì đều không nghĩ này có thể thông minh mới là lạ kia vẫn là ta đi thôi ta là nguyên anh tu sĩ người rốt cuộc tu vi chỉ có kim đan một khi bị người phát hiện không đối liền dễ dàng chuyện xấu mao tiểu linh nhìn thoáng qua dịch dư huyền vẫn là tính toán đổi mới người được chọn Rõ ràng là ở quan tâm ta, nhưng lời này là thật sự không xuôi thai a. Dịch dư huyền trộm ngắm liếc mắt một cái màu tiểu linh. Tuy rằng nàng cùng nàng đệ đệ đem chính mình chặt chẽ che ở áo choàng, nhưng như cũ có thể thấy nàng trắng non cảm, vừa thấy liền biết là cái mỹ nhân. Hơn nữa áo choàng ngẫu nhiên còn vừa động vừa động, phỏng chừng là thai mèo ở động đi. Không biết chờ chuyện này thu phục lúc sau bọn họ có thể hay không đối ta đổi mới, làm ta có thể hảo hảo loát một phen. Xinh đẹp thai mèo đương. Xoái khí thai mèo tiểu ca ca đang chờ ta. Dịch dư huyền nghĩ đến đây, hô hấp đều có chút trọc lên. Thinh tâm. Quy nhất kiếm linh thanh âm tuyên truyền rắc ngộ, thiếu chút nữa đem dịch dư huyền cấp chấn ra nào chấn động tới. Muốn hay không như vậy giống ta. Dịch dư huyền không cam lòng yếu thế giống trở về. Thực ngự linh miêu nhất tộc cụ bị mị hoặc năng lực, người dựa vào thân cận quá dễ dàng bị hấp dẫn. Quy nhất kiếm linh ngữ khí có điểm phiêm toàn, hắn mới là cùng dịch dư huyền khế ước bản mạng kiếm linh. Cảm giác dịch dư huyền đối người khác so đối hắn hảo quá nhiều Hắn như thế nào liền lưu lạc tới rồi tình trạng này Quý nhất kiếm linh càng nghĩ càng giận Tân tử y tuy rằng xuẩn Nhưng đối hắn con nện là thật sự hảo Phùng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng Dịch dư huyền tuy rằng không đến mức phải đối hắn làm được loại trình độ này Ít nhất cũng muốn đối hắn càng để bụng một chút đi Khí Đúng không Dịch dư huyền có chút hồng nghi Bất quá chuyện này không phải rất quan trọng Tạm thời vẫn là trước phóng tới một bên đi Đầu tiên vẫn là muốn giải quyết vấn đề chuyện này chỉ có ta có thể làm ta cũng tinh thông trận pháp tiên môn bên kia trận pháp liền giao cho ta chuyện khác vẫn là dựa theo kế hoạch tới cũng chỉ có ta mới có thể tùy cơ ứng biến các ngươi đi nói thực dễ dàng lòi. dịch dư huyền vũ vũ chính mình bộ ngực đúng lý hợp tình nói đến lúc đó các ngươi liền ở bên cạnh tiếp ứng đi tin tưởng ta ta lừa không đúng ta đối loại này si nam đoán nữ đặc biệt có một bộ tân tử y kia đám người trần chờ một chút vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới Như thế kế hoạch, cũng đích xác chỉ có dịch dư huyền có thể làm. Thiên môn, sau núi cấm địa. Hy vọng Đại sư huynh có thể sớm ngày quên cái kia yêu nữ, chúng ta thiên môn bên trong có như vậy nhiều tiên tử. Hơn nữa trưởng môn cũng nói, chỉ cần Đại sư Minh có thể vong tình, hắn liền đi liên hệ đại thế giới bạn bè làm Đại sư huynh đi càng tốt địa phương tu hành. Sư phụ vì Đại sư Minh, cũng thật là dụng tâm lương khổ. Ai, ta cũng gặp qua cái kia yêu nữ, thật là dung nhan tuyệt sắc, nàng có tâm cầu dẫn. Đại sư Minh cầm giữ không được cũng là đương nhiên. Đáng tiếc đại sư Minh, hiện giờ tiên ma hai phái nội đấu, nếu là đại sư Minh có thể rời núi, khẳng định có thể lập hạ hiển hách chiến công, gì đến nỗi bị cầm tù nơi đây, không thể đi ra ngoài. Mấy cái đồng môn sư đệ mỗi nhóm phụ trách trông coi sau núi, mỗi ngày nhàm chán không có việc gì làm cũng chỉ có thể tán gẫu một chút đại sư Minh cùng cái kia yêu nữ sự tình. Bọn họ giống như đã hoàn toàn quên cái kia yêu nữ ở nằm vùng trong lúc cũng từng là bọn họ đồng môn cũng là bọn họ bên trong không ít người hái mộ đối tượng. Đạo thống chi tranh, lập trường chi biệt, ở chỗ này phá lệ rõ ràng. Lúc này, không trung bên trong đột nhiên phi tiếp theo đem rách tung tòe kiếm, mà trên thân kiếm còn đứng một người. Người nọ thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lung lay té ngã ở bọn họ trước mặt. Xin hỏi, là tiên môn các sư huynh sao? Người tới trên người dính đầy vết máu, tóc hôn đột, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt phá lệ sáng ngời. Người là kiếm tu đệ tử Chẳng lẽ là Trường Sơn kiếm phái sư muội? Mấy người thấy thế vội vàng tiến lên. Hiện giờ tiên môn các phái đồng khí liên chi, cùng chống lại ma tu, Trường Sơn kiếm phái càng là biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, không hổ là lấy chiến đấu nổi tiếng kiếm tu, đích sắc không giống người thường. Hiện tại bọn họ thấy một cái kiếm tu sư muội bị trọng thương ngã vào nơi này, nơi nào còn có thể ngồi được. Vài vị sư huynh chạy mau, bên ngoài còn có người còn ở truy ta, các ngươi đánh không lại bọn họ. Sư muội yên tâm, Chúng ta đều là tiên môn đệ tử, một ít ai ma tả đạo căn bản không dám. Người nói chuyện lời còn chưa dứt, bầu trời hai cái ăn mặc áo tròn đen, vừa thấy liền không phải thiện tra hai người đã đánh hạ một đạo pháp quyết trực tiếp công kích lại đây. Liệt trận. Tiên môn này mấy cái các sư huynh đệ vội vàng kết trận, muốn ngăn cản hai người kia. Chỉ là bọn hắn bị đánh cái trở tay không kịp, nơi nào còn có thể phát huy xuất trận pháp toàn bộ uy lực. Còn nữa này hai cái áo tròn người ăn ý mười phần, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Tiên môn mấy người này không hiểu, vì cái gì hiện tại sẽ có người xông qua thật mạnh trận pháp đi vào bọn họ nơi này. Phía trước có vô số quan trọng địa phương, chỉ có nơi này chỉ là giam giữ đại sư Minh lao tù mà thôi. Hay là, là những cái đó ma tu muốn đem đại sư Minh cấp đoạt lại đi. Chuyện này không có khả năng, đại sư huynh nếu là muốn chạy, căn bản không có người lưu được. Đại sư Minh cũng căn bản không có khả năng dùng bỏ sư môn mà đi. Thiên môn người đều nên sát một cái áo choàng nhân thủ trung đã sáng lên một phen trăng tròn hình dạng luân đao, kia luân đao cực mỹ, tựa như bầu trời trăng tròn rơi vào thế gian, đồng thời cũng ở tản ra kinh người rét lạnh. như thế bảo vật, không phải là nhỏ. luân đao rơi xuống, mấy cái tiên môn đệ tử đã sợ hãi nhắm lại hai mắt, chờ tử vong buông xuống. tranh, lại là phía trước cái kia hơi thở thoi thóc kiếm tu tiểu sư muội đột nhiên bộc phát ra cực đại lực lượng, hôn hậu kiếm ý chính diện đón nhận này đem luân đao. đột, một đạo lá bừa. Một tiếng khẩu lệ, kia kiếm tu tiểu sư muội mang theo này mấy cái tiên môn đệ tử nháy mắt xuất hiện ở một dặm có hơn, thâm nhập sau núi. Phúc, tiểu sư muội miệng phun máu tươi, càng thêm hơi thở mỏng manh, ta, ta không được, vài vị sư huynh đi trước đi. Những cái đó yêu ma là đuổi theo chúng ta kiếm tu tới, cùng các ngươi không có quan hệ. Sư muội như thế nào có thể nói nói như vậy? Mới vừa rồi nếu không phải ngươi xả thân cứu giúp, chúng ta đã thân tử đạo tiêu một cái tiên môn đệ tử lời lẽ chính đang nói ngươi yên tâm chúng ta đã vào sau núi chúng ta này liền đi tìm đại sư huynh cứu mạng chỉ cần đại sư huynh ra tay những cái đó yêu ma căn bản không đáng sợ hãi đúng vậy ta vừa rồi đã đưa tin cấp đại sư huynh sư mọi người cứ việc yên tâm nhưng nhưng ta nghe nói các ngươi đại sư huynh là không thể rời núi ta như thế nào có thể cho các ngươi sư huynh vi phạm khu khu khu vi phạm các ngươi trưởng môn quy định đến lúc đó trưởng môn muốn phản Ngay cả cùng chúng ta cùng nhau phạt hảo. Ta chưa từng có nghe nói qua cứu người còn có thể bị phạt. Đúng đúng đúng, sư muội ngươi cứ việc yên tâm, chờ đại sư huynh tới, thương thế của ngươi cũng sẽ bị chữa khỏi. Cháy mau, đừng nói nữa, người nọ lại đổi tới. Thống Minh Thần ở sơn động bên trong đả tọa. Chỉ là đương hắn nhắm mắt lại là lúc, trong đầu vang lên toàn bộ đều là chính mình cùng Thanh Ngọc chi gian quá vãng. Lúc ấy, chính mình cho rằng nàng là tiên môn sư muội, không nghĩ đem nàng cuốn vào thị phi bên trong. Ai biết nàng thế nhưng là ma tôn trí nữ, ẩn nút ở tiên môn chính là vì tìm hiểu tin tức. Hai người cho nhau thử, lại không cẩn thận cộng đồng trải qua sinh tử. Nàng cùng tiên môn mặt khác nữ tử đều không giống nhau, ma chính mình cũng không cẩn thận động tâm. Hiện giờ đại nghịch bất đạo, bị nhốt ở nơi này, cũng là gieo gió gật báo. Chỉ là, không biết nàng hiện giờ thế nào. Nói như thế nào nàng cũng là ma tôn trí nữ, nghĩ đến hẳn là không đến mức bị trừng phạt quá lợi hại mới là. Đại sư Minh, cứu mạng A. Tống minh thần loáng thoáng giống như nghe thấy được có người ở bên ngoài kêu cứu mạng. Hắn khẽ như mày, vẫn là đứng lên, trong tay cũng mang theo kiếm, đi tới sơn động cửa. Ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, nơi này đã bị sư phụ liệt vào cấm địa, bên ngoài khán hộ hắn những cái đó đồng môn sư đệ muội nhóm cũng chỉ là canh dự ở chân núi dưới, căn bản không thể vào núi, làm sao có thể ở chỗ này kêu cứu mạng đâu. Tống minh thần trần chờ trong chốc lát, không có trả lời. Đại sư minh, cứu mạng, có ma tu sát vào được. Ta là tam trưởng lão đệ tử Văn Xuân A. Văn Xuân Sư Đệ. Thống Minh Thần Nắm chặt kiếm. Bãi, liên tính là bấy dập chính mình cũng phải đi một chuyến, vạn nhất thật là đồng môn các sư đệ gặp nạn đâu chính mình chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Lúc này dịch dư huyền nhìn này mấy cái ở bên cạnh đau khổ chống đỡ tiên môn đệ tử, nhàm chán ngáp một cái. Tiểu nhất, này đó môn phái đệ tử tu vi không được A, ngươi nhìn xem, ta thật sự còn tính không tuổi, bọn họ tuổi nhìn đều thượng trăm tuổi. Kim đăng kỳ tu vi còn có thể như vậy nhược. Ta xem bọn họ tư chất cũng còn có thể, khẳng định là không có tìm đối phương pháp. Nơi này nói như thế nào cũng là trung thế giới, có thể bị thu làm đệ tử người tư chất khẳng định đều sẽ không kém, nhưng bọn hắn vẫn là nhược có điểm quá mức. Không nhìn thấy tiểu linh đang tỉ đệ đều phong thủy thả ra một mảnh đại dương mênh mông sao, cư nhiên còn có thể đánh thành như vậy. Dịch dư huyền cảm giác hai chỉ miêu đều phải tạc bao đều. Đều không phải là sở hữu môn phái đều cùng trường nguyên kiếm tông giống nhau đối đệ tử mở ra tàng thư các. Quý nhất kiếm linh nhẹ giọng trả lời nói, trường nguyên kiếm tông lập phái là lúc liền nói quá, sở hữu kiếm tu đều có thể tiến vào học tập. Chẳng sợ không phải kiếm tu đệ tử, nếu là thành tâm học kiếm, thông qua thí nghiệm lúc sau cũng có thể tiến vào tàng thư các quan khán thư tịch ba ngày. Nhưng đối với càng quảng đại tu chân môn phái mà nói, bọn họ công pháp bí tịch đều là chân bảo, sẽ không dễ dàng kỳ người. Đây cũng là thầy trò quan hệ vì cái gì có thể ở tu chân giới như thế ăn sâu bén dễ quan trọng nguyên nhân. Nếu là một ít công pháp chỉ có sư phụ có thể truyền cho đệ tử, đệ tử không có địa phương khác đi học, như vậy thầy trò quan hệ tự nhiên liền sẽ so phụ tử quan hệ càng thêm chặt chẽ. Sư phụ đánh giết đồ đệ cũng là theo lý thường hẳn là. Cho nên a, tuy rằng kiếm tông này cũng không hảo kia cũng không tốt, nhưng là so với này đó không lương tâm trung tiểu môn phái, nó ít nhất muốn mặt. Dịch dư huyền thở dài. Nàng trước kia cũng là muốn đi trung tiểu môn phái, nhưng là hiểu biết một chút phúc lợi đãi ngộ lúc sau liền quyết đoán từ bỏ cái này ý tưởng. Tu chân giới này đó trung tiểu tông môn, so với những cái đó không lương tâm nhà tư bản công ty chỉ có hơn chứ không kém. Và môn phái, sinh là môn phái người, chết là môn phái quỷ, hoàn hoàn toàn toàn chính là công nhân nô lệ. Một khi muốn rời đi, liền sẽ bị coi là phản đồ khắp nơi đuổi giết, thậm chí còn sẽ cho ngươi phát huyền thường lệnh. Rất nhiều phản bội ra môn phái tu sĩ cuối cùng hoặc là liền trở thành không địa phương dám thu tán tu, hoặc là liền dứt khoát đọa vào ma đạo, chỉ có chờ đến thực lực cường đại rồi mới có khả năng một lần nữa trở về tìm về bãi, bằng không bị khi dễ cũng là bạch bạch bị khi dễ. Thập phần không biết xấu hổ. Còn có chính là cái gì tông môn vinh dự cao hơn hết thảy. Liên tính giờ phút này, ngươi bế quan tới rồi thời điểm mấu chốt, chỉ cần tông môn ra lệnh một tiếng, ngươi phải ra tới cùng những cái đó vũ nhục tông môn đánh thượng một hồi. Nếu là thân ở địa vị cao, vậy tuyệt đối không thể thua, một khi thua liền gặp phải tông môn trên dưới khẩu chu bút phạt. Ở như vậy không khí hạ, sở hưu tu sĩ cũng chỉ có thể đoạn tình tuyệt ái, càng thêm liều mạng tu hành. Phi thăng, cũng thành tông môn trong miệng vì tông môn đạo thống truyền thừa phát dương quang đại tốt nhất chú giải. Lấy dịch dư huyền ý tưởng tới xem, kỳ thật tông môn cùng đệ tử chi gian quan hệ, đã cùng loại giáo đồ. Yêu cầu giáo đồ vì tín ngưỡng phụng hiến hết thảy, thậm chí chính mình tử, nữ cũng muốn vì môn phái hy sinh phụng hiến. Tu chân giới từ xưa như thế, chỉ là mấy năm nay không khí càng thêm bảo thủ. Quý nhất kiếm linh cũng minh bạch dịch dư huyền ý tứ, chỉ là tu chân giới từ trước đến nay chính là như vậy một loại không khí, sư phụ vĩnh viễn là lớn nhất, có điều cái lời chính là phản nghịch, phải bị phỉ nổ. Bởi vậy, 3000 trong thế giới vĩnh viễn không thiếu ma tu. Cũng vĩnh viễn không thiếu những cái đó từ tiên môn đọa vào ma đạo ma tu. Các ngươi tu hành hết thảy đều là vì phi thăng, không có khác mục tiêu. Đương nhiên sẽ dễ dàng đi hướng cố chấp. Dịch dư huyền rối rối người, cái kia Tống Minh thần cuối cùng tới. Phương nào yêu tả, dám thương ta tiên môn đệ tử. Tống Minh thần rời núi vừa thấy, nhìn thấy nhà mình sư đệ muội nhóm bị hai cái hắc y háo tràng người đổi giết, mắt thấy mệnh rũ một đường, như thế nào còn có thể nhẫn. Hắn rút kiếm mà ra, mấy thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Ai, này kiếm luyện được không tồi. Dịch dư huyền ánh mắt sáng lên, không hổ là cầu huyết chuyện xưa nam chính, này thực lực vẫn là không có nói. Ở cái này chung trong thế giới, hẳn là cũng xứng được với là đỉnh cấp thiên tài. Đặt ở bọn họ trường nguyên kiếm tông, cũng có thể đi cạnh tranh một chút chân truyền đệ tử vị trí. Xuất kiếm hơi hiện trói buộc, hắn tâm thần không yên, nếu là không thể đoàn chính kiếm tâm, khó thành châu áo. Quý nhất kiếm linh thập phần công chính khách quan cấp ra một cái đánh giá, bất quá năm nào tuy không lớn, xa vào tình yêu cũng không sao, ngày sau khám phá hồng trần, một lòng tu kiếm, tiền đồ không thể hạn lượng. Quả nhiên cùng một cái kiếm linh nói loại này lời nói là thật sự không thú vị. Dịch dư huyền cẩn thận đánh giá một chút cái này tống minh thần, tấm tác bảo lạ. Cầu huyết chuyện xưa nam chính lớn lên vẫn là không tồi, bất quá không phải nàng ăn kia một khoảng. Tống minh thần lớn lên quá trinh trực. Vừa thấy chính là cái loại này có thể diễn võ hiệp kịch nam chính loại hình. Cũng không biết này trưởng môn chịu cái gì phong, lớn lên như vậy chính khí lắm nhiên người cư nhiên đưa đến ma đạo chạy đi đâu đương nằm vùng. Hơn nữa cư nhiên còn không có bị phát hiện. Xem ra ma đạo người cũng là đầu góc vào thủy. Nàng vẫn là thích cái loại này không có lực công kích xinh đẹp tiểu ca ca. Tốt nhất là ôn nhu hiền huệ sẽ nấu cơm, bạo mỹ quản gia còn có tiền. Ai cũng không biết chính mình khi nào có thể ngộ được đến. Tỉnh tỉnh, đừng có nằm ngộng, tiểu linh đang tỉ đệ phải thua. Tống minh thần Tu Vi tuy rằng cũng mới nguyên anh, nhưng khoảng cách suất khiếu chỉ có nửa bước xa. Nếu không phải bọn họ tỉ đệ phối hợp ăn ý, đã sớm thua. Quy nhất kiếm linh lời nói đem dịch dư huyền suy nghĩ kéo lại. Ngay thường không thấy lời nói nhiều như vậy, ta ngay từ đầu đảo tưởng ngươi liền lại nhải. Dịch dư huyền trong lòng yên lặng phung tảo, nàng này kiếm linh không được cứu trợ, hoàn toàn không rõ nữ hải tử tâm tư. Tống Minh Thần Bãi, tính các ngươi vận may. Tiểu Linh đang tỉ đệ đơn giản thả vài câu tàn nhẫn lời nói, thực mau liền lui lại. Chỉ cần dựa theo phía trước kế hoạch, làm dịch dư huyền hợp tình hợp lý xuất hiện ở Tống Minh Thần trước mặt là được. Mặt khác, liền phải xem dịch dư huyền chính mình. Tống Minh Thần tu vi đích sắc rất cao. Nhưng dễ dàng như vậy đã bị dẫn ra tới, nói vậy chỉ số thông minh cao không đến chạy đi đâu. Không có khả năng là dịch dư huyền kia chỉ ngàn năm hồ Lý tinh đối thủ. Ân đối miêu tộc tới nói, bọn họ có thể nghĩ đến giả hoạt nhất giống loài chính là hồ ly tinh. Dịch dư huyền cho bọn hắn cảm giác chính là như vậy, cũng không biết tân tím gì y từ nơi nào tìm người. Đại sư Minh, vị này kiếm tu tiểu sư muội ngất đi rồi, ngài mau đến xem xem. Tống minh thần tử không trung phi hạ, nhìn thoáng qua nảy mấy cái sư đệ muội. Tiến đến dịch dư huyền bên người, đơn giản kiểm tra rồi một chút, không có gì đặc biệt đại thương. Đan điền bị hao tổn, yêu cầu bổ sung đại lượng linh khí, lại nằm cái răm 3 năm liền không sai biệt lắm. Đây là rất lớn thương hảo sao. Đan điền bị hao tổn, còn muốn nằm 3-4 năm, đối một cái tu sĩ tới nói này tuyệt đối không nhỏ. Nhân ra là bởi vì cứu bọn họ mới bị thương. Đại sư huynh quả nhiên vẫn là không hiểu nói chuyện. May mắn cái này kiếm tu tiểu sư muội đã ngất đi rồi bằng không khẳng định cho rằng bọn họ môn phái đối nàng có ý kiến gì. Dịch dư huyền đương nhiên còn vẫn duy trì thanh tỉnh không có hoàn toàn ngất xỉu đi, nàng trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, như vậy thẳng nam cũng có thể giao cho bạn gái sao. Cùng hắn một đối lập, nhà ta kiếm linh đều xưng được với là thiện giải nhân ý. Chương 27 đệ 27 chương. Dịch dư huyền thừa dịp tống minh thần mang theo mặt khác các sư đệ sư muội đi chữa thương lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại ở chỗ này nốc, nàng liền sắp không nín được. Vì thủ tín với người, ở tới nơi này phía trước nàng điên cuồng ở tiêu hao chính mình linh khí, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho tiểu nhất bám vào người ở trên người nàng. Bất quá quy nhất kiếm linh vẫn là cự tuyệt dịch dư huyền cái này hoang đường yêu cầu, mà là dùng kiếm khí ngụy trang một chút, tạo thành nàng đan điển bị hao tổn biểu hiện giả dối. Đừng nói cái gì ba bốn năm lấy dịch dư huyền thân thể hấp thu linh khí tốc độ, lúc này nếu không phải nàng mạnh mẽ đẹ nặng chính mình, sợ là đan điển chữa trị như lúc ban đầu. May mắn bọn họ rời đi. Dịch dư huyền nhẹ nhàng thở ra, tận khả năng thả chậm chính mình linh khí hấp thu tốc độ bắt đầu cho chính mình chữa thương. Tống minh thần bọn họ cũng không có hoài nghi dịch dư huyền thân phận. Nàng bị thương không phải giả, hơn nữa trong thân thể vận chuyển cũng sát sát thật thật là linh khí không phải ma khí, kia một tay kiếm thuật càng thêm không có khả năng gạt người. Ở cái này nguy cơ thời điểm, dịch dư huyền thân phận cũng liền dễ như trở bàn tay bị bọn họ cấp tiếp nhận rồi. So với ma môn bên kia phòng thủ thật mạnh, tiên môn bên này liền phải nhẹ nhàng nhiều. Quả nhiên từ nơi này xuống tay là đúng. Ta cảm thấy, là tiên môn bên này tu sĩ càng đơn thuần một ít. Quý nhất kiếm linh ở dịch dư huyền trong đầu phun tào bọn họ sao có thể sẽ là đối thủ của ngươi. Ai sẽ hoài nghi một cái bị trọng thương bị người đổi giết, còn muốn liều mạng cứu người cùng thế hệ người trong. Đó là các ngươi ngày thường không có việc gì liền bế quan luyện kiếm, nhận thức người quá ít. Nói ngắn lại, càng là xinh đẹp người càng sẽ gạt người, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều là như thế. Dịch dư huyền hừ hừ hai tiếng. Hảo, kế tiếp chính là ta phát huy sân nhà, ngươi ở bên cạnh nhìn liền hảo, làm ngươi được thêm kiến thức." Thủy Dịch Dư Huyền phòng theo trước kia phim truyền hình tình tiết, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo diễn lên. Một người tuổi trẻ tu sĩ nghe thấy thanh âm, lộc cục chạy tới, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Đạo hữu, ngươi tỉnh, ngươi mau uống một ngụm thủy." Dịch Dư Huyền uống nước xong, giải khát, ánh mắt mới ngắm nhìn lên: "Nơi này là chỗ nào?" "Là chúng ta Tống sư huynh động phủ." Tuổi trẻ tu sĩ cười nói: "Ta kêu Văn Xuân." Cũng là tiên môn đệ tử, đạo hữu ngươi là cái nào môn phái? Ta! Ta phạm sai lầm, không xứng nhắc tới tông môn tên. Dịch dư huyền trên mặt biểu tình lộ ra đau thương. a, Văn Xuân có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại không biết phải nói cái gì hảo. Đạo hữu, ngươi bị người đuổi giết ta thực đồng tình, bất quá ngươi như thế nào sẽ hương chúng ta nơi này chạy? Tống minh thần đem Văn Xuân sách ở một bên, có điểm hận sắc không thành thép. Phía trước nữ nhân này hôn mê cũng liền thôi, hiện giờ nàng đã tỉnh. Tự nhiên muốn đem nên hỏi vấn đề cấp hỏi rõ ràng. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại đi vào bọn họ tông môn sau núi làm cái gì. Đuổi giết nàng người lại là ai. Tuy rằng là nàng cứu Văn Xuân bọn họ mệnh, nhưng nếu không có nàng, Văn Xuân đám người căn bản là sẽ không lâm vào nguy cơ. So với đơn thuần sư đệ sư muội, đương quá nằm vùng Tống Minh Thần rõ ràng ở chỉ số thông minh thượng muốn cao một mảng lớn. Đến nỗi FG vấn đề, đó là bởi vì Tống Minh Thần từ nhỏ địa vị cao cả, thiên phú xuất chúng. Hắn không cần đi lấy lòng quá nhiều người. Liên tính là Yến Thanh Ngọc, ngay từ đầu xem Tống Minh Thần cũng là chẳng ghét. Chỉ là cái nào nữ nhân sẽ cự tuyệt một cái diện mạo anh Tuấn, thiên phú xuất chúng, ra thế siêu nhiên, đối người khác lạnh nhạt e cờ thấp nhưng là đối chính mình lại phá lệ ôn nhu cẩn thận nam nhân đâu. Nguyên lai like là cái dạng này nhân thiết sao? Dịch dư huyền trong lòng đại khái có phổ. Ngài chính là Tống Minh Thần Tống Sư Minh, ta có thực quan trọng sự tình đơn độc cùng ngài nói, có thể sao? Dịch dư huyền có chút lo lắng nói. Đối với ta sư đệ sư muội, có cái gì là không có phương tiện nói sao? Tống Minh thần tầm mắt tức khắc sắc bén lên, ngươi rốt cuộc có cái dạng nào mục đích? Tống Đạo hữu, ta hiện giờ tình huống thân thể, căn bản không có khả năng đối với ngươi tạo thành cái gì nguy hại. Chỉ là ta nói sự quan trọng đại, ngài các sư đệ sư muội nếu là đã biết, sợ là đối bọn họ không có chỗ tốt. Dịch dư huyền không cam lòng yếu thế. Ha ha ha, sư minh, chúng ta đây liền không nghe xong. Các ngươi chậm rãi liêu, chúng ta đi ra ngoài cho các ngươi thủ. Văn Xuân thấy cục diện mắt thấy liền phải chuyển biến bất ngờ, lập tức chủ động đưa ra phải rời khỏi, miễn cho đến lúc đó hai người trực tiếp xảo lên. Đại sư huynh là cái cái dạng gì tính tình bọn họ, nhưng quá rõ ràng. Trên thực tế, nghe nói đại sư huynh cùng Ma Tôn chi nữ muốn hỉ kết liên lý thời điểm, bọn họ này đó đương sư đệ sư muội còn quỷ dị trầm mặc một phen, nghĩ tiêu Ma Tôn chi nữ thật đúng là nhẫn nhục phụ trọng, cư nhiên liền đại sư huynh đều có thể nhận đến đi xuống trang thâm tình. Trong tông môn như vậy nhiều cả trai lẫn gái liền tính là hướng về phía đại sư huynh ra thế bối cảnh đi, cũng đều nhịn không nổi nữa. Ngươi nếu là có một câu hương ngôn ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trong sân thực mau cũng chỉ dư lại tống minh thần cùng dịch dư huyền hai người, hán tử hồ đã nhận ra cái gì nguy cơ, lập tức thả tản nhẫn lời nói. Tiểu dạng, ta còn diễn không được ngươi. Xem ngươi này miệng cọt gan thỏ hư trương thanh thế bộ dáng ta cũng không phải là bị dọa đại. Ta ở kiếp trước thời điểm. Bị người kêu dễ lớn mật cũng không phải một ngày hai ngày. Tống đạo hữu, ngươi có thể thăm một chút ta mạch đập." Dịch Dư Huyền chủ động vươn chính mình thủ đoạn tới. "Ngươi đang làm cái gì xiếc?" Tống đạo hưu đây là không dám. A Tống Minh thần cười nhạo một tiếng, tựa hồ là cười nhạo Dịch Dư Huyền phép khích tướng, hắn vươn hai ngón tay, đơn giản đáp ở Dịch Dư Huyền mạch đập thượng, tức khắc sắc mặt thay đổi, sao có thể? Ngươi trong thân thể linh khí rõ ràng đã khô cạn, vì cái gì đột nhiên liền khôi phục năm sáu thành? Đúng vậy, Nếu không phải nàng vẫn luôn nỗ lực nghẹn, lúc này sợ là đã tràn ngập. Quý nhất kiếm linh ở trong lòng vô ngữ nhìn trời. Dịch dư huyền đáng sợ nhất không phải nàng thiên phú, mà là nàng đem này phân thiên phú hoàn hoàn toàn toàn khai quật ra tới, lấy thân thể của mình làm thử nghiệm, thành công xây dựng một cái tân linh khí tuần hoàn chi lộ. Từ xưa đến nay, có thiên phú người nhiều không kể xiết, nhưng có thể đem chi phát huy ra tới thiếu chi lại thiếu. Dịch dư huyền không thể nghi ngờ chính là trong đó người xuất sắc. Đối lập lên, Tống minh thần cái này chung thế giới đỉnh cấp thiên tài ở nàng trước mặt, quả thực giống như là ba tuổi hài đồng giống nhau. Tống minh thần giờ phút này hoàn toàn không thể tin được chính mình thăm mạch hiểu biết đến. Lúc này mới qua bao lâu? Liên tính là dùng linh tuyên thao, cũng không có nhanh như vậy. Tống công tử không có nhận thấy được ngươi động phủ linh khí thiếu rất nhiều sao. Dịch dư huyền khẽ cười nói, đây là ta bị đuổi giết lý do. Ta trời sinh hấp thu linh khí liền so thường nhân mau, hơn nữa ta công pháp đặc thù. Thật mạnh nhân duyên trùng hợp dưới liền có như vậy thành quả. Đuổi giết người của ta là ma môn người, bọn họ đều muốn thu hoạch ta hấp thu linh khí nhanh như vậy nguyên do. Bình thường. Thống minh thần theo bản năng nói. Đừng nói là ma môn, liền tính là tiên môn, sợ là cũng. Muốn đạt tới ta trình độ là không có khả năng, mỗi người thiên phú cùng thể chất đều không giống nhau. Dịch dư huyền chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng là ta lại tìm hiểu tới rồi một cái bí ẩn tin tức. Đây cũng là ta chuyên môn tới nơi này tìm tống đạo hữu ngươi nguyên nhân. Nga. Tống Minh thần tựa hồ có chút không thể tin được, bất quá đối phương đi vào sau núi nơi này, muốn thật là vì hắn mà đến, cũng có khả năng, ngươi muốn tìm kiếm ta tiên môn che chở. Tự nhiên không phải, ta sẽ không đem ta mệnh đặt ở ở trong tay người khác, ta chỉ là tới cùng tống đạo hữu ngươi làm giao dịch. Bởi vì ta biết, trên thế giới này trừ bỏ tống đạo hữu ngươi ở ngoài, sẽ không lại có người đối ta tin tức này cảm thấy hứng thú. Tống Minh thần trầm mặc trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng lên, cùng Thanh Ngọc có quan hệ. Tống Đạo hữu quả nhiên thâm tình. Dịch dư huyền mỉm cười, tiến Thanh Ngọc yến cô nương thật là ma tôn chi nữ, nhưng ma tôn cũng không chỉ có nàng một cái nữ nhi. Yến cô nương vốn dĩ chính là ma tu, nàng năm đó vì ẩn nút tiên môn nghịch chuyển công pháp, mạnh mẽ từ ma chuyển tiên, thoạt nhìn không có gì trở ngại, trên thực tế đã bị đảo giống nội bộ, sợ là thời gian vô nhiều. Bởi vậy, ma môn mới vội vã tới bắt ta. Muốn tử ta trên người đạt được một ít tin tức trợ giúp Yến cô nương tục mệnh. Nhưng là, ma môn bên trong phe phái đấu tranh phức tạp, cũng có không ít người cho rằng Yến cô nương mê luyến tiên tu thật sự mất mặt, hơn nữa nàng đã là loại tình huống này, căn bản không đáng cứu. Nói vậy Thanh Ngọc nhất định phải cứu. tống minh thần mới vừa rồi còn có cái người thông minh bộ dáng, nhưng một khi đề cập đến người trong lòng an nguy vấn đề lập tức liền trở nên hoảng loạn lên. Ma tôn không phải chỉ có nàng một cái nữa nhi cho nên cũng không có khả năng vì nàng một người liền đem ma môn những người khác thanh em toàn bộ áp xuống đi. Ta giá trị như thế to lớn, chỉ dùng tới cứu một cái Yến Thanh Ngọc, thật sự quá lãng phí, đây là không ít ma môn người trong ý tưởng. Dịch dư huyền thấy Tống Minh thần đã thượng bộ, chậm lại nói chuyện tốc độ nói, ta có thể giúp ngươi đi cứu Yến Thanh Ngọc, nhưng ta cũng yêu cầu các ngươi giúp ta. Ngươi nói, ta có thể đem ta linh khí đưa vào đến Yến Thanh Ngọc trong thân thể, tuy rằng không thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ít nhất có thể dưỡng đến 5-6 phần, thời gian còn lại cũng đủ các ngươi tìm tới các loại thiên tài địa bảo vì nàng bổ sung nguyên khí. Khi ta cứu nàng lúc sau, các ngươi hai người cần thiết muốn bảo đảm ta có thể an an toàn toàn sinh hoạt, bí mật của ta vĩnh viễn không bị người phát hiện. Dịch dư huyền trong ánh mắt lập lệ khát vọng, ngoài ra, các ngươi cần thiết phó ta một tuyệt bút linh thạch, bảo đảm ta về sau tu luyện sở cần. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền đi tìm Yến Thanh Ngọc. Tống minh thần không có một đáp ứng Mà là ở quan sát kỹ lưỡng dịch dư huyền, ở nghi ngờ nàng lời nói thật giả. Chính là nàng thể chất là thật sự đáng sợ, chính mình là chứng kiến nàng từ bị thương đến bây giờ cơ hội hoàn hảo quá trình. Hơn nữa thanh ngọc bên kia, chính mình hiện tại một chốc cũng liên hệ không thượng. Hơn nữa lấy thanh ngọc ca tính, liền tính nàng thân thể thật sự xuất hiện vấn đề, cũng là tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói. Tin tưởng, vẫn là không tin đâu. Tống đạo hưu ngươi liền không có nghĩ tới. Vì cái gì Quý Phái muốn đem ngươi nhốt ở nơi này, không cho ngươi tiếp xúc ngoại giới đâu. Hắn hẳn là lo lắng ngươi sẽ thu được Yến Thanh Ngọc trọng thương tin tức, sợ ngươi không màng tất cả đi tìm nàng đi. Dịch Dư Huyền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, ngài cũng không nghĩ, ngài lúc trước tiến đến Ma Môn nằm vùng trả giá nhiều ít, chẳng lẽ Yến cô nương đến các ngươi Tiên Môn nằm vùng không cần trả giá cái gì sao? Vẫn là nói, ngài cảm thấy Tiên Môn so Ma Môn muốn kém, chuyện này không có khả năng. Thống Minh Thần là kiên định Tiên Môn người ủng hộ. Tống đạo hữu ngươi nếu là không tin, có thể trước không phó linh thạch, chờ ta đem yến cô nương chữa khỏi hai ba phần, bắt được nàng tín vật trở về cho ngươi lại nói khác." Dịch Dư Huyền thở dài, chủ động lùi về phía sau một bước, "Bất quá, nếu là ngươi đến lúc đó còn không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, các ngươi chưa chắc có thể trảo được đến ta." "Hảo, liền ấn ngươi nói làm." Tống Minh Thần cẩn thận nghĩ nghĩ dịch Dư Huyền trong miệng nói, cảm thấy nói dối khả năng tính thấp rất nhiều. Đối phương tuy rằng muốn nhiều, nhưng nàng thể chất như thế chân quý muốn nhiều như vậy mới phù hợp lẽ thường. còn nữa nàng nguyện ý trước cứu người lại lấy tiền là kẻ lừa đảo khả năng tính cũng liền thấp rất nhiều. nhưng hiện tại vấn đề chính là ta hiện tại tới gần không được yến cô nương. ma môn ở nàng chỗ ở phụ cận thiết hạ các loại trận pháp cùng bảo hộ nhân thủ ta yêu cầu ngươi đi giúp ta hấp dẫn hỏa lực. chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi đó ta là có thể tìm được khe hở lưu đi vào. dịch dư huyền thực mau liền đem chính mình kế tiếp tính toán nói ra tống đạo hữu. Ngươi nhưng có nói cái gì hoặc là cái gì tín vật làm ta mang cho hiến cô nương, như vậy nàng mới có thể tin tưởng ta. Ngươi liền cùng nàng nói, chờ đến chúng ta xong tu đại điển xong xuôi lúc sau nàng liền bồi ta đi trường nguyện kiếm tông xấm quan nhập tàng thư các. Tống minh thần ánh mắt ôn nu lên, đây là ta cùng nàng tư nhân ước định, chỉ có nàng biết. Tiểu tử này tuy rằng xuẩn một chút, nhưng có tâm học kiếm, có thể chỗ. Quy nhất kiếm linh ở ngay lúc này lại nhảy ra soát tồn tại cảm. Câm miệng. Dịch dư huyền hung hăng đối với quý nhất kiếm linh mắng, ta này diễn kịch không khí đều mau bị ngươi cấp phá hư hết. Hảo! Dịch dư huyền gật gật đầu, chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền xuất phát, ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi những người đó, ta lưu đi vào. Cứ như vậy cấp sao? Tống Minh Thần lại hoài nghi lên. Tống Đạo Hiếu, ta và ngươi không giống nhau, với ta mà nói, ta nhiều ở bên ngoài dừng lại một khác, liền có sinh tử nguy cơ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh lên làm yến cô nương thương thế hảo lên sao? Dịch Dư Huyền hỏi ngược lại, đi thôi. Tống Minh Thần cầm lấy kiếm, không có lại nói nhiều. Đại sư Minh, đạo hữu, các ngươi đây là? Văn Xuân đám người không biết Dịch Dư Huyền cùng Tống Minh Thần ở bên trong nói gì đó, nhưng thực mau bọn họ hai người liền cùng nhau đi ra. Ta có việc muốn cùng vị đạo hữu này cùng đi làm, các ngươi liền ở chỗ này ngốc, không cần chạy loạn. Tống Minh Thần nhàn nhạt trả lời nói, Đại sư Minh, sư phụ nói ngài không thể rời đi sau núi cấm địa. Văn Xuân theo bản năng phản bác nói. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Tống Minh thần thấy các sư đệ ngăn trở chính mình, lại nhịn không được nhớ tới dịch dư huyền phía trước lời nói, chẳng lẽ sư phụ đem chính mình nốt ở nơi này thật là vì tránh cho làm chính mình biết Thanh Ngọc bị thương tin tức. Một người nếu là nổi lên lòng nghi ngờ, như vậy một ít việc nhỏ không đáng kể vụn vặt sự tình đều sẽ trở thành hắn hoài nghi hướng đi. Mà ở luyến ai người, liền càng là như thế. Đại sư huynh, Hảo không cần nhiều lời, đến lúc đó sư phụ trách tội xuống dưới, ta một mình gánh chịu. Tống minh thần càng nghĩ càng hoảng, trực tiếp đem dịch dư huyền kéo ở chính mình phi kiếm thượng trực tiếp xông ra ngoài, nửa điểm cũng không có do dự. Thiên môn cùng ma tu khoảng cách cũng không phải rất xa. Rốt cuộc chung thế giới cũng liền lớn như vậy. Dịch dư huyền mang theo tống minh thần thực mau liền tới tới rồi phía trước nàng đến qua địa phương. Nơi này như thế nào sẽ phòng thủ như vậy nghiêm trọng. Xem ra thanh ngọc là thật sự bị thương. Tống minh thần tại đây dọc theo đường đi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức liền bay đến Yến Thanh Ngọc bên người đi. Chính là không được. Hiện tại bọn họ sư môn cho nhau đối lập, nếu là bọn họ tùy tiện hành động, sợ là sẽ khiến cho tiên ma đại chiến bùng nổ càng thêm mánh liệt. Hiện giờ cái này tình huống đã khó có thể xong việc. Ta chữa khỏi Yến cô nương lúc sau, tống đạo hữu ngươi liền có thể xuống tay mang theo nàng cùng nhau rời đi. Ta tin tưởng Yến cô nương cũng không phải sẽ ham hưởng tụ người, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, nàng sẽ không để ý những thứ khác. Dịch dư huyền âm hối nhắc nhở một câu. Không được, ta nếu là cùng nàng Tư buôn, chỉ sợ sư phụ cùng ma tôn càng thêm sẽ. Tống đạo hữu, ta tưởng ngài đem chính mình cùng yến cô nương xem quá trọng yếu. Dịch Dư Huyền không lưu tình chút nào đánh gậy hắn nói, các ngươi lầm nhân quả quan hệ. Cũng không phải bởi vì các ngươi hai người yêu nhau mà dẫn tới tiên ma chiến tranh, mà là tại đây chẳng tiên ma chiến tranh bên trong, các ngươi vừa lúc yêu nhau, trở thành bọn họ một cái cớ mà thôi. Liên tính không có các ngươi, cũng sẽ còn có mặt khác lấy cớ. Hai cái đạo thống chi gian đấu tranh, sao có thể bởi vì hai người tiểu tình tiểu gái mà dẫn phát đâu? Bất quá là chút trường hợp lời nói mà thôi, bọn họ cư nhiên thật đúng là tin. Đây là bị tông môn giáo huấn quá nhiều tư tưởng chỗ hỏng. Thật sự cho rằng tông môn là chính mình ra. kia tông môn hài tử cũng thật nhiều, hàng ngàn hàng vạn đều. Người lừa người ta, có thể so tông môn lừa muôn thái quá nhiều. Quý nhất kiếm linh đã không nghĩ lại đối dịch dư huyền hành sự tác phong lại phát biểu ý kiến gì xem ra thịnh thế kiếm bị ngươi cấp chơi một lần thật đúng là không oan uổng may mắn dịch dư huyền khế ước chính là chính mình nếu khế ước chính là thịnh thế kiếm kiếm linh sợ là thịnh thế kiếm kiếm linh bị dịch dư huyền muốn bán cái mấy trăm lần còn không tự biết bình thường kiếm linh nơi nào sẽ là dịch dư huyền đối thủ nàng tẩy não người khác không được tẩy não chính mình kiếm linh một giây sự tình ta đây là vì ở bọn họ hảo bọn họ nếu là như vậy đi xuống trăm phần trăm ngược luyến tình thâm hai người chi gian ít nhất đến chết một cái Vận khí tốt còn có thể kiếp sau tục duyên, vận khí không hảo liền trực tiếp trở thành người kể chuyện trong miệng vết xe đổ. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình rõ ràng là ở làm tốt sự, người xem bọn họ như vậy xuẩn, một chút người trong lòng bị thương khả năng tính đều muốn hoàn toàn tiêu diệt, có thể thấy được bọn họ là thật sự thực để ý đối phương. Nhưng lại như vậy mất đi lý trí để ý, hôm nay liền tính không bị ta lợi dụng, cũng sẽ bị bọn họ trưởng bối lợi dụng. Hiện tại bị ta lừa một hồi, bọn họ liền có kinh nghiệm. Bằng không ta đại khái chính là thưởng thức đến vừa ra tu chân giới phiên bản rổ mẹ cùng Juliet. Cái gì ô cái gì Diệp. Quý nhất kiếm linh không quá lý giải. Dù sao ngươi coi như ta ngày hành một thiện đi. Dịch dư huyền trả lời nói. Ta còn muốn lo lắng nhiều một chút, ngươi đi trước cứu thanh ngọc đi. Tống minh thần cười khổ liên tục, nhưng dịch dư huyền lời nói vẫn là ở hắn trong lòng tưới xuống một chút hạt giống. Tống minh thần cùng dịch dư huyền tách ra hành động. Hắn không chút nào cố kỵ xuất hiện ở không trung, mở ra thanh âm hô Thanh Ngọc, ngươi ở chỗ này sao? Nháy mắt, phòng thủ ở chỗ này các loại ma tu cùng trận pháp đồng thời khởi động. Là Tống Minh Thần. Tiểu tử này lại muốn tới lừa gạt chúng ta công chúa, giết hắn. Ma Tôn Đại Nhân nói qua, giết tiểu tử này thật mạnh có thưởng. Tống Minh Thần không hổ là hấp dẫn hỏa lực thấp e của thằng Nam, đối mặt nhiều người như vậy kêu gạo, hắn chỉ là khinh miệt cười, nghiêng nghiêng đầu, chỉ bằng các ngươi này đó con kiến. Thức hảo, nay hỏa lực giá trị hấp dẫn chuẩn cờ MNZ. Dịch dư huyền lặng lẽ cho hắn dơ ngón tay cái lên. Tống minh thần hấp dẫn một đợt hỏa lực lúc sau liền trực tiếp thoát đi, lập tức có không ít ma tu đổi theo qua đi. Dịch dư huyền lại lấy ra chính mình trước kia lừa dối ma tu kia một bộ giả dạng tới, quen cửa quen mẻo trà trộn vào này đó đám ma tu bên trong. Hiện tại luận thực, không có người còn nàng. Nàng nhắm ngay trận pháp xuất hiện khe hở, lưu loát xuyên qua đi vào. Tiễn thanh ngọc, đồ mi hoa, ta tới. Ma một khắc đầu. Kỳ thật tân tử Y cùng tiểu linh đang tỉ đệ nhóm ở thu được dịch dư huyền phát tới đưa tin tín hiệu sau, liền yên lặng thu thập đồ vật vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, tùy thời tiếp ứng. Lấy Tống Minh Thần một người thực lực, muốn bám trụ những người này lâu lắm là không có khả năng, còn phải giữa bọn họ nói bóng nói gió, hỗ trợ thu thập một ít cục diện rồi dám, mới có thể làm này ra diễn có thể tiếp tục sướng đi xuống. Bằng không đến lúc đó nếu là Tống Minh Thần đã chết, đến lúc đó bọn họ ngược lại muốn đưa tới một cái mối họa Bọn họ mục tiêu chỉ là kia một chậu đồ mi hoa mà thôi, không cần như vậy nhiều trận trượng. Cũng chính là ma tu những người này đối tống minh thần chán ghét cảm quá nghiêm trọng, như thế nghiêm mật phòng thủ. Kỳ thật ra như vậy một hai người đi đối phó tống minh thần cũng là đủ rồi, nhưng bọn hắn cư nhiên hơn phân nửa đều đi đối phó tống minh thần. Gia hỏa này đối yến thanh ngọc lực ảnh hưởng, sợ là có mắt người đều thấy được, cho nên mới sẽ như thế hưng sư động chúng. Còn có người đã trực tiếp muốn đi thông chi ma tôn. Đương nhiên. Cái này truyền lại tin tức đã bị bọn họ cấp giải quyết Nếu là đem ma tôn đều cấp đưa tới Bọn họ còn có cái gì có thể chơi Đồ mi hoa bí mật lập tức liền sẽ bị người cấp phát hiện Đến lúc đó bọn họ mới kêu một cái ăn trộm gà không còn mất nắm gạo Làm cho bọn họ để ý cũng không phải điểm này Mà là dịch dư huyền cái này thoạt nhìn vớ vẩn Nhưng tinh tế nghĩ lại có một chút đạo lý Toàn bộ hành trình toàn bộ đều dựa vào một mép lửa kế hoạch cư nhiên thật sự hành đến thông Trước lửa tống minh thần Từ Tống Minh thần nơi đó bộ đến làm Yến Thanh Ngọc tin tưởng nàng phương pháp, lại mang theo phương pháp đi Yến Thanh Ngọc nơi đó lừa hắn, quang minh chính đại đem hoa cấp lấy về tới. Trừ phi Yến Thanh Ngọc cùng Tống Minh thần hai người gặp mặt, hai người cộng lại dưới mới có thể biết bọn họ đã mắc mưu bị lửa. Nhưng đến lúc đó, hoa đều đã cầm đi, bọn họ lại có thể thế nào đâu. Ai sẽ nghĩ đến, có người hoa lớn như vậy giá vòng lớn như vậy vòng, chính là vì được đến bọn họ trong tay một chậu hoa đâu. Cho nên, đến cuối cùng, chuyện này lớn nhất khả năng cũng chính là không giải quyết được gì. dịch dư huyền từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ chính mình thân phận cùng lai lịch, liền tính muốn tìm nàng cũng không biết đi nơi nào tìm. dung năng nói nếu là hai người kia thật sự ở bên nhau, về sau còn phải đảo thiếu nàng một phần nhân tình. này cũng thật đặc biệt không biết xấu hổ. hai đầu lửa a đây là tiểu linh đang tỷ đệ nhịn không được đem chính mình đại nhập yến thanh ngọc cùng tống minh thần nhân vật. nếu bọn họ tỷ đệ hai người bởi vì nào đó sự tình mà tách ra. Lại có dịch dư huyền như vậy một người nói tỉ tỉ, đệ đệ, bị thương nặng, nàng nguyện ý trước cứu người lại trả tiền, lại mang theo tín vật trở về nói, chính mình khẳng định sẽ tin tưởng. Quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ cần chính mình để ý người an toàn vô ngu, chẳng sợ bọn họ trong lòng biết chính mình sẽ bị lừa, khẳng định cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Thân sư minh, người rốt cuộc là từ đâu tìm tới người như vậy? Người như vậy ngươi cùng ta nói nàng là kiếm tu. Bao tiểu linh nhịn không được chất vấn lên. Nếu là nhân loại tu sĩ đều cùng nàng một cái bộ dáng, chúng ta yêu tu sợ là đều phải nẽ xa ba thước. May mắn chúng ta phía trước không có đem người cấp đắc tội thực. Mao Tiểu đang cũng lòng có xúc động. Cảm giác chính mình cùng tỷ tỷ hai người liền tính bị nàng cấp lừa đều phải giúp đỡ nàng đếm tiền. Tân tử y yên lặng vô ngữ nhìn trời. hắn nếu là nói chính mình cũng là vừa khéo, bọn họ có thể tin sao? Chương 28 đệ 28 chương. Ai? Một cái giọng nữ ở dịch dư huyền bước vào bước đầu tiên liền vang lên. Nàng xoay người lại, nghi hoặc nhìn dịch dư huyền, lập tức cảnh giác mười phần, nếu ngươi không nói ra bản thân lai lịch, liền chớ có trách ta không khách khí. Dịch dư huyền còn ở thưởng thức đối phương Mỹ Mạo. Mỹ, thật sự Mỹ. Thu thủy vì thần ngọc vì cốt, không sai biệt lắm chính là hình dung như vậy nữ hải tử. Phía trước la giao cũng là cái thuần túy đại mỹ nhân, luật tướng Mạo kỳ thật các nàng không sai biệt lắm. Nhưng La Giao trên người không có nàng loại này, đa tình vũ mị khí chất, hơi hiện trúc chắc. Loại này phong tình vạn trùng mỹ nhân mới là Dịch Dư Huyền thích khoảng. Dịch Dư Huyền không khỏi có điểm toan, tống minh thần cái loại này đại thẳng nam rốt cuộc là như thế nào lừa đến loại này mỹ nhân? Chẳng lẽ là dựa hắn thấp cờ còn có mặt mũi? Quả thực có thể liệt vào tu chân giới mười đại chưa giải chi mê. Tình tình, đừng nhìn, đừng quên ngươi cũng là nữ hài tử. Quý Nhất Kiếm Linh thúc giục nói, lại như vậy xem đi xuống nhân gia cô nương liền phải bực Hắn cũng không rõ, dịch dư huyền rõ ràng chính là nữ hài tử, kết quả nàng thấy xinh đẹp cậu ấm ít nhất còn có thể chủ động đi lên đến gần, thấy xinh đẹp nữ hài tử trong mắt đều sẽ không xoay. Nếu không phải biết dịch dư huyền không có cái loại này dơ bẩn hạ lưu ý tưởng, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không hẳn là cấp dịch dư huyền tìm một cái giới sắc kiếm linh tới khế ước. Người không hiểu, chính là bởi vì ta là nữ hài tử, cho nên mới càng thêm có thể thưởng thức nữ từ Mỹ. Dịch dư huyền đơn giản phản bác một chút thực mau liền đoan chính chính mình thái độ ngượng ngùng mỹ nhân liền tính ngươi sinh lại mỹ nên lửa vẫn là muốn gạt ta đây cũng là vì các ngươi hảo các ngươi về sau thanh tỉnh qua đi sẽ cảm kích ta là yến thanh ngọc yến tiền bối sao dịch dư huyền trong ánh mắt dần dần chứa đầy nước mắt phảng phất là thấy cái gì thân nhân giống nhau trực tiếp bổ nhào vào khoảng cách yến thanh ngọc một bước xa địa phương yến thanh ngọc theo bản năng lui về phía sau hai bước lạnh giọng quát ngươi muốn làm cái gì tiền bối ngài đừng hoảng hốt Ta là Tống Minh thần Tống công tử phái tới." Dịch Dư Huyền đem ngón tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta thật vất vả lưu tiến bảo. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa thủ vệ đã trở về, thật cẩn thận do hỏi, "Tiểu thư, nhưng có cái gì bộ dạng khả nghi nhân sĩ xâm nhập?" Dịch Dư Huyền đáng thương hề hề nhìn Yến Thanh Ngọc. Yến Thanh Ngọc túi đầu nhìn nàng vài lần, chung quy vẫn là tạm thời lựa chọn tin tưởng, "Không có, các ngươi hảo hảo thủ chính là, ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút." "Là, tiểu thư." Ngoài cửa thủ vệ tạm thời rời đi, Dịch Dư Huyền cũng mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Ngươi sợ cái gì? Cái kia thủ vệ căn bản không phải vấn đề, lợi hại đều bị Tống Minh thần cấp dẫn dắt rời đi. Ngươi không hiểu, ta hiện tại trang càng đáng thương càng nhỏ yếu, tiến Thanh Ngọc liền sẽ cảm thấy nàng có thể khống chế ta, là có thể đối ta buông cảnh giác. Dịch Dư Huyền một chút một chút cùng Quy Nhất Kiếm Linh phân tích nói, nhân loại bản chất đều sẽ xem nhẹ nhỏ yếu sinh mệnh. Ngươi thật là có một bộ. Khách khí, khách khí hèn mọn xã xúc mà thôi, không đáng giá nhắc tới. xem, nàng lại đang nói hắn nghe không hiểu nói. ngươi vừa rồi nói ngươi là Tống Minh Thần phải tới. à, ngươi có biết thượng một cái nương hắn danh nghĩa lừa gạt người của ta là cái gì kết cục sao? Yến Thanh Ngọc cười lạnh vài tiếng, trên tay đã cầm nàng phát bảo. mỗi người đều biết Yến Thanh Ngọc cùng Tống Minh Thần quan hệ, hơn nữa nàng ở Ma Tu bên trong địa vị cao cả, muốn nương Tống Minh Thần danh nghĩa từ trên người nàng vớt chỗ tốt người nhiều không kể xiết. chỉ tiếc nàng bị nhốt ở nơi này. Vẫn luôn không có cách nào cùng Tống Minh thần gặp nhau. Tống Tiền Bối cũng tới. Vừa rồi vẫn luôn thủ ngài những cái đó lợi hại hộ vệ không phải đột nhiên đều rời đi sao. Tới phạm người không phải người khác, đúng là Tống Tiền Bối. Cái gì? Tiến Thanh Ngọc sửng suốt một chút, Hán, hắn như thế nào sẽ đến? hắn không phải bị nhốt ở sau núi. hắn muốn mang theo ngài xa chạy cao bay. Dịch dư huyền trận mắt nói dối, hắn nói, hắn nhìn thấu. Hiện giờ hai cái đạo thống chi gian chiến tranh đã hừng hực khí thế, hắn vô lực ngăn cản hắn duy nhất có thể làm, chính là mang theo ngài rời đi nơi này. Ta liền biết, hắn khẳng định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tiến Thanh Ngọc khỏe mắt hơi hơi phím hồng. Thế thế, dịch dư huyền lại bỏ thêm một phen hỏa, ta chỉ là tống tiền bối cứu tới một cái tu vi thấp tu sĩ, cũng không phải tiên môn người, không có gì người để ý ta, cũng không có người nhận thức ta, cho nên ta mới nhân cơ hội trộm lưu tiến bảo. Đúng rồi, tống tiền bối làm ta nói cho ngài, hắn còn nhớ rõ các ngươi chi ra nước định. Cùng nhau đồi hắn đi trường huyền kiếm tông xấm quan tiến vào tàng thư các. Dịch Dư Huyền đang nói trước một câu thời điểm, tiến Thanh Ngọc tuy rằng cảm động, nhưng tay còn ở đặt ở nàng tùy thân Pháp Bảo Thượng, chỉ cần Dịch Dư Huyền một có không thích hợp lập tức ngay tại chỗ chu sát. tiến Thanh Ngọc lại thế nào cũng là ma tôn trí nữ, từ nhỏ học tập chính là ma tu kỹ xảo, sao có thể sẽ là cái gì nhân từ nương tay hạ người. Bất quá ở Dịch Dư Huyền nói rõ ràng chỉ có nàng cùng Tống Minh Thần mới biết được ước định lúc sau, tay nàng mới từ Pháp Bảo Thượng bị thả xuống dưới Cái này đức định, chỉ có nàng cùng Tống Minh thân biết. Yến cô nương, ngài cuối cùng có thể tin tưởng ta đi. Dịch dư huyền rất là nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không biết khi nào sẽ bị phát hiện, hiện tại cũng chỉ có thể nói ngắn gọn. Ta tin tưởng. Yến Thanh Ngọc gật gật đầu. Vậy thật tốt quá, Yến tiền bối, ba ngày sau giờ thịnh, liền ở trăm rằm ngoại cái kia hãy còn nhớ đỉnh Tống tiền bối sẽ ở nơi đó chờ ngài. Dịch dư huyền lập tức trả lời nói. Bất quá đến lúc đó các ngươi cùng nhau rời đi nói khẳng định sẽ tương đối dẫn nhân chú mục, cho nên đến lúc đó còn thỉnh ngài không cần chậm trễ, nhìn thấy người lúc sau trực tiếp đi, kể ra tình trạng gì đó cũng có thể chờ đến an toàn về sau lại nói. Ta biết nặng nhẹ. Yến Thanh Ngọc trên mặt đã phiếm ra vui mừng, Tống Đại ca không phụ ta, ta cũng nhất định sẽ không phụ hắn. Ta đây sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Dịch dư huyền trên mặt nhẹ nhàng không ít, ngự khí tùy ý nói, Yến cô nương. Thỉnh ngài đem kia buồn tống tiền bối đưa cho ngài đổ mi hoa cho ta. Ngươi muốn nảy hoa làm cái gì? tiến Thanh Ngọc tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là đem này buồn hoa từ bên cửa sổ ôm lên. Ở nàng xem ra, liều chết lẻn vào nơi này tới cấp chính mình đưa tin tức dịch dư huyền là lại như thế nào hậu thưởng cũng không quá. Ta tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài lại khó, cho nên ta ôm ngài hoa đi ra ngoài, chỉ nói là ở bên ngoài tìm được rồi một cái có thể hầu hạ hoa của người hỗ trợ đem hoa mang qua đi nhìn xem. Hơn nữa có tay của ngài lệnh, ta mới có thể kịp thời đem tin tức truyền ra đi. Thứ hai, này hoa là tống tiền bối đưa cho ngài, ta đem nó mang đi ra ngoài tống tiền bối mới có thể biết ta là thật sự gặp được ngài A, bằng không hắn đáp ứng phó cho ta một vạn thượng phẩm linh thạch đã có thể không có. Dịch dư huyền khẽ cười nói, ta vì chút tiền ấy, cũng thật là liều sống liều chết. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, há mồm chính là một vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ miệng, ta này tiền đến lúc đó sẽ phân ngươi một bộ phận. Ngươi làm thật là xinh đẹp, ma tu tiền không lấy cũng ngủ. Quý nhất kiếm linh lập tức liền thay đổi khẩu phong, hắn cái này thân kiếm thật sự yêu cầu lại hảo hảo tu bổ một chút, hắn phòng trường chờ sấm xong bí cảnh, chính mình thân kiếm liền phải hoàn toàn rách nát, lại muốn đi bổ tổn đường tìm nhân tu. Phúc, đó là hẳn là, tống đại ca người này không quá có thể nói. Tiên thanh ngọc tựa hồ là nhớ tới cái gì, tùy tay cầm lấy một quả nhận chữ vật, cũng cùng Trảo Hoa cùng nhau đưa tới dịch dư huyền trong tay, ta nơi này có cái 8000 thượng phẩm linh thạch. Ngươi trước cầm, chờ ta cùng Tống Đại Ca an toàn rời khỏi sau, ngươi một vạn linh thạch ta lại phiên bội cho ngươi. Vẫn là yến tỷ tỷ đại khí, tống tiền bối thật là tam sinh hữu hạnh mới có thể gặp được ngài. Dịch Dư Huyền đôi mắt cười đều cong lên. "Hảo, ngươi trước rời đi." Tiên Thanh Ngọc lại đem chính mình thủ lệnh đưa cho Dịch Dư Huyền, thỉnh ngươi nói cho hắn, "Không gặp không về." "Yên tâm." Dịch Dư Huyền ôm hoa, lại mang theo chứa đầy linh thạch nhẫn chữ vật, cười tủm tỉm rời đi nơi này. An toàn chẳng đất. Quả thực muốn cho chính mình liên tục soát thượng mãn bình 666, chính mình này thao tác thật là vững như lão cẩu, ai cũng so bất quá. Dịch dư huyền ôm hoa, thoải mái hảo phóng rời đi. Ta là giúp tiểu thư đi tìm dưỡng hoa người, các người nếu là không cẩn thận đụng phải này hoa, tiểu tâm tiểu thư lột các ngươi ra. Sống sờ sờ đem một cái kêu ngạo ước ngạnh, vênh báo tự đắc ma tu tiểu nhà hoàn diễn rất sống động. Cho dù có thủ vệ ma tu thấy dịch dư huyền lạ mặt muốn đi lên để ra nghi vấn một vài. Bị dịch dư huyền như vậy một hù dọa cũng chạy nhanh lui về phía sau. Bất quá chính là một chậu hoa, bọn họ nhưng không đáng cùng tiểu thư đối thượng. Tiểu thư có bao nhiêu yêu quý này buồn hoa, bọn họ nhưng lại rõ ràng bất quá. Dịch dư huyền liền như vậy quang minh chính đại rời đi yến thanh ngọc chỗ ở, quả thực thuận lợi gọi người không thể tin được. Tân tử ý, ý là này buồn hoa không sai đi, ngươi nhưng hảo hảo xem rõ ràng. Dịch dư huyền thấy tiến đến tiếp ứng ba người, lập tức dò hỏi. Phong ấn còn ở, chính là này buồn. Tân tử y hỉ đôi tay cũng không biết hẳn là như thế nào thả, chúng ta này liền đi tìm một cái an toàn địa phương đem phong ấn cởi bỏ, cùng tiến vào bí cảnh đi. Dịch dư huyền đang muốn đáp ứng, đột nhiên cảm nhận được thật lớn ma khí. Tiểu nhất, ma khí như thế nào lập tức nhiều nhiều như vậy? Ta cảm giác có điểm không quá thoải mái. Dịch dư huyền khẽ như mày, nàng trong cơ thể linh khí tân tuần hoàn lộ tuyến hấp thu linh khí thực mau, bởi vậy đối ma khí cũng phá lệ mẫn cảm. Hẳn là cái kia ma tốn tới, bất quá yên tâm. Tới chỉ là một sợi phân thần, nhiều nhất cũng chính là ở Hóa Thần Kỳ Tà Hưu, đang ở đối phó Tống Minh Thần. Quy Nhất Kiếm Linh đơn giản trả lời nói. Tống Minh Thần thiếu chút nữa quải chạy nhân ra nữ nhi, nhân ra đương cha muốn ra tay đối phó hắn quả thực đương nhiên. Quy Nhất Kiếm Linh tư duy ở nào đó phương diện vẫn là thập phần một mạng. Ai, các ngươi trước triệt, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dịch dư huyền cúi đầu nhìn một chút chính mình mới vừa thu nhẫn chữ vật, vẫn là có điểm không đành lòng. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai. Là một cái có trách nhiệm tâm cũng có đạo đức điểm mấu chốt người, nàng nếu thu hiến thanh ngọc tiền, thế nào cũng muốn đem nàng lời nhắn truyền ra đi mới là Bằng không đến lúc đó nhân ra cô nương ở trong đỉnh khổ chờ một đêm, Tống Minh Thần chậm chạp tương lai, kia toàn bộ chuyện xưa liền phải không thể tránh khỏi đi hướng bè. Có thể nói, vẫn là he kết cục tương đối làm cho người ta thích. Ngươi muốn đi nhúng tay ma tôn cùng Tống Minh Thần chiến đấu. Ngươi điên rồi, ngươi chỉ là một cái kim đan tu sĩ. Tân tử ý tựa hồ đã nhận ra dịch dư huyền muốn đi làm cái gì, lập tức ngăn trở nói. Ta sao có thể sẽ đi nhúng tay. Ta cũng chính là đi truyền cái lời nhắn mà thôi. Dịch dư huyền cũng sợ ngây người, không rõ vì cái gì tân tử ý sẽ có loại này không đáng tin cậy ý tưởng. Nàng là cái loại này vì tiền không muốn sống người sao. Linh Thạch Thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao ha. Quý nhất kiếm linh quỷ dị chờ mặc. Kỳ thật, vừa rồi, hắn cũng là cùng tân tử ý giống nhau ý tưởng. Các ngươi kiếm tu có đôi khi đầu vóc chính là một cây gân, ta sợ ngươi cũng luẩn quẩn trong lòng. Tân tử y thì có chút xấu hổ trả lời nói, vậy ngươi đi thôi, không bất quá tốt nhất phải cẩn thận một chút, chờ bọn họ đánh xong ngươi trở lên không mượn. Kia khẳng định, dịch dư huyền gật gật đầu, yên tâm đi, ma tôn như thế nào cũng là ma môn lãnh tụ, hắn sao có thể toàn lực đối tống minh thần một cái tiểu bối ra tay. Không nói đến này cũng quá mất mặt, liền tính là xem ở hắn nữ nhi mặt mũi thượng, hắn cũng không có khả năng hạ tử thủ. Phòng trưng nhiều nhất cũng chính là thử cái mấy chiêu, nhìn xem người nam nhân này có phải hay không thiệt tình đối hắn nữ nhi thôi. Này kịch bản nàng thủ. Ma tôn thật muốn giết người, đều không cần phái phân thần tới, xa xa phóng nhất chiêu là có thể làm tống minh thần cấp tấn chết. Vậy ngươi chờ một chút. bao tiểu linh nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, ở được đến khẳng định lúc sau chủ động đem chính mình áo choàng cấp hái được xuống dưới. Một đôi linh động tiểu xảo hai mèo dựng ở hai sườn, lông xù xù, nhìn liền biết xúc cảm thực hảo còn có một cây nho nhỏ màu đen cái đuôi, cái đuôi thượng còn bộ một cái tiểu linh đang chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, này tiểu linh đang cũng không có phát ra âm thanh tới. Cuối cùng mới là mao tiểu linh bản thân bộ dáng. Nói như thế nào đâu? Không phải Yến Thanh Ngọc cùng la dao loại này, ngũ quan hoàn mỹ mặt hình cũng hoàn mỹ mỹ nhân, tương phản nàng đôi mắt quá mỹ, khuôn mặt thiên viên, ngũ quan cũng có thể đều chọn mắc lỗi, nhưng là tổ hợp ở bên nhau lúc sau liền có vẻ phá lệ hài hòa. Ngược lại càng có một loại ngây thơ cùng gợi cảm đan treo hấp dẫn cảm. Yêu tu quả nhiên ra mỹ nhân. trách không được này đó ngự thú sĩ đều cầm giữ không được, sẽ phát rồ đến sẽ nhà mình khế ước linh thú xuống tay, sắc thật cũng đều không phải bọn họ nổi. Đây là chúng ta thực ngự linh miêu nhất tộc cáo trảng, là chúng ta cha mẹ cho chúng ta sinh nhật lễ vật, ta cùng đệ đệ một người một kiện, có nó, chúng ta là có thể che đậy chúng ta trên người yêu khí, tu vi nếu không cao hơn chúng ta ba bốn giai là không có khả năng phát hiện chúng ta. Ta đem nó cho ngươi mượn, ngươi chuyển xong lời nói lúc sau lập tức trả lại cho ta." Mao Tiểu Linh có chút biệt lưu nói, "Tổng không thể đã kêu ngươi một người mạo hiểm." Dịch Dư Huyền có chút kinh hỉ nhìn nàng, "Này áo choàng đích xác không tồi, ngươi có thể cho dùng." Quy nhất kiếm linh cũng khuyên, "Tỷ tỷ cho ngươi mượn, ngươi liền nhận lấy, đến lúc đó còn cấp tỷ tỷ thì tốt rồi." Mao Tiểu đang cũng ở bên cạnh tiếp lời. Tân Tử Ý Ý cũng mỉm cười gật đầu. Chỉ là trong lòng ở yên lặng lưu nước mắt. "À Trước kia chính mình muốn mượn áo choàng thời điểm đều bị đôi tỷ đệ này cấp dôi đã trở lại, như thế nào đến phiên dịch dư huyền cái này mới nhận thức mấy ngày liền chủ động cho mượn đi đâu? Chẳng lẽ, chính mình mị lực thật sự giảm xuống sao? Cũng không có à, chính mình đi ở bên ngoài, rõ ràng một đống cả trai lẫn gái đi lên đến gần, ở thiên thủ tông như vậy đại trong môn phái, chính mình cũng là bài thượng tiền tam mỹ nam từ đâu. Nhất định là bởi vì yêu tu thẩm mỹ cùng nhân loại thẩm mỹ không giống nhau duyên cớ. Dịch dư huyền cảm tạ một phen. Quyết đoán phủ thêm áo choảng, một cái độn pháp liền biến mất vô tung. Không nghĩ tới sư muội ngươi như vậy thích nàng. Tân tử y thì chua lòng nói, phía trước ngươi còn nói nhân ra giả hoạt không thể tin đâu. Nàng vốn gì có thể đi luôn. Mao Tiểu Linh cười cười, trả lời nói, chỉ là nàng làm việc đến nơi đến trốn, liền tính là lừa người ta, cũng sẽ đem nhân ra giao đãi sự tình làm xong. Ta cho rằng nhân loại phần lớn đều chỉ xem ích lợi, không hỏi đúng sai, nguyên lai vẫn là có nàng người như vậy. Tuy rằng đời. Lại ái gặt người, nhưng là ta nương sinh thời cùng chúng ta nói, xem một người không cần xem nàng nói gì đó, mà là muốn xem nàng làm cái gì. Đổi giống nhau tu sĩ ở chỗ này, bắt được đồ mi hoa, lại bắt được linh thạch, đã sớm đi luôn, ai sẽ vì thành toàn một đoạn nữ tử yêu say đắm lại trở về mạo hiểm đâu. Nàng cũng là nữ tử, cho nên có thể minh bạch, đầy ngập tình nghĩa bị người cô phụ là thế nào một loại thống khổ. Ít nhất dịch dư huyền đi đem lời nhắn đưa tới, tống minh thần có đi hay không khác nói. Nhưng nàng không có cô phụ Yến Thanh Ngọc tín nhiệm là được. Dịch Dư Huyền khoác áo choàng, ngự kiếm mà thượng. Quanh mình linh khí điên cuồng hướng tới nàng dựa sát. Thực mau phía trước còn vẫn luôn không có chữa khỏi ám thương cũng bị vô số linh khí cọ rửa mà chưa khỏi hoàn toàn. Nàng trong cơ thể kim đan cũng ở quần quật không ngừng cung cấp năng lượng, đủ để chống đỡ Dịch Dư Huyền hoàn thành kế tiếp muốn hoàn thành sự tình các loại. Liên tính chỉ là một mạng phân thần, hóa thần kỳ tu vi cũng là thật đánh thật, tống minh thần cũng là khoảng cách xuất khiếu kỳ một bước xa nguyên anh. Ngươi muốn nhúng tay vẫn là quá mức khó khăn. Quý Nhất Kiếm Linh cười nhắc nhở nói. Ta biết, chính là ta cũng không phải thật sự muốn cùng bọn họ hai cái đánh, ta chỉ là tranh thủ trong nháy mắt công phu thôi, không khó. Dịch Dư Huyền đối chính mình, còn có đối Quy Nhất Kiếm Linh thực lực tương đương rõ ràng. Thực hảo, người yên tâm, ta sẽ không làm người bị thương. Quý Nhất Kiếm Linh trong lòng cũng yên lặng kích động lên. Hắn nguyên bản cho rằng Dịch Dư Huyền là không có kiếm tâm, học kiếm chỉ là vì có thể lãnh một phần tiền tiêu hàng tháng mà thôi. Hiện giờ xem ra, nàng nơi nào là không có kiếm tâm. Nàng kiếm tâm, đã sớm đã khắc vào linh hồn của nàng. Quân tử một nặng trọng với ngàn cân. Dịch dư huyền nguyện ý lấy như vậy tu vi, mạo như vậy nguy hiểm một lần nữa trở về, cũng đã cụ bị một cái đỉnh cấp kiếm tu hẳn là có phẩm chất. Kiếm đạo, không chỉ có riêng chỉ là chăm học khổ luyện mà thôi. Càng quan trọng là, kiếm tu muốn minh bạch chính mình học kiếm rốt cuộc là vì cái gì, chính mình trong tay kiếm lại phải bảo vệ cái gì, chính mình lại muốn đi làm cái gì. Chỉ có rõ ràng biết chính mình nói ở nơi nào, mới có thể biết như thế nào tới gần. Ở điểm này, dịch dư huyền không thể nghi ngờ đi ở mọi người phía trước. Nàng trong cơ thể kim đàn kia một mặt màu tím đạo vận, đều không phải là trống rông mà đến. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là vì khác cái gì, chỉ là đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, ta cũng không phải là lấy tiền không làm việc người. Dịch dư huyền cười to, thuận tiện, ta cũng muốn nhìn xem ta luyện lâu như vậy kiếm pháp rốt cuộc được chưa? Ngươi đảo cũng không có luyện bao lâu. Quý nhất kiếm linh không có đem lời này nói ra. Giờ phút này, Ma Tôn phân thần cùng Tống Minh thần hai người rằng co đã xu hướng với gai cấn. Ma Tôn đối Tống Minh thần còn tính vừa lòng. Người này tuổi không lớn, căn cốt thật tốt, quan trọng nhất ngộ tính cùng tầm tính đều là vạn trung vô nhất. Phía trước Tống Minh thần ở ẩn nút Ma Đạo thời điểm, Ma Tôn cũng đã nghe qua cái này nhân tải mới xuất hiện thanh danh, chỉ là không nghĩ tới đối phương là tiên môn đại đệ tử mà thôi. Hiện giờ như vậy thử một chút mới biết được nhà mình nữ nhi ánh mắt không tuổi người này thật là bọn họ huyền lãng trung thế giới nhất đẳng nhất thiên kiêu nhân vật nếu là hắn nguyện ý vứt bỏ tiên môn chuyển đầu bọn họ ma đạo như vậy đời kế tiếp ma tôn chi vị cho hắn cũng không sao ma tôn như vậy suy nghĩ cũng liền nói như vậy ra tới hắn nữ nhi quốc sắc thiên hương lại cùng tống minh thần lưỡng tỉnh tưng duyệt hắn còn hứa hẹn đời kế tiếp ma tôn chi vị người tu chân yêu cầu tài lượng pháp địa mọi thứ đều đầy đủ hết còn có cái gì không hài lòng xin lỗi ma tôn Ta cũng không có sửa đầu ma đạo ý tưởng. Tống minh thần nếu là thật sự dễ dàng như vậy bị loại này ít lợi đả động, cũng liền không khả năng là tiên môn đại đệ tử. Ngươi không nghĩ muốn cùng ta nữ nhi hỉ kết liên lý. tưởng nhưng là ta không nghĩ rời bỏ tông môn. Tống minh thần thành khẩn trả lời nói. Nhưng ngươi đang ở tiên môn, nhất định phải cùng ta nữ nhi là địch. Ngươi nếu là không rời đi, như thế nào muốn cùng ta nữ nhi ở bên nhau? Ta sẽ nỗ lực thuyết phục sư phụ. Ngày thơ, ma tôn có chút tức giận. Tiên ma chi tranh từ xưa có chi, mặc kệ là ở chúng ta chung thế giới vẫn là ở đại thế giới, từ trước đến nay đều là như thế. Các người hai người vượt qua đạo thống, muốn kết hợp quả thực không có khả năng. Người tử tiên chuyển ma cũng không tính khó, nhưng nữ nhi của ta muốn từ ma tu chuyển vì tiên tu lại là trăm triệu không có khả năng. Người nếu là điểm này hy sinh cũng không nghĩ trả giá, làm sao dám xa cầu ta nữ nhi. Tông môn sinh ta dưỡng ta, sư phụ đối ta dốc lòng tài bồi, ta nếu là ruồng bỏ tông môn liền tính là thanh ngọc cũng sẽ khinh thường ta. Tống Minh Thần vẫn là kiên định lắc đầu. Ma tôn, liền tính hôm nay ta chết vào người tay, ta cũng không một câu oán hận. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể gạt thanh ngọc, chờ ngày tháng lâu rồi nàng không hề thích ta, ngươi lại nói. Hảo tiểu tử, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chờ ngươi thân tử đạo tiêu, ta liền đi lao đi nữ nhi của ta về ngươi hết thể ký ức, nàng lại sẽ là ta ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi. Ma tôn nguyện ý kéo xuống mặt tới cùng này Tống Minh Thần nói nhiều như vậy. Một là tích tài, nhị cũng là đối nữ nhi còn có như vậy một chút thân tình ở nhưng Tống Minh Thần liên tiếp cự tuyệt hắn, vậy không thể trách hắn không khách khí. Bất quá chính là một ít tiểu tình tiểu hái, nếu đối phương không biết điều, vẫn là giết bất việc. Ma Tôn cơn giận, như lôi đình vạn quân. Tống Minh Thần ở cùng thế hệ bên trong không người có thể ra này hữu nhưng đối mặt loại này không thể vượt qua hồng câu trước sau vẫn là có vẻ thế đơn lực mỏng, như gió trung tàn hỏa, tùy thời đều sẽ tát. Chẳng lẽ, ta thật sự muốn chết ở chỗ này? Nhưng ta nếu là đã chết, Thanh Ngọc làm sao bây giờ? Nàng sẽ bị nàng phụ thân hủy diệt ký ức, hoàn toàn không nhớ rõ ta, sau đó lại bị phái đi khắc tiên môn đường thám tử sao. Một cái chân chính quý trọng nữ nhi phụ thân, như thế nào sẽ bỏ được làm chính mình nữ nhi đi mạo như vậy nguy hiểm? Tống minh thần cắn chặt răng, trong cơ thể Nguyên Anh bị hắn điên cuồng rút ra linh khí. Không được, hắn nhất định không thể chết được ở chỗ này. Ít nhất, hắn còn muốn tai kiến Thanh Ngọc một mặt mới được. Tống minh thần hốc mắt dần dần hồng. Hắn trong đầu những cái đó yêu say đám, chấp nhất, ở ngay lúc này thật giống như tâm ma giống nhau chậm rãi quấn quanh thường hắn. Nếu là lại như vậy đi xuống, hắn vì tự bảo vệ mình, vì cầu sinh, duy nhất có thể dư lại biện pháp chính là từ tiên truyền ma, mượn dùng khoảnh khắc uy năng dập nát ma tôn này mạt phân thần, nhân cơ hội chạy ra. Nhưng bởi vậy, hắn liền phải đối mặt tiên môn cùng ma môn song trọng đổi giết. Lúc ấy, hắn lại muốn như thế nào mang theo hiến thanh ngọc cùng nhau an ổn rời đi đâu đúng lúc tại đây nhìn cân treo sợi tóc huỳnh khắc một cái ăn mặc áo choàng bóng người dẫm lên phi kiếm veo cắm vào hai người đối chiến chính giữa màu đen áo choàng ở không trung phần phật bay múa mà cái này đột nhiên xuất hiện người trong tay trường kiếm quang mang đại thịnh kiếm rít như rồng ngâm dường như này quanh thân vật vật đều phải tại đây tuyệt đối kiếm thế giới thần phục một cái hư hảo bóng người ở cái này áo choàng nhân thân sau ở ẩn xuất hiện bọn họ đôi tay giống như trùng hợp ở cùng nhau Lăng không nhất kiếm Ba phần phá không bảy phần thế. Chậm như thần kiếm phách quân luân. Chương 29 đệ 29 chương. Liên ở Tống Minh thần còn trầm mê với này nhất kiếm uy lực là lúc, một cái mềm nhẹ mang theo một chút quen thuộc thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Ba ngày sau, giờ thìn, do nhân đình, Tống Minh thần còn muốn hỏi lại, nhưng kia áo choàng người lần nữa vứt ra một đạo kiếm khí. Hắn rút kiếm ngăn cản, lại bị này kiếm khí thật mạnh đẩy, phục hồi tinh thần lại đã ở cây số có hơn. Như thế lợi hại kiếm. Rốt cuộc sẽ là người phương nào Tống Minh thần suy nghĩ hồi lâu Đều không có nghĩ ra bọn họ chung trong thế giới Khi nào ra lợi hại như vậy nhân vật Hay là, là đại thế giới tới Kiếm ý tuy mãnh Nhưng tu vi khiếm khuyết Ma tôn trên mặt cũng hiện lên một tia kinh diễm chi sắc Kêu nhất kiếm bổ tới liền tính là hắn cũng đến tránh đi mũi nhọn Chẳng sợ biết này đạo kiếm quang không đủ Để phá vỡ chính mình phong ngự Nhưng thân thể bản năng lại sẽ tại như vậy mãnh liệt kiếm chiêu dưới lui về phía sau Lại đến Ma tôn trong mắt tinh quang liên tục, nếu là ta bắt người, tất yếu tìm mọi cách làm người thần phục. Như thế cường đại kiếm ý, giả lấy thời gian nhất định trở thành này chư thiên vạn giới vang dội nhất đảng chiến lược, đến lúc đó đó là đi trinh chiến đại thế giới cũng không hề là mộng tưởng. Tiểu nhất, rút một chút, chúng ta nên triệt. Dịch dư huyền khép cười một tiếng. Nàng nhưng không tính toán lấy kim đan tu vi cùng nhân gia hóa thần kỳ tu vi đua, rốt cuộc nàng họ dịch, không họ long. Có thể có này nhất kiếm chi huy. Đã là ỷ vào Quy Nhất Kiếm lợi hại Hảo Quy Nhất Kiếm Linh ở ngay lúc này tựa hồ cầm Dịch Dư huyền tay Dịch Dư huyền cảm giác được chính mình tay phải giống như bị một đoàn suối nước nóng vây quanh Ấm áp còn rất thoải mái Vô số đạo kiếm quang từ tay nàng trung bùng nổ Ma Tôn không thể không ra tay ngăn cản Cảm giác hắn giống như ở chơi tiết tấu đại sư Vẫn là siêu tốc phiên bản Ở ngay lúc này Dịch Dư huyền còn có tâm tư nói này đó có không Chỉ có như vậy một chút chiêu số sao Vừa rồi kêu nhất kiếm thực không tồi, lại đến một lần thử xem xem. Ma tôn dễ như trở bàn tay đem những cái đó kiếm quang đánh rớt, dù bận vẫn ung dung nhìn dịch dư huyền. Nhắm mắt, quan thần thức, thả lỏng, ta mang người đi. Quý nhất kiếm linh ở trong đầu hô. Dịch dư huyền nghe lời nhắm hai mắt lại. Quý nhất kiếm linh không chế được thân kiếm, hắn hơi hơi ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua thái dương. Trong ngáy mắt, ngầm hiểu, ý niệm hiểu rõ. Kiếm tu, sẽ không chỉ có riêng chỉ có kiếm mà thôi Uy nhất kiếm linh đem thân kiếm một hành, kiếm phong đã theo hắn tâm ý mà dong đưa lên. Nếu là có mặt khác kiếm tu tại đây, nhất định muốn kinh hô này không khoa học. Uy lực 10 phần kiếm chiêu sao có thể nói sang liền sang. Học kiếm chiêu dễ dàng, sang kiếm chiêu lại khó. Không phải đối kiếm đạo các loại chiêu số thông hiểu đạo lý, cũng phụ lấy thiên nhân chi tài, không trải qua vô số mài ruốc, như thế nào có thể dễ dàng như vậy đem một đạo kiếm chiêu sử dụng ra tới. Nhưng cố tình có người liền làm được. Mà duy nhất có thể thấy một người lại ở ngay lúc này nhắm hai mắt lại. Vô số ánh nắng ở ngay lúc này đột nhiên bắt đầu hội tụ lên, lại có kiếm ý ngưng tụ trong đó, ánh nắng cùng kiếm quang tưng dung, mượn dung này tự nhiên chi lực, càng là khiến cho kiếm quang tràn ngập ngày xưa không thể bằng được nóng dự cảm giác. Đại ngày huy hoàng như thế nào lại là yêu thích đêm tối ma tu có thể ngăn cản. Ở cái này thời điểm mấu chốt, ma tôn hoảng hốt gian cho rằng chính mình đối mặt đều không phải là một cái tu vi thấp kiếm tu, mà là một cái đứng ở vô số kiếm tu phía trên. Sừng sưng với nhìn thấy đỉnh kiếm thần Mà ma tôn đôi mắt càng lạ Ở khoảnh khắc chi gian cảm giác được như kim đâm Giống nhau đau đớn Vô danh kiếm chiêu, không kịp đặt tên Liền trước như vậy đi Thấy ma tôn đã bị ánh nắng bao phủ Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng trở ra Quý nhất kiếm linh mang theo đã nhắm mắt lại Quan hảo thần thức dịch dư huyền nháy mắt Liền biến mất vô tung vô ảnh Thật lâu sau qua đi Ma tôn phân thần đã lặng yên rách nát Nếu là không kịp thời đem phân thần dập nát. Sợ là liền bản thể đôi mắt đều phải giữ không nổi huyền lãng trung thế giới như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế khủng bố kiếm tu mà tôn bản thể lẩm bẩm tự nói hay là thật sự nên là kiếm đạo rầm rộ đã từng giỏi về bậc tính tu sĩ ở nhiều năm trước đã tiên đoán nói nhìn như bị pháp tu đạo thống ước hiếp hạ kiếm tu đạo thống sẽ tại hạ một cái thời đại rầm rộ vô số kiếm tu tông môn vì cái này tiên đoán ở nỗ lực ý đồ ở tiên đoán ứng nghiệm là lúc làm nhà mình tông môn thừa cơ dựng lên những năm gần đây. Vô số kiếm đạo thiên tài như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra, tuy là chung thế giới ma tôn cũng nghe nói qua không ít kiếm tu thiên tài thanh danh. Thí dụ như kia trường nguyền kiếm tông phong hà tử, tiêu ngọc thanh kiếm tông lưu nhất nhất, các đều là nhân trung lóng phượng. Nhưng không có một người, cùng hôm nay này áo tràng người tương xứng. Người này, lại là ai đâu? Đã hoàn toàn thoát đi dịch dư huyền nhận thấy được quanh mình mà khí đều đã đạm đi, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Thân thức một hồi về, không ừ. hề khẩn trương. Dịch dư huyền mới nhận thấy được tay phải đau nhức. Ta đi, tiểu nhất ta ngươi đối ta tay phải làm cái gì, ta như thế nào sẽ như vậy đau, cảm giác chính mình tay cùng muốn cắt đứt giống nhau. Dịch dư huyền vội vàng xoa xoa, càng là một cổ xuyên tim đau đớn. Phế đi phế đi, chính mình tay là thật sự muốn phế đi. Ta nếu là toàn bộ bám vào người, ngươi kế tiếp mấy tháng đều không hiếu động, càng thêm không có khả năng đi bí cảnh, cho nên vừa rồi chỉ tạm thời mượn ngươi tay phải, lấy ngươi này khủng bố khôi phục năng lực. Không sai biệt lắm 3 ngày là có thể hảo. Quý nhất kiếm linh liếc dịch dư huyền liếc mắt một cái nói, ta vừa rồi lại sang một cái kiếm chiêu, dùng để chạy trốn đặc biệt dùng tốt, người muốn hay không học. Phương tiện chạy trốn. Muốn muốn muốn, ta nhất định phải học. kia này nhất chiêu đã kêu chạy trốn chuyên dụng đi, vừa lúc ta cũng không có lấy tên. Tên này cũng quá tỏa, ta về sau niệm ra tới sẽ thực cảm thấy thẹn. Người cũng có thể không niệm. Không có người quy định kiếm tu đánh nhau còn muốn đem đại chiêu tên niệm ra tới. Cũng đúng, chỉ cần ta không kêu chiêu thức danh, người khác đều còn tưởng rằng ta ở bình A. Dịch dư huyền thâm chấp nhận gật gật đầu, tên liền tạm thời đổi thành chiến lược tính lui lại đi, so cái gì chạy trốn chuyên dụng dễ nghe nhiều. Ta cảm thấy tên này cũng không có cường đi nơi nào. Nhưng dịch dư huyền đều nói như vậy, vậy cái này đi. Quý nhất kiếm linh ở cái này phương diện cũng không tính chấp nhất. Tân tử y cùng tiểu linh đang tỉ đệ đã ở bên kia chờ. Nhìn dịch dư huyền an toàn trở về, bọn họ cũng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa mới tiểu linh đang bọn họ nói ngươi phía trước đi phương hướng truyền đến thực đáng sợ linh khí dao động ta còn lo lắng ngươi nếu là bị thương nhưng làm sao bây giờ bất quá tiểu mỹ nói không cần lo lắng ngươi hiện tại xem ngươi hoàn hảo không tổn hao gì thật đúng là thật tốt quá tân tử y ở bên cạnh lại nhảy mới gặp thời điểm kia kinh vi thiên nhân ấn tượng đã băng còn thừa không có mấy đa tạ ngươi áo tràng. dịch dư huyền đem áo choàng cởi ra còn cấp mau tiểu linh như vậy mãnh liệt linh khí dao động ngươi đều có thể toàn thân mà lui Ngươi thật là kim đàn kỳ tu sĩ. Mao tiểu đang có chút tò mò thò qua tới, phương tiện nói, có thể nhìn xem ngươi kim đan sao. Đệ đệ. Mao tiểu linh lập tức quát bảo ngưng lại, lại ngượng ngùng cùng dịch dư huyền xin lỗi. Xin lỗi, ta đệ đệ hắn không phải thực hiểu nhân loại quý củ, còn thỉnh ngươi nhiều thứ lỗi. Nhân loại kim đan cùng bọn họ yêu tu nổi đan giống nhau, đều là quan trọng đồ vật. Ngượng ngùng. Mao tiểu đang đại khái cũng đã nhận ra chính mình vừa rồi nói không đúng, quyết đoán xin lỗi, ta thật sự không có ác ý. Ta cho ngươi xem xem ta nội đan. Nói xong, bao tiểu đang há mồm vừa phun, một viên tròn vo tràn ngập linh khí nội đan liền xông ra. Này nội đan lại hát lại viên, trung quanh còn quấn quanh nhẹ nhẹ linh khí, thoạt nhìn giống như là một cái thu nhỏ lại bản tinh cầu mô hình, bên cạnh còn tự mang tinh vân. Ta biết tân tử ý vì cái gì mang theo bọn họ tỷ đệ. Quý nhất kiếm linh cảm than liên tục. Đúng vậy, ta cũng minh bạch. Dịch dư huyền phụ hòa nói. Bởi vì này tỷ đệ một cái não kiều một cái đơn thuần. Dấu ở cao lánh bề ngoài hạ chính là một viên ngây ngốc tâm, thật sự đều là thực hào lửa. Cho nên hắn mang theo đôi tỷ đệ này hoàn toàn không có áp lực, không nói đến đôi tỷ đệ này có thể hay không nhận ra tiểu mỹ thân phận thật sự, liền tính nhận ra tới, phòng trừng cũng là cái loại này đánh chết sẽ không nói. Yêu tu nội đan chính là thực chân quý, có chút không có hảo ý nhân loại tu sĩ thậm chí sẽ giết hại yêu tu cấp lấy bọn họ nội đan tu hành, cùng nhân loại tu sĩ kim đan giống nhau chân quý, thậm chí còn có khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Kết quả liền đơn giản như vậy là người cấp nhìn, nếu là dịch dư huyền tâm địa hư một chút, đủ bọn họ ăn mấy hồ. Bất quá bị người tín nhiệm cảm giác còn không xấu. Miêu miêu có thể có cái gì ý xấu đâu. Dịch dư huyền đối đôi tỷ đệ này cảm quan thực hảo. Tuy rằng những cái đó thành thuộc ổn trọng đồng sự ở chung lên cũng thực thoải mái, bất quá ngoan ngoãn lại hiểu chuyện người ai sẽ không thích đâu. Người nội đan thật xinh đẹp. Dịch dư huyền khen hai câu, giống ngôi sao giống nhau. Mao tiểu đang tháo xuống chính mình áo choàng lộ ra một chương cùng hắn tỷ tỷ có điểm tương tự lại cho người ta khí chất hoàn toàn bất đồng mặt. Ngậy. đơn giản tới nói, cùng trần mục vân là một cái loại hình diện mạo, không giống như là cái yêu tu, ngược lại có điểm bạch liên hoa diện mạo kia hương vị. thật sự sao? ta nội đan thật sự giống ngôi sao. Mao tiểu đang có chút kích động nói, ta cũng cảm thấy nó thật xinh đẹp, đáng tiếc chỉ có ta cùng tỷ tỷ có thể thưởng thức. tân tử ý kia đã ở bên cạnh che lại hai mắt, thậm chí khẽ meo meo báo cho tiểu mỹ. Không cần học đôi tỷ đệ này nếu là tiểu Mỹ về sau cũng cùng đôi tỷ đệ này giống nhau đơn thuần, hắn sợ là có thao không song tâm. Ta Kim Đan không có người đẹp như vậy. Dịch dư huyền cười một chút, đem chính mình đan điển Kim Đan cũng phun ra. Dù sao có quy nhất kiếm linh ở, sẽ không có vấn đề. Thật xinh đẹp. mao tiểu đang thấy dịch dư huyền Kim Đan, bật thốt lên hỏi ra ca ngợi, cư nhiên còn có đạo vận. mao tiểu linh cùng tân tử ý ghi cũng chấn động ở. Kim Đan kỳ là có thể có được đạo vận. Nói dơ đi. Loại này thiên tài cư nhiên cũng là chân thật tồn tại sao. Nhưng là xem dịch dư huyền biểu hiện, thật sự hoàn toàn không giống A. Người. Dịch đạo hữu, người nảy viên kim đan ngưng kết hoa bao nhiêu thời gian. Bao tiểu linh có chút run dày hỏi. Nàng biết dịch ngư tên này là giả, như thế cường đại kiếm tu khẳng định không phải giống nhau xuất thân. Chỉ là nàng cũng đối nhân loại thế giới có không ít chú ý, nếu là có người ngưng kết ra tự mang đạo vận thượng nhất phẩm kim đan. Như thế nào cũng không nên không có tiếng tâm gì mới là. Trường nguyên kiếm tông trưởng môn đệ tử đích truyền đều làm không được đi. Khu, rất nhanh, không tốn bao lâu thời gian. Dịch dư huyền đem kim đàn thu hồi, lại bù một câu, bất quá ta ở ngưng kết kim đàn phía trước, tặng ở trúc cơ kỳ ước chừng mười mấy năm. Đó là bởi vì chính ngươi tức tu vi. Quý nhất kiếm linh nhiên lặng phản bắt nói. Mười mấy năm ngưng kết kim đàn cũng coi như thực màu. Bất quá lấy đạo hữu ngươi thiên tư, nhất định là không ngừng mài dúa căn cơ thâm hậu, mới có như vậy nhân duyên. Chỉ là đạo hữu, ngươi Kim Đan trăm triệu không thể lại cấp những người khác nhìn, ta cùng ta đệ đệ tại đây vì ngươi lập hạ đạo tâm lời thề, tuyệt không đem ngươi Kim Đan việc nói cho người khác." Mao Tiểu Linh nghiêm túc trả lời nói, "Tỷ tỷ nói rất đúng." Mao Tiểu đang cũng đi theo cùng nhau thể. Tân tử y xem bọn hắn tỷ đệ, cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau thể. Hắn đến từ chúng mới được. Không cần như thế." Dịch Dư Huyền cười cười, "Ta kêu Dịch Dư Huyền, Trường nguyên kiếm tông nội môn đệ tử, các ngươi đâu? Quả nhiên là trường nguyên kiếm tông. Từ Tử, ngươi mới chỉ là nội môn đệ tử. Các ngươi tông môn các trưởng lão là đôi mắt ngủ. Mao Tiểu Linh mắng hai câu, cũng đi theo nói, ta là Phong Linh, ta đệ đệ Phong Đăng, tên là chính chúng ta lấy. Cha mẹ đi đến sớm, chúng ta lúc ấy còn không có hóa hình, còn không có tới kịp lấy tên. Bất quá nghe nói cha mẹ ta ngã xuống phía trước đã cho chúng ta lấy hảo tên. Chờ về sau chúng ta biến cường tiến đến thu liễm cha mẹ thi cốt, là có thể biết tên của chúng ta là cái gì. Cha mẹ ngã xuống địa phương ở đại thế giới bí cảnh, phải đợi bí cảnh trọng khai chúng ta mới có thể đi vào. Chờ chúng ta tìm được cha mẹ, là có thể kế thừa huyết mạch ký ức, đến lúc đó chúng ta là có thể hồi tộc. Mao Tiểu Đăng, không đúng, là Phong Đăng cũng ở bên cạnh cười trả lời nói, đến lúc đó hoan nên các ngươi tới chúng ta thực ngự linh miêu nhất tộc làm ta. Hảo còn không có trở về đâu trước đem chúng ta hóa hình vấn đề cấp giải quyết mới là Phong Linh cười mắng. Dịch dư huyền phía trước còn ở suy xét nếu là tại đây một lần bí cảnh bên trong cùng đôi tỷ đệ này ở chung không hảo nhưng làm sao bây giờ, không nghĩ tới hiện tại bọn họ cũng đã có thể lẫn nhau trao đổi tín nhiệm. Chỉ có thể nói người cùng người chi gian duyên phận luôn là như vậy thình lình xảy ra, tuyệt không thể tả. Hảo, thừa dịp các ngươi vừa rồi nói chuyện công phu, ta đã đem bí cảnh phong ấn giải khai. Tân tử Y bất chi bất giác đem trong buồn hoa nhổ trồng tới rồi này nhất chỉnh phiến hoa viên bên trong. Ân, hắn nghe theo dịch dư huyền kiến nghị, ở chỗ này nhổ trồng một tảng lớn đồ mi hoa, bọn họ ẩn thân trong đó, liền không có vẻ đột ngột. Làm xong này hết thảy, tân tử Y kỳ mới đối với ba người cười nói, cái này bí cảnh tương đối đặc thù, ta cũng không có chân chính đi vào, cho nên cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là khi chúng ta tiến vào thời điểm, Sẽ có một thanh âm nói cho chúng ta biết nơi này có thứ gì, ở bên trong ngốc thời gian càng lâu, có thể đạt được khen thưởng liền càng nhiều. Ý của ngươi là chúng ta đi vào về sau sẽ bị tách ra sao. Phong Linh không khỏi nhíu mày, hiện nhiên đã nghe minh bạch tân tử ý địa ý tứ. Nàng cung đệ đệ hai người, không có trưởng bối quan tâm, vì tài nguyên tu luyện sống qua không ít bí cảnh, trên cơ bản đối bí cảnh chủng loại cũng đại khái có hiểu biết. Có chút bí cảnh là thuộc về đoàn đội tiến bào, ở bên trong tự do tham dò mở ra thức không gian. Cũng có còn lại là nhằm vào tiến vào bí cảnh mỗi người, từng người thiết hạ chứng ngại. Thậm chí còn có một ít bí cảnh, vì không cho ngoại lai tu luyện giả dễ dàng được đến bên trong đồ vật, sẽ lẫn lộn tu sĩ ký ức, làm vốn nên thân là đồng bạn đồng đội tu sĩ cho nhau đối kháng, cuối cùng quyết ra thắng bại. Đoàn đội tiến vào đương nhiên tương đối tới nói nguy hiểm trình độ càng thấp. Cái này bí cảnh cần thiết muốn bốn người đồng thời tiến vào mới có thể mở ra, bằng không ta liền có thể một người đi. Bất quá chờ chúng ta cùng tiến vào về sau hẳn là cũng là có cơ hội có thể tụ ở bên nhau cụ thể như thế nào liền phải xem này hoa trung bí cảnh bên trong thiết trí tình huống như thế nào tân tử y y bất đắc dĩ cười khổ ta cũng chỉ có thể nói đại gia tấn này có khả năng đi nếu phát hiện không đối tốt nhất kịp thời rút khỏi không cần quá nhiều lưu luyến lời nói đã đến nước này cũng không có gì thật nhiều nói rốt cuộc nơi này cất giấu phong hữu dư di vật lại có linh đang tỉ đệ sở cần hóa hình thảo còn có tân tử y thông thiên nhện sở yêu cầu linh dược Bọn họ như thế nào cũng là trốn không thoát. Mọi người phân ra thần nghiệm, đâm vào này hoa chung bí cảnh. Ngay sau đó, một cổ cự lực đánh đút lại, mọi người thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành bốn thuốc ánh sáng, bị hút vào này đóa đổ mi hoa chung. Dịch dư huyền nắm chặt quy nhất kiếm. Nếu đến lúc đó thật sự muốn tách ra nói, nàng có thể tin tưởng cũng cũng chỉ có tiểu nhất. Đổ mi hoa khai. Dịch dư huyền đứng ở một cái hư vô nơi, nàng trước mặt là một phần thật lớn kim sắc mục lục mặt trên tràn ngập các loại thiên tài địa bảo tên, trong đó tân tử y cùng linh đang tỉ đệ sở yêu cầu đồ vật cũng toàn bộ đều trước mắt lục bên trong, mà ở mục lục cuối cùng một tờ còn lại là rõ ràng viết kiếm tiên phong hữu dư di vật mấy cái chữ to. Dịch dư huyền chấp trước mắt, nàng muốn liên hệ một chút tiểu nhất, hỏi một chút hắn hay không biết này phân cổ quái mục lục lai lịch. Nhưng mà, đương nàng ý đồ liên hệ tiểu nhất là lúc, lại phát hiện nguyên bản cùng nàng tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu quy nhất kiếm linh, đột nhiên liền cùng nàng chặt đứt liên hệ không có khả năng. Bản mạng linh kiếm sao có thể sẽ chặt đứt liên hệ? Dịch Dư Huyền túi đầu nhìn một chút chính mình trong tay quy nhất kiếm, trước mặt kim sắc mục lục đột nhiên hóa thành điểm điểm kim quang biến mất. Ngay sau đó, Dịch Dư Huyền cũng cảm giác chính mình đầu óc giống như bị cây búa nặng nghề mà đấm vài hạ, chỉ tới kịp cảm giác được đau cũng đã bất tỉnh nhân sự. Hoa trung bí cảnh, thật sự có điểm quá mức thô bạo. Do Nhân Đình, Tiên Thanh Ngọc tạp hảo thời gian ở chỗ này chờ đợi, tâm tình kích động rồi lại lo lắng. Nguyên bản không nên là như vậy thuận lợi, nhưng phụ thân gần nhất không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng siêu tập 3.000 trong thế giới lợi hại kiếm tu tin tức. Kiếm tu như thế bệ buộn, mai danh nhận tích, tính cách quái gì, còn có tự mang kiếm linh khó có thể tính toán thực tế năng lực, đủ để cho một cái ở chung thế giới đều hô mưa gọi gió ma tôn ngày đêm không thôi kiểm tra. Ở khó được thanh nhàn một đoạn này thời gian, nàng cũng hoài nghi quá nữ nhân kia thật giả. Rốt cuộc chính mình không biết thân phận lai lịch của nàng, Mà tống minh thần cũng không giống như là sẽ chủ động nhắc tới tư buôn người. Chính là, tống minh thần là thật sự đã tới, thậm chí còn cùng phụ thân giao thủ. nay lại làm nàng hoài nghi tâm tư một chút tiêu đi xuống. Hơn nữa nhân gia phi lớn như vậy đại giới tiến vào, chẳng lẽ chính là vì kẻ hèn 8.000 thượng phẩm linh thạch cùng một chậu hoa. Thấy thế nào như thế nào đều không đúng lắm. Tiến thanh ngọc hít sâu một hơi, ám chỉ chính mình không cần nghĩ nhiều. Nàng chính là quá nghi thần nghi quỷ. Chỉ là... Tống đại ca như thế nào còn chưa tới. Tống minh thần giờ phút này đang ở tiếp thu xử phạt. Hắn chưa kinh cho phép, tự tiện rời đi sau núi cấm địa thậm chí đi vào ma tu địa giới cùng người động thủ, hiện giờ trở về tự nhiên là muốn tiếp thu trừng phạt. Liên tính giai đoạn trước hắn ra tay, Vi cứu vớt đồng môn là về tình cảm có thể tha thứ, như vậy tự tiện rời đi cấm địa liền thuần túy là xuất phát từ tư nhân nguyên nhân, nói đến cùng còn không phải là vì muốn đi gặp cái kia yêu nữ. Trường môn nhìn cái này dầu mối không ăn đại đệ tử cũng là một trận đau đầu. Nói hắn có tội đi, hắn tuy rằng cùng ma đạo yêu nữ ở bên nhau, nhưng là chưa từng có tiết lộ quá tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Hơn nữa thiên phú xa ở mọi người phía trên, này một chuyến đi ma môn trở về một chuyến liền lần nữa bông lỏng, tu vi chính thức đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Nhưng nếu thư hắn vô tội, về sau tiên môn đệ tử học theo, này to như vậy tiên môn hẳn là như thế nào quản lý? Cuối cùng cũng chỉ có thể duy trì nguyên lai like biện pháp tiếp tục làm hắn đi cấm địa diện bích đi. Tống Minh Thần ở cấm địa chỉ đợi một ngày. Hắn suy nghĩ cái kia kẻ thần bí nói với hắn nói, ân nhân cứu mạng chuyên môn chạy tới nói với hắn nói, chắc là chuyện rất trọng yếu, nhưng nếu lần nữa rời đi cấm địa, tiến đến phó ước, chỉ sợ sư phó bên này thật sự sẽ nổi trận lôi đình. Đi, vẫn là không đi. Tống Minh Thần do dự trong chốc lát, ở ngày thứ ba rạng sáng, vẫn là lặng yên không một tiếng động rời đi sau núi, nếu phát hiện không đối chính mình lại trộm gấp trở về. Nói vậy sư phụ cũng sẽ không phát hiện. Do nhiên đình hẻo lánh ít dấu chân người, cũng không phải như vậy khó tìm. Tống Minh thần rất xa, liền thấy một cái quen thuộc bóng người đứng ở trong đình. Tâm tình của hắn đột nhiên liền bắt đầu lo được lo mất lên, hắn sợ chính mình để sát vào lúc sau, được đến chỉ là thất vọng, chính là hắn trong lòng lại âm thầm cầu nguyện hy vọng là thật sự. Bọn họ đã có hồi lâu không có gặp qua. Trước mắt cái này thật là hắn tâm tâm niệm niệm người trong lòng sao. Tống Đại ca, người quả nhiên tới. Tiến Thanh Ngọc sao có thể sẽ phát hiện không đến Tống Minh thần hơi thở. Giờ thiên chưa tới. Người cũng đã tới. Cái kia nữ tử quả nhiên không có lừa nàng. Tiến Thanh Ngọc mừng rỡ như điên. Tống Minh thần cũng chạy nhanh rơi xuống. Này đối cửu biệt gặp lại nam nữ, cho lẫn nhau một cái đại đại ôm. Bọn họ ôm nhau thật lâu thật lâu, qua một hồi lâu mới bông ra. Thanh Ngọc, như thế nào sẽ là ngươi ở chỗ này chờ ta? Tống Đại ca ngươi đây là nói cái gì? Không phải ngươi phái người tới ước ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Yến Thanh Ngọc hỏi lại. Hai người ý thức được trung gian khả năng ra một chút sai lầm. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, trước rời đi do nhân đỉnh, tùy tiện tìm cái địa phương phi, lại cải trang giả dạng, xác định an toàn lúc sau mới có thời gian một chút một chút đưa bọn họ nhận thức trung sai lầm cấp trải vớt lại rõ ràng. Chờ đến bọn họ có thời gian ngồi xuống chậm rãi liêu thời điểm, khoảng cách Tống Minh Thần rời đi cấm địa đã qua đi non nửa tháng. Tống Minh Thần lúc này mới nhớ tới chính mình đã rời đi thật lâu, sợ là sư phụ bên kia đã phát hiện hắn rời đi. Bất quá thanh ngọc ở chỗ này chờ hắn, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Hai người một tướng sự tình trải vớt xong, liên minh bạch này trong đó rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều bị nữ nhân kia cấp lửa. Thậm chí, bọn họ cũng không biết đối phương vì cái gì lừa bọn họ lại giúp bọn hắn. Còn có, cái kia áo choàng đen cũng là nữ nhân kia đồng bạn sao. Hoặc là, chính là nàng bản nhân. Hoàn toàn không rõ ràng lắm. Cho nên cái kia nữ tử đều không phải là người phái tới. Ngươi cũng không có kêu nàng tới cùng ta nói tư buồn. Ngươi có phải hay không căn bản không có nghĩ tới muốn cùng ta cùng nhau rời đi? Yến Thanh Ngọc bình tĩnh nhìn Tống Minh Thần, nhẹ nhàng bâng khuâng hỏi đến. "Đương nhiên không phải, ta đương nhiên tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi xem, này không phải đi rồi?" Tống Minh Thần cường đại cầu sinh dục lập tức phát tác. "Mặc kệ ân công là xuất phát từ cái gì nguyên nhân trợ giúp chúng ta, chúng ta đều phải ghi nhớ cái này ân tình, ngày sau có cơ hội gặp nhau, lại đem ta phía trước hứa hẹn linh thạch dâng lên đi." Bất quá, kế tiếp nhật tử chúng ta liền phải tay làm hàng ngay nỗ lực kiếm linh thạch. tiến Thanh Ngọc cười nói, trên mặt đều là đối tương lai chờ mong. Hiện nhiên, bọn họ còn không rõ tiền khó kiếm phân khó an đạo lý. Có lẽ chờ bọn họ lần nữa gặp được dịch dư huyền, đó chính là một khát phiên diện bạo. Trước 30 đệ 30 chương Dịch dư huyền mở to mắt, lại nhắm hai mắt lại, sau đó lại lần nữa mở mắt. Trước mắt cảnh tượng cũng không có biến hóa. Nói cách khác, nàng không phải đang nằm mơ. Nàng theo bản năng rỗi tay đi sờ sờ chính mình tay phải sườn, tựa hồ là muốn sờ đến thứ gì giống nhau, nhưng sờ tới sờ lui vẫn là phát cái không. Kỳ quái, ta đang tìm cái gì? Dịch dư huyền phản ứng lại đây chính mình đang làm những gì thời điểm, không khỏi nghi hoặc nghĩ đến, chẳng lẽ ta bên tay phải còn có thể mang theo cái gì vàng bạc châu báo xuyên qua sao? Đúng vậy, xuyên qua. Dịch dư huyền tưởng, nhất định là bởi vì chính mình lao lực mà chết, liền diêm vương gia đều xem bất quá đi. Vì thế lại cho chính mình một lần cơ hội, làm nàng một lần nữa xuyên đến một thế giới khác. Hy vọng trong thế giới này, không có 996, không có 007, làm nàng có thể thanh thản ổn định đương một cái bình thường làm công người đi. Nàng nhân sinh lý tưởng chính là như vậy hèn mọn thả giản dị. Đến nỗi bên ngoài kia liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa. Không quan hệ, coi như là bài hát ru ngủ đi, đường nói, còn rất có tiết tấu cảm. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài gõ cửa người ước chừng cũng là kiên nhẫn dùng hết trực tiếp một chân tướng môn đa văng, hùng hổ đi vào dịch dư huyền chức giường sư muội ngươi như thế nào còn không dậy nổi giường luyện võ lại chờ mấy ngày chính là những cái đó tiên môn đến chúng ta võ quán chọn lựa đệ tử mọi người đều làm xong xương khóa. cùng ta không quan hệ ta tiếp tục ngủ một lát dịch dư huyền mí mắt đều không có động một chút lan đến giường một khác đầu tiếp tục ngủ nàng nhất định phải là một cái giường sinh sôi vật cái gì không quan hệ sư muội ngươi làm sao vậy Phía trước bị tiên nhân lựa chọn trở thành người tu hành chính là người mộng tưởng A ngươi hôm nay kỳ kỳ quái quái, có phải hay không sinh bệnh? Người tới ngữ khí đã lo lắng lên. Đúng vậy, ta sinh bệnh, là cái loại này chỉ cần giấc ngủ không đủ liền sẽ dễ dàng chết đột một bệnh. Dịch dư huyền thuận miệng có lời nói, lại như vậy đi xuống, ta liền phải bệnh tình tăng thêm. Hảo hảo liền đừng tới quấy rầy ta ngủ, có chuyện gì liền không thể chờ đến đi làm thời gian lại nói sao. Vì cái gì chính mình xuyên qua cũng muốn bị cuốn. Cái gì? Kìa sư mọi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta lập tức liền đi cho ngươi tìm đại phu. Nói xong, người tới nhanh như chớp rời đi, cửa phòng cũng chưa tới kịp quan một chút. Gió lạnh tồi tới, còn có điểm lãnh. Dịch dư huyền quấn chặt chăn, tiếp tục can tâm ngủ đi xuống. Đồng hồ sinh học nói cho nàng, hiện tại còn không đến buổi sáng 8 giờ đâu. Không quan hệ, ngủ đến 9 giờ tái khởi. Cái này tiểu cô nương nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, chính là thân mình có chút hư, dễ dàng tinh thần vô dụng. Dược cũng không cần ăn nhiều, ngày thường nhiều rèn luyện nhiều yên tâm tự liền hảo. Tiến đến xem bệnh đại phu cũng biết này, những võ quán đệ tử vì sắp đến tiên môn đệ tử chọn lựa một chuyện là một cái so một cái chăm học khổ luyện, thậm chí còn có mệt đảo rốt cuộc khởi không tới. Nay tiểu cô nương chỉ sợ cũng là như thế, vẫn là làm nàng hảo hảo bảo trọng thân thể mới là. Lại có mấy người có thể bị tiên nhân lựa chọn, liên tính bị lựa chọn, lại có thể tồn tại bao lâu đâu. Đại phu cũng coi như là kiến thức không ý chuyện. Biết này cái gọi là người tu tiên cũng không có so phàm nhân cường đi nơi nào. Đại đa số cái gọi là tiên nhân, cũng chính là so với bọn hắn sống lâu một chút tuổi tác thôi, luận nhân tình xử sự, sự, còn xa xa không bằng bọn họ này đó phàm nhân đâu. Chỉ là như vậy đạo lý ở như vậy tràn ngập hy vọng cùng tinh thần phân chấn tuổi tác, làm sao có thể đủ nói được thông đâu. Chính mình ở niên thiếu thời điểm, không cũng vì này cái gọi là thăng tiên đại hội mà kích động nỗ lực sao. Nếu không phải không cẩn thận thấy chính mình cùng thôn tiểu đồng bọn đầy đầu đầu bạc, hình dung tiểu tụy trở về, có lẽ hắn cũng vẫn luôn không có cách nào qua đi đạo khảm này. Dịch dư huyền nào biết đâu rằng liền ở nàng còn đang ngủ thời điểm, cho nàng xem bệnh đại phu đã sắp đem chính mình nhất sinh đều bồi thường nhớ xong rồi. Nàng nếu là lại không tỉnh, nói vậy đại phu liền chính mình hồi ước lục tự trương nên biết như thế nào đều đã nghĩ kỹ rồi. Sư phó, tiểu sư muội nàng khẳng định là phía trước quá nỗ lực, hiện tại ngược lại sinh bệnh chỉ hy vọng nàng không cần bỏ lỡ lúc này đầy thăng tiên đại hội mới hảo. Người tiểu sư muội tư chất xuất chúng, đã sớm đã bị mấy cái tiên nhân coi trọng, chỉ cần đến lúc đó biểu hiện chung quy chung củ là được, nhưng thật ra ngươi à, bình bình, ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới hảo, kiếm tu không phải người bình thường có thể làm. Sư phó yên tâm, ta đều minh bạch. Lý bình bình thấp giọng trả lời, một ngày không thành ta liền luyện một ngày, một tháng không thành ta liền luyện một tháng, một năm không thành ta liền luyện một năm, ta tin tưởng trời đãi kẻ cần Tổng hội có ta thành công một ngày, nương lặng, này rốt cuộc là cái gì chủng loại dốc lòng nhân vật. Dịch dư huyền nửa ngủ nửa tỉnh, sau đó bị như vậy một phen tuyên truyền giác nộ nói trực tiếp cấp bừng tỉnh. Sau đó nghe xong mãn lô thai sư đồ đối thoại, không có biện pháp, đôi thầy trò này liền ở nàng bên thai nói chuyện hiếm, giống như nơi này liền không có nàng cái này người bệnh giống nhau, thượng vội vàng truyền tin tức. Đặt ở trong trò chơi, này liền thuộc về là cưỡng chế hơn nữa không thể nhảy qua cốt truyện bối cảnh giới thiệu bất quá nghe xong bọn họ nói, dịch dư huyền đại khái cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Ân, quả nhiên xuyên qua, giống như xuyên vẫn là tu chân giới. Hiện tại chính mình chính là một phàm nhân võ quán bình thường thiếu nữ, ngày thường vẫn luôn đều đi theo sư phó các sư huynh cùng nhau mài rũ căn cốt, hy vọng có thể bị tiên nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. Bởi vì quá mức nỗ lực, cho nên không cẩn thận hôn mê qua đi, qua đi tỉnh lại đã bị nàng cấp thay thế được. đáng thương tiểu nữ hoa, nguyễn thiên đường chưa từng có lao chết. Mà cái này vẫn luôn ở nàng bên cạnh lại nhảy chính là nàng đại sư huynh Lý Bình Bình. Thật là Bình Bình vô kỳ tên. Nói trở về, thu tiên. Nàng là thật sự không có hứng thú. Đương người cũng đã như vậy mệt mỏi, chẳng lẽ đương tiên nhân còn sẽ càng thêm nhẹ nhàng sao? Không có khả năng. Pham nhân muốn thành tiên, kia không trải qua tưởng tượng không đến cha tấn là không có khả năng. Hơn nữa liền tính là trải qua này đó gian khổ tra tấn, cũng cực đại khả năng sẽ thất bại. Còn có các loại tu chân trong tiểu thuyết nhắc tới cái gì giết người đoạt bảo, cái gì một bế quan chính là mấy trăm năm, còn có cái gì vì ái thành ma, tam sinh tam thế, ngược luyến tính thâm, đẩy ngã sư tôn gì đó. Giống như có cái gì kỳ quái đổ vật trà trộn vào đi. Bất quá không cần để ý những chi tiết này, dù sao nàng chỉ biết, muốn phi thăng thành công khó khăn sẽ so trở thành thế giới nhà giàu số một còn muốn đại là được. Loại này cao đầu tư lưỡng lự báo công tác nàng nhưng không làm. Người phải có tự mình hiểu lấy. Cũng may đây là nàng lớn nhất ưu điểm. Dịch Dư Huyền Thực mau liền cùng võ quán người hôn chín. Bởi vì nàng thân thể này tuổi còn không lớn, cũng liền 7 tuổi, mà tiên nhân chọn lựa đồ đệ đều phải ở 12 tuổi dưới 7 tuổi trở lên, một người nhiều nhất cũng cũng chỉ có một lần cơ hội có thể tham tuyển. Mà tuyển thượng lúc sau, tiên nhân sẽ cho dư đệ tử người nhà một khối đến 10 khối hạ phẩm linh thạch trợ cấp. Mà này một khối hạ phẩm linh thạch là có thể đổi trăm lượng bạc ròng, đủ để cả gia đình người ăn ngon uống tốt sống cái 10 năm sau. Bởi vậy, mặc kệ là vì hải tử có càng tốt tiền đồ, vẫn là vì có thể trợ cấp trong nhà, cha mẹ đều nguyện ý đưa hải tử đi thăng tiên đại hội. Mà cái gọi là võ quán, cùng kiếp trước cái loại này học võ thuật địa phương không giống nhau, mà là vì thăng tiên đại hội đúng thời cơ mà sinh. Cha mẹ đem hải tử đưa đến võ quán, võ quán có một bộ thô thiển phán đoán có vô tu chân tư chất biện pháp, chỉ cần bị võ quán nhận lấy, hảo hảo mai rúa căn cốt, là có thể ở tiên nhân bình chọn đạt được càng nhiều khen thưởng. đương nhiên Xong việc người nhà cần thiết cùng võ quán chia đều này số tiền, giai đoạn trước hài tử đưa đến võ quán sau, cũng là từ võ quán dành trước cung cấp ăn ở, bảo đảm hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Võ quán dù sao là không lỗ. Chỉ cần mỗi 5 năm, năm nhiều tuyển thượng mấy cái, bọn họ liền nhẹ nhàng sẽ có một tuyệt bút tiến trướng, lại còn có có thể cùng các tiên nhân đánh hảo quan hệ. Làm tương lai này đó việc học có thành tiểu tiểu hài tử đều thiếu hạ bọn họ một cái đại ân tình, như vậy kế tiếp tài nguyên lại nơi nào là này đó vàng bạc có thể so sánh được với. Võ quán khai đến tốt, huyện Thái Gia đều phải khách khách khí khí, ai cũng không dám đắc tội. Nghe nói kia trong kinh thành lớn nhất võ quán học viện linh tinh địa phương, ngay cả hoàng đế nhi nữ đều ở bên trong. Mà bọn họ sở muốn trả giá, bất quá chính là một cái ăn cơm rừng chân địa phương, cùng với đơn giản mấy bộ rèn luyện thân thể quyền pháp cùng kiếm pháp thôi. Có thể nói cái thứ nhất ăn con cua khai sáng loại này võ quán người, tuyệt đối là kinh thương thiên tài một loại nhân vật. Tương tự nói, thang tiên đại hội liền tựa như thi đại học Mà võ quán chính là cái gọi là khảo trước huấn luyện ban, hơn nữa còn có trực tiếp cử đi học trọng điểm đại học danh lạch, vào cái này huấn luyện ban chẳng khác nào một chân bước vào trọng điểm đại học, huấn luyện ban còn miễn phí, chỉ cần cầu hài tử thi đậu đại học về sau học đồng cho điểm. Các gia trưởng xua như xua vịt là có thể lý giải. Dịch dư huyền thực mau liền tỏa định mục tiêu của chính mình. Nói thật, nàng đối tu tiên không có hứng thú, nàng muốn lưu tại này võ quán đương láo sư. Nàng đã hỏi thăm hảo. Này võ quán lao sư đãi ngộ không phải giống nhau hảo, một tháng cơ bản tiền lương liền có 3 lượng bạc, còn cung cấp dừng chân, một ngày sáng trưa chiều ba cái tàu thủy chuyến lưu tới, mỗi 10 ngày là có thể nghỉ ngơi một ngày, tới rồi ngày mùa tiết ngày nghỉ thời điểm, cũng là có thể đến lượt nghỉ. Nữ tử liền tính không gả chồng cũng không sao, võ quán ngược lại vui lão sư toàn tâm toàn ý lưu tại công tác cương vị thượng. Không sai biệt lắm, này võ quán lao sư một năm tiền lương là có thể tại đây trong thành mua một tòa không tồi tòa nhà. Nếu là có chút có tiền gia trưởng muốn lao sư trộm cấp hài tử học bổ túc, học bù phí càng là không có hạn mức cao nhất. Liên tính là võ quán hôn kém cỏi nhất lao sư, đều là tiểu uống rượu, tiểu thiếp ôm, nhật tử quá hảo không tiêu sái. Nếu là cái loại này dạy dỗ đệ tử bị tiên nhân tuyển thượng nhiều vương bài lao sư, càng là một bước lên trời, đi đến nơi nào đều một đống người phủng. Một tháng liền tới làm một hai ngày việc động động miệng khai cái tỏa đàm là có thể kiếm đầy buồn đầy chén. So đại học lao sư còn nhẹ nhàng. Không có nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, mỗi năm năm mới có một lần học lên áp lực, hơn nữa địa vị cao, đãi ngộ hảo, quả thực là vô số làm công người tha thiết ước mơ công tác. Có thể nói, lên làm này võ quán lao sư, nàng nhân sinh chính là mắt thường có thể thấy được trôi chảy, viên mãn, nhàn nhã. Nhưng là tu tiên, kia không thể không tính liền quá nhiều. Không học thành không thể xuống núi, liền tính xuống núi cũng khó được cùng cha mẹ bạn tốt gặp mặt. Nghe nói có người rời nhà 30 năm cuối cùng cái gì cũng không có tu thành sau đó trở về võ quán đương lao sư, này còn xem như hôn đến không tuổi. Càng nhiều vẫn là ở bên ngoài rời nhà cái mấy năm mười mấy năm, bạn bè thân thích không được gặp nhau, lại lần nữa nghe thấy tin tức chính là đối phương đã tử vong lúc. Dịch dư huyền hỏi tham qua, bọn họ cái này trấn trên, nổi tiếng nhất một cái người tu chân đã sống 200 tuổi, nghe nói là kìm đàn chân nhân, vị này chân nhân hậu nhân đúng là võ quán quán chủ cùng tộc lao tổ tông, mà không nổi danh. Quan tài đều là mộ trôn di vật, chất đầy một ngọn núi đâu. Tuy rằng tu tiên nghe tới thực có dụ hoặc lực, nhưng là dịch dư huyền cảm thấy vẫn là lưu lại nơi này đường lão sư tốt nhất. Nàng cũng không có cái gì phi thăng ý tưởng. Người chẳng lẽ nhất định phải sống đến cái gì sông cạn đá mòn sao? Trên thế giới thú vị đồ vật liền nhiều như vậy, sống được quá dài cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Không có lựa chọn cũng liền thôi, có lựa chọn dưới tình huống vì cái gì chính mình muốn đi tu tiên. Sư muội Ta nhất định phải trở thành lợi hại nhất tiên nhân. Lý Bình Bình mỗi ngày đều sinh cơ bừng bừng, đầy đủ mà thể hiện rồi một thiếu niên người hẳn là có tinh thần diện mạo. Thật tốt ta, giống ta loại này đã bị xã hội đòn hiểm quá người là không còn có biện pháp giống loại này tiểu thái dương giống nhau. Người trẻ tuổi, thật là gọi người hâm mộ. Tuy rằng ta cũng từng tuổi trẻ quá, tuy rằng ta hiện tại thân sắc vẫn là tuổi trẻ, nhưng ta tâm, đã bị xã hội đòn hiểm thập phần gián ua. Sư Minh ngươi nhất định có thể, cố lên. Ta sẽ lưu tại này tòa võ quán, hảo hảo dạy dỗ đời sau. Đến lúc đó sư huynh ngươi trở thành tiên nhân trở về chọn lựa đệ tử, nhớ rõ cũng muốn chiếu cố một chút đệ tử của ta nhóm. Dịch dư huyền nhón mũi chân, làm bộ làm tịch mà vô vô lý bình bình bả vai. Thiếu niên này như thế nỗ lực, như thế có nghị lực, càng thêm khó được vẫn là thận trọng thả ổn trọng. Toàn bộ võ quán trên dưới không ai nói hắn không tốt. Quả thực là trời sinh thánh nhân, con nhà người ta cụ thể bản, lại có thiên phú lại nỗ lực. Chẳng sợ võ quán này đó hài tử mỗi ngày thiên không lượng liền lên luyện công, nhưng Lý Bình Bình tuyệt đối là này trong đó khởi sớm nhất. Cuốn bất quá cuốn bất quá, nàng nhận thua. Đó là đương nhiên. Ai không đúng, sư muội ngươi hẳn là muốn cùng ta cùng đi mới đúng rồi. Lý Bình Bình nghe nghe liền cảm thấy không quá thích hợp, em đẹp sư muội như thế nào đột nhiên lại sửa lại lý tưởng. Sư Minh, ta cảm thấy tu hành quá khổ, ta chịu không nổi. Dịch dư huyền liên tục xua tay, bất quá sư Minh ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Chính là sư mọi ngươi không phải luôn luôn nhất có thể chịu khổ sao Cho nên ta ngã bệnh nha Ta suy nghĩ cẩn thận ta cảm thấy lưu lại nơi này càng thích hợp ta Hơn nữa sư huynh ngươi không cảm thấy sao Lưu lại nơi này có đại gia chiếu cố Ta còn có thể thường thường đi ra ngoài chơi Ăn ngon, ngủ ngon, chu đến hảo Như vậy nhật tử liền tính làm ta đi đương thần tiên ta đều không đổi Nếu là đi tu hành Ta liền phải đi một cái xa lạ địa phương Đến lúc đó không thấy được sư phó Cũng không thấy được sư huynh Ta khẳng định chịu không nổi. Dịch dư huyền ngôi nói một câu, Lý Bình Bình liền nhịn không được đi theo gật đầu, giống như nghe sư muội nói như vậy cũng không sai. Không, không đúng, ta là muốn đi đương tiên nhân người, không thể dễ dàng bị sư muội cấp mang chạy trượt. Quan chủ hắn sẽ đồng ý sao? Lý Bình Bình chạy nhanh đem loại này bất lương tư tưởng cấp vứt ra trong ốc. Hắn nhất định sẽ đồng ý. Dịch dư huyền đối loại này vấn luyện hình thức có thể nói là quen thuộc không được. Nàng sẽ sáng tác tương quan kế hoạch. Khoa học hữu hiệu mà để cao bọn họ võ quán huấn luyện đệ tử trình độ, thuận tiện lại viết một phần nhằm vào tiên nhân chọn lựa đệ tử quy luật tổng kết báo cáo. Kế hoạch thêm báo cáo, lại thêm nàng ba tốc không lạn miệng lưỡi, khẳng định có thể đả động quán chủ, làm nàng lưu lại công tác. Sư mỗi ý của ngươi là ngươi không tham gia lúc này đầy thăng tiên đại hội sao? Không, ta muốn tham gia. Dịch dư huyền khẳng định nói, không tự mình tham gia một lần viết như thế nào báo cáo. Tốt nhất chính mình còn có thể tại lúc này đây thăng tiên đại hội lấy được không tồi thứ tự, như vậy chính mình mới có phỏng vấn tăng lương thủy khả năng tính. Nàng vẫn là có cơ bản chức nghiệp đạo đức. Sư Minh chúng ta cùng nhau luyện đi. Dịch dư huyền mỉm cười nói, phiền thoái sư Minh người đem thăng tiên đại hội có chú ý, ý hạng mục công việc đều tỉ mỉ cùng ta lặp lại lần nữa. Hành, không có vấn đề. Lý Bình Bình tuy rằng không quá minh bạch sư mội suy nghĩ cái gì, bất quá chỉ cần đối phương muốn học, hắn liền nhất định sẽ giáo. Vì chính mình tương lai hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại vẫn là muốn ở đi làm thời gian nguyên vẹn để cao chính mình hiệu suất cùng phương pháp mới được. Dịch dư huyền quá thượng một bên công tác một bên thu thập tình báo một bên viết quy hoạch tổng kết phong phú sinh hoạt. Tuy rằng nàng cảm thấy có ngược đãi lao động trẻ em chi ngại, bất quá này dù sao cũng là ở cổ đại xã hội cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy. Bất quá nàng có phải hay không quên mất cái gì chuyện quan trọng. Dịch dư huyền tổng cảm thấy chính mình trên tay hẳn là cầm một phen thứ gì. Kỳ quái, là thứ gì đâu. Tính, không nghĩ, trước chuẩn bị cái này thăng tiên đại hội đi. Thăng tiên đại hội thực mau liền ở dịch dư huyền đếm nhật tử trong quá trình đã đến. Toàn bộ huyện thành sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng, cơ hội toàn bộ đều hội tụ tới rồi chấn nhỏ này thượng. Đi đến nơi nào đều là củ cải nhỏ, nháy mắt khiến cho dịch dư huyền sinh ra một loại cổ đại người thật tờ mờ có thể sinh kính nể cảm giác. Xem ra chính mình về sau công tác có tương lai, tốt đẹp sinh hoạt liền phải khoảng cách chính mình không xa. Dịch dư huyền khắp nơi hỏi thăm tin tức thậm chí còn tìm mọi cách chủ động đi đương lúc này đây người tình nguyện phụ trách tiếp đãi này đó hỉ nộ vô thường các tiên nhân nhân gia giáp phương nàng ất phương ra vẻ đáng thương mà thôi ai sẽ không nha dịch dư huyền cùng với định nọt công phu cộng thêm một bộ tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ bộ dáng thành công bộ vào tay không ít hữu dụng tin tức đã bị nàng dùng tay vẽ bảng biểu cấp ký lục hảo nhìn như bình thường tuyển đồ thăng tiên đại hội trong đó dâu dếm huyền cơ thật đúng là không ít trừ bỏ đơn giản nhất linh căn tư chất bên ngoài Còn muốn xem cái gì khí vận, phi tủ là không diễn, âu hoàng nhưng thật ra sẽ lệnh người xem trọng liếc mắt một cái. Còn muốn xem tổ tiên hay không ra quá tiên nhân, giống nhau tổ tiên ra quá tiên nhân tiểu hài tử tư chất sẽ so mặt khác tiểu hài tử hơi chút cao một chút. Quan trọng nhất còn có này cái gọi là huyền diệu khó giải thích nội tính, ngoạn ý nhi này chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Dịch dư huyền một chốc không có cách nào đem loại đồ vật này lượng hóa. Bất quá đúng là bởi vì này một phần công tác ngạch cửa cơ cao. Cho nên đãi ngộ mới có thể cực hảo. Chỉ cần thành công tiến vào võ quán đương lao sư, nàng liền có thể nương hiện tại làm này đó tư liệu nằm yên. Nàng có thể. Thế giới mới tân công tác, nàng cũng nhất định phải quá thượng một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Dịch dư huyền ý chí chiến đấu sục sôi, trên tay ký lục vốn đã kinh tràn ngập những việc cần chú ý cùng chính mình cho rằng yêu cầu lưu ý mấu chốt tin tức. Tốt, hôm nay phân công tác thời gian liền đến này kết thúc, kế tiếp có thể đi dạo một chút cái kia hội chùa. Dịch dư huyền khép lại ký lục buồn, thay đổi một phương hướng đi. Anh anh anh, không tăng ca nhật tử thật là tốt đẹp. Cùng cái bí cảnh, bất đồng nhân sinh. Tân tử y ở trải qua các loại dưới sự nỗ lực, thành công trở thành võ quán đệ tử đầu danh. Chỉ cần có thể bị tiên nhân thuận lợi chọn chung, hắn liền có tin tưởng có thể ở tiên môn bên trong mở ra sở trường. Hắn nhất định phải tu tiên. Bất quá tổng cảm giác chính mình giống như thiếu điểm thứ gì. Tính không quan trọng, dù sao hiện tại cũng nghĩ không ra. Đợi chút tận lực ở một chén trà nhỏ trong vòng đem cơm ăn xong, lại đi hảo hảo rèn luyện một chút chính mình mới được. Nếu thành này võ quán đệ từ đầu danh, hắn liền sẽ không dễ dàng từ vị trí này trên giới tới. Bất quá hắn vẫn là phải hảo hảo chú ý cái này Lý Bình Bình mới được, người này cũng thật là đáng sợ, một không cẩn thận liền phải đem hắn từ đệ nhất danh vị trí cấp chạy xuống. Chính mình cũng không thể lười biếng, Lý Bình Bình như thế nào rèn luyện, chính mình cũng muốn như thế nào rèn luyện, không, muốn so với hắn rèn luyện còn muốn nhiều. Trở nên so với hắn càng cường Tiểu Linh đang tỉ đệ trạng thái Cũng đồng dạng không sai biệt lắm Chỉ là bọn hắn càng thêm điệu thấp một chút Trừ bỏ không phải đầu danh bên ngoài Vẫn là đem chính mình tiêu chuẩn bảo trì Ở thượng du bên trong Đương nhiên, bọn họ cũng không thể tránh khỏi Cảm giác được võ quán áp lực Cùng với thăng tiên đại hội càng ngày càng gần Sở hữu tiểu hài tử còn có bọn họ Cha mẹ nhóm, đều bắt đầu vội vàng Cuối cùng khảo trước đột phá Có thắp hương bái phật, có cấp võ quán các lao sư tiền còn có tự mình chạy đến võ quán tới bồi hài tử cùng nhau rèn luyện học tập, có thể nói là chúng sinh trăm thái. Bọn họ, cũng nhất định phải nỗ lực trở thành thăng tiên đại hội thành công người không thể. Ở cái này bí cảnh, giống như mọi người nỗ lực phương hướng cùng thông quan phương hướng cũng chỉ dư lại một cái. Trừ bỏ dịch dư huyền. Nga, còn có quý nhất kiếm linh. Quý nhất kiếm linh nhìn này quen thuộc địa phương, còn có kia một chương ngây ngô lại như cũ làm hắn quen thuộc gương mặt, đều làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. lý bình bình Chắc không được nơi này sẽ có phong hữu dư di vật, nói vậy cái này bí cảnh người sở hữu, cùng Lý Bình Bình quan hệ phỉ thiện. Nếu chính mình tìm về ký ức, ước chừng là có thể rõ ràng. Nhớ tới cái này Lý Bình Bình, hắn luôn là không lý do cảm thấy hay náy cùng hối hận, có lẽ phá giải bí cảnh lúc sau, là có thể rõ ràng. Chỉ là, hắn vì cái gì cùng dịch dư huyền tách ra? Chính mình rõ ràng là kiếm linh, hẳn là cùng dịch dư huyền không thể phân cách mới là vì cái gì chính mình sẽ bị bí cảnh đơn độc đưa vào như vậy khảo nghiệm bên trong đâu. Bắt đầu hắn có thể cảm giác được chính mình quá khứ nhân quả bị này bí cảnh động một chút tay chân che đợi bất quá hắn thực mau liền đem ký ức tìm trở về. Hắn vốn dĩ chính là một cái không có quá khứ người, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Chỉ là hắn giống như cũng không có bị cái này bí cảnh sở thừa nhận, căn bản liền không có tiến vào đến khảo nghiệm bên trong, ngược lại ở vào loại này nửa vời xấu hổ hoàn cảnh, chỉ có thể chờ những người khác ra tới. Tiểu Mỹ, xem ra tạm thời nơi này chỉ có thể chúng ta hai cái cho nhau làm bạn. Quy Nhất Kiếm Linh nhìn đồng dạng bị mật cảnh bài trừ bên ngoài thông thiên nệ tiểu mỹ bất đắc dĩ nói. Tiểu Mỹ thiên phú đặc thù, nếu là nàng cũng đi theo đi vào cùng tấn tử y ở bên nhau, cái này bí cảnh liền không hề bí mật đang nói. Vì thế tiểu mỹ cũng bị ném vào nơi này. Quy Nhất Kiếm Linh kỳ hảo cũng không có được đến tiểu mỹ phản hồi. Tiểu con nệ yên lặng mà ly cái này đáng sợ kiếm linh xa xa. Chủ nhân rốt cuộc khi nào ra tới? Người này thật sự thật đáng sợ thật đáng sợ, chính hắn đều không có cảm giác sao. Tiểu Mỹ yên lặng đếm chính mình chân, có lẽ chờ nàng số rõ ràng, chủ nhân cũng liền ra tới. Quý nhất kiếm linh ngượng ngùng lùi về tay, chẳng lẽ hắn liền như vậy nhận người chán ghét. Thôi, người khác hắn không lo lắng, hắn chỉ lo lắng dịch dư huyền. Cái này bí cảnh không giống người thường, có thể che lớp nhân quả, tiến vào cái này bí cảnh người, đều sẽ quên chính mình quá khứ cùng thân phận, bằng nguyên thủy thuần túy nhất tâm tính cùng tư chất tiếp thu khảo nghiệm. Mà cái này bí cảnh đại khái là tình huống như thế nào, hắn cũng hiểu biết. Mà dịch dư huyền hành sự tác phong hắn là biết đến, sẽ chỉ ở nàng chính mình chế định giàn giáo trong phạm vi nỗ lực. Vạn nhất cái này bí cảnh, cần thiết muốn trở thành tốt nhất kia một cái mới có thể phá giải nhưng làm sao bây giờ. T. Nghĩ đến đây, quy nhất kiếm linh tức khắc cảm thấy đầu lớn nhưng ưu Hắn có điểm lo lắng dịch dư huyền có thể hay không cả đời cũng ra không được. Chương 31 đệ 31 chương Đại khái là bởi vì quý nhất kiếm linh thần thức quá cường đại, lại hoặc là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Cái này bí cảnh bắt đầu đối hắn cùng tiểu mỹ mở ra. Ở bọn họ trước mặt, đột nhiên xuất hiện mấy khối màn hình, đem mỗi một cái ở bí cảnh người tình hình đều cấp một năm một mười hiện ra. Quý nhất kiếm linh thân thể rất quen thuộc tiến đến dịch dư huyền này khối màn hình nơi đó, mà tiểu mỹ còn lại là bỏ tới rồi tân tử ý hiện nơi đó đi. Đến nỗi tiểu linh đang tỉ đệ, ân, chờ bọn họ có nhàn rỗi sẽ bất thời giờ nhìn một cái. Quý nhất kiếm linh trong lòng hoài một chút may mắn, ý đồ có thể ở dịch dư huyền trên người thấy một chút không giống nhau đồ vật. Hắn này cổ thiên chân, đại khái là như thế nào cũng sẽ không bị thế tục ma diệt đi. Lần này thăng tiên đại hội đầu danh đệ tử Lý Bình Bình. Thứ 5 danh dịch dư huyền. Trở lên tổng cộng 20 vị đệ tử có thể vào tiên môn. Thăng tiên đại hội ti nghi đã căn cứ các loại thí nghiệm kết quả, tuyên bố lúc này đây thăng tiên đại hội cuối cùng thắng lợi giả. Xin lỗi, ta muốn từ bỏ lúc này đây danh l Dịch dư huyền chủ động tìm được rồi thăng tiên đại hội tổ chức phương, dùng một đống lý do từ bỏ cuộc đua. Vì thế, dịch dư huyền còn tìm tới rồi xếp hạng thứ 21 vị cái kia con nhà giàu, thành công lợi dụng từ bỏ tên tuổi bắt được một bút mới bắt đầu tài chính, nho nhỏ đã phát một bút tài. Người khác cười nàng ánh mắt thiện cận, nàng lại biết đây là nhất thích hợp con đường của mình. Ma Lý Bình Bình, từ lúc bắt đầu không bị xem trọng, trực tiếp nghịch tập thành thăng tiên đại hội khôi thủ, càng là gọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Lý Bình Bình thật sự là một cái địch nhân càng cường hắn càng có ý chí chiến đấu loại hình Thăng Thiên đại hội đối này đó các thiếu niên các mặt đặc tính đều hận không thể thí nghiệm một lần Mà mặc kệ cái nào thí nghiệm, thí dụ như đi cái gì vẫn tâm thang linh tinh Lại hoặc là khảo nghiệm kiên nhẫn bỏ một tòa vĩnh viễn cũng đến không được sơn linh tinh Lý Bình Bình vĩnh viễn đều là đệ nhất Liên tính ngay từ đầu hắn lạc hậu với người Hắn cũng tổng có thể bằng vào chính mình nghị lực đuổi theo đi lên Mọi người đều là 12 tuổi dưới hai tử. Ai có thể có Lý Bình Bình như vậy tâm tính? Thăng tiên đại hội còn không có kết thúc, liền có không ít môn phái người đều ở hỏi thăm Lý Bình Bình người này. Biết Lý Bình Bình không cha không mẹ, là cô nhi xuất thân, chủ động đi vào võ quán cầu học, ngày thường dựa vào đánh tạp tích góp chi phí sinh hoạt lúc sau bọn họ liền càng vừa lòng. Nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng đứa nhỏ này, hắn đối tông môn trung tâm tuyệt đối là không gì sánh được. Dịch dư huyền làm ngày thường cùng Lý Bình Bình quan hệ rất tốt sư muội cũng có không ít cao cao tại thượng tiên nhân khó được đối nàng kỳ hảo, tỉ như chỉ cần có thể làm lý bình bình gia nhập bọn họ môn phái, dịch dư huyền là có thể đi theo gà chó lên trời cùng nhau bái nhập tông môn linh tinh. Nói thật, nếu không phải võ quán lao sư đái nộ càng cụ thể càng tốt, dịch dư huyền thiếu chút nữa liền tâm động. Ai không nghĩ ôm đùi A. Bất quá ngấm lại vẫn là tính. Nàng không có như vậy đại trí hướng. Trên thế giới này có sinh ra chú định liền xuất sắc người, cũng có cam tâm lá xanh người Nàng chỉ là này chúng sinh muôn nghìn một cái, tiếp thu bình thường chính mình, là nàng tốt nghiệp đại học sau năm thứ nhất cũng đã làm được sự. Trên thế giới này, chưa bao giờ là dựa vào nỗ lực là có thể đạt được hết thảy. Nàng gặp qua quá nhiều người dựa vào thiên phú là có thể sống so nỗ lực người càng tốt, thậm chí nàng chính mình cũng là người khác trong mắt có thiên phú loại hình. Sư muội, ngươi tại đây một lần thăng tiên đại hội không sai biệt lắm cũng bắt được trước năm thứ tự, có không ít tông môn đều thực xem cho ngươi, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao. Lý Bình Bình vẫn là tính toán tiếp tục khuyên. Ân, ta thật sự không thích hợp. Ta phía trước cấp quán chủ viết kế hoạch cùng báo cáo đều thông qua, quán chủ đối ta tán thưởng có thêm. Hán nguyện ý thuê ta, thăng tiên đại hội sau khi chấm dứt ta là có thể trước lánh hai lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, chờ ta năm mãn 13 tuổi, mang theo tiếp theo giới bọn nhỏ tham dự thăng tiên đại hội thời điểm, ta nếu là có thể dạy ra càng nhiều bị lựa chọn hài tử, ta tiền lương còn có thể lần nữa tăng lên. Dịch dư huyền khẽ cười nói, Nàng hiện tại nhớ tới quán chủ thấy kia một phần tưởng tận báo cáo thư khiếp sợ vô cùng bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Ai, thời buổi này lão bản còn không có bị các loại tinh mi tờ tờ tờ cùng thổi ba hoa trích trẻ kế hoạch thư cấp độc hại quá, bởi vậy tương đối tới nói vẫn là hảo lửa. Bằng không nàng muốn được đến chính mình ái mộ công tác đã có thể không có đơn giản như vậy. Nguyên lai sư mọi ngươi đã làm được loại tình trạng này, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi chỉ là nhất thời nói chơi chơi, là ta xem thường ngươi. Lý Bình Bình không khỏi cảm thán, thôi Không tu tiên cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể tìm được chính mình muốn làm, kiên trì đi làm thì tốt rồi. Dịch dư huyền có chút cảm động nhìn Lý Bình Bình. Cái này đại sư huynh vẫn là không tồi. Người khác vừa nghe thấy nàng muốn từ bỏ tiến vào tiên môn tu hành, một đám đều dùng xem ngốc tử ánh mắt xem nàng, chỉ có Lý Bình Bình tuy rằng không hiểu nhưng cũng như cũ có thể tôn trọng nàng lựa chọn. Đáng tiếc Lý Bình Bình không phải chính mình thích loại hình, bằng không cùng như vậy xuất sắc người nói một hồi luyến ái cũng không lộ a. Có thể gặp được một cái có thể tôn trọng chính mình lựa chọn người là cỡ nào khó được a Sư minh ngươi muốn lựa chọn môn phái nào đâu? Dịch dư huyền há mồm gió hỏi Ta muốn đi trường nguyên kiếm tông Lý bình bình túi đầu nhìn chính mình bên hôm này một phen thô rắc một kiếm nói Nay đem một kiếm là chính hắn thân thủ điêu khắc Vẫn luôn cùng với hắn Mà trên trôi kiếm kia một cái màu đỏ kiếm tuệ còn lại là hắn có một lần đi ra ngoài nhặt được Hắn cảm thấy đặc biệt đẹp rửa sạch sẽ lúc sau liền treo ở chính mình trên thân kiếm Tuy rằng chính mình rất nghèo, nhưng chính mình kiếm vẫn là muốn trang điểm đẹp một ít mới là. Trường Nguyên Kiếm Tông. Gì, tên này Hảo Quân hay. Không biết vì cái gì đang nghe thấy môn phái này tên thời điểm, chính mình liền phá lệ muốn đầu một chút lý lịch sơ lược thử xem xem đâu. Hay là, này môn phái là cái thần tiên công ty. Nó hẳn là không ở lúc này đây thăng tiên đại hội trong môn phái đi. Dịch Dư huyền cẩn thận tưởng hồi tưởng, phát hiện tham gia thăng tiên đại hội tới tuyển người các tiên nhân giống như không có một cái môn phái này. Ân, là một cái mới vừa sáng lập nho nhỏ tông môn, trước mắt chỉ có trưởng môn cùng hắn sư đệ hai người. Lý Bình Bình cười lộ ra một hàm răng trắng, ta nếu là đi nói, chính là môn phái đại đệ tử. Môn phái tài nguyên đều sẽ nghiêng ở ta trên người, trưởng môn cũng sẽ trở thành sư phụ ta, ta có thể được đến bọn họ toàn lực tài bồi. Không, không phải A huynh đệ, này còn không phải là mới vừa gây dựng sự nghiệp tiểu công ty bánh vẽ lửa dối người đi làm việc A. Loại này căn bản không thể tin tưởng A huy tổng cộng liền hai người gánh hát, rông có cái gì hảo đi. Dịch dư huyền tận tình khuyên bảo khuyên bảo, loại này môn phái vừa thấy chính là gạt người, nói không chừng chính là đem ngươi loại này ưu tú thiếu niên đã lừa gạt đi đương đệ tử, sau đó mượn gà sinh trứng, nương ngươi danh khi đi tuyển nhận tân đệ tử, dùng một bộ lạn đường, cái kiếm pháp lừa dối ngươi là tuyệt thế thần công, sau đó không ngừng chèn ép ngươi, cùng ngươi nói nhân sinh, nói lý tưởng, nói phụ hiến, cuối cùng ngươi bị người bán còn muốn cảm thấy là chính mình bán không thượng giới, làm hại tông môn mệnh tiền. Nghe ta một câu khuyên, loại này gánh hát rong gây dựng sự nghiệp hình môn phái tuyệt đối không cần tuyển. Quý nhất kiếm linh nguyên bản nhìn dịch dư huyền từ bỏ thang tiên đại hội điều động nội bộ danh ngạch cũng đã thực tức giận. Hắn biết dịch dư huyền không nghĩ nỗ lực, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy không nghĩ nỗ lực. Hiện giờ nghe thấy nàng ở cực lực khuyên bảo vốn nên bái nhập Trường Nguyên kiếm tông lý bình bình không cần lựa chọn Trường Nguyên kiếm tông, càng là giận sôi máu. Có nói như vậy sao? Trường Nguyên kiếm tông cũng không phải như vậy là đi. Hơn nữa hiện tại trường nguyên kiếm tông trưởng môn chính là phong hữu dư A. Phong hữu dư nguyện ý thu Lý Bình Bình đương đệ tử, biết đây là bao lớn cơ duyên sao. Sư muội ta biết ngươi ý tứ, bất quá nếu là không có phong hữu dư phong trưởng môn, ta khả năng liền không phải hôm nay cái dạng này. Lý Bình Bình cười sờ sờ dịch dư huyền đầu, cha mẹ ta đều là thợ săn, bọn họ ở ta tuổi nhỏ khi mang ta lên núi đi săn, không cẩn thận gặp yêu thú. Cha mẹ toàn chết thảm, ta chính mình cũng thiếu chút nữa mệnh tang yêu thú trong miệng Nếu không phải phong trưởng môn đi ngang qua đem ta cứu, ta chỉ sợ đã không ở nơi này. Kia yêu thú bị hắn đánh hơi thở thoi thóc thời điểm, là hắn đem kiếm cho ta mượn, làm ta cho yêu thú cuối cùng một kích, thay ta cha mẹ báo thủ. Lúc sau, hắn dùng chính hắn thải hạ linh dược cứu ta, bằng không ta hiện tại đã là cái tàn phế. Lý Bình Bình loát khởi chính mình tay phải ông tay áo dịch dư huyền mới phát hiện mặt trên có một đạo thật sâu vết xèo. Phong trưởng môn lúc ấy rất nghèo, kia linh dược là hắn thải tới bán tiền, vẫn là lấy tới cứu ta. Lý Bình Bình trên mặt tràn đầy sùng bái, hắn tuy rằng không có lưu lại tên họ, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở hỏi thăm ân nhân rơi xuống, mới biết được hắn là trưởng nguyện kiếm tông trưởng môn. Loại này ân tình, ta không có gì báo đáp, nếu là có thể trở thành hắn đệ tử, vì hắn môn phái góp một viên gạch cũng là tốt. Hào đi, loại này ân tình thật là không nói. Nghe tới là người tốt. Nếu là người tốt, vậy có thể đi thử xem, thời buổi này có lương tâm láo bản so sẽ phi heo đều khó tìm. Dịch dư huyền khẳng định gật gật đầu, nếu là này môn phái phát triển đi lên, về sau ta dạy ra đệ tử, cũng sẽ đề cử đi nơi đó bái sư. Vậy làm phiền sư muội. Lý Bình Bình cũng đi theo nở nụ cười. Bọn họ hai người đối tương lai đều có rất tốt đẹp hướng tới. Quý nhất kiếm linh nhìn đến nơi này, sắc mặt hòa hoan không ít. Dịch dư huyền nên cùng Lý Bình Bình nhiều học học, nhìn xem, đây mới là một cái cầu học đệ tử hẳn là có ý tưởng.